mời các bạn cùng nghe phần chín của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com. chương sáu trăm tám mươi một tiêu phong và diêu vân thanh nguy cơ 12 hai. hoàng dĩnh bị hoảng sợ tái mặt hét lớn là ai? lúc nàng đang buồn bực hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mắt nàng trong lúc nàng ngây ngẩn phía sau đã truyền đến thanh âm kinh hỉ của diêu vân thanh nguyệt nhi các ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Hoàng Dĩnh vốn đang suy đoán thân phận đối phương, vừa nghe lời này, sắc mặt liền trầm xuống, nói: "Vân Thanh, hai người này là bằng hữu của ngươi. Sao lại không có quy củ như thế? Tùy tiện xâm nhập vào nhà người khác, không biết ai dạy dỗ ra thứ không biết lễ phép như thế." Trong mắt Bộ Như Nguyệt sệt qua hàn ý, cất bước đi về phía Hoàng Dĩnh, trong nháy mắt, Hoàng Dĩnh cảm nhận được một cú áp bách ập tới, cổ họng không cách nào phát ra thanh âm. Nàng hoảng sợ muốn hô lên, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nói ra lời giờ khắc này hoàng dĩnh hối hận hối hận phát tiết lửa giận với diêu vân thanh lên hai người kia nói ra mấy lời không có đầu óc như vậy Bang, bàn tay mộ như nguyệt dâng lên một tầng nguyên lực hùng hăng tát vào mặt hoàng dĩnh dù sao đi nữa thiên phú của hoàng dĩnh không mạnh chỉ là một võ giả đỉnh thiên phú trực tiếp bị tát văng ra ngoài mộ như nguyệt nhấc chân dẫm lên ngực đối phương dùng sức xoay nghiền vài cách cả người bao phủ hàn ý lạnh băng không có ra giáo nàng cười nhạt thanh âm lại băng lãnh Ta sẽ cho ngươi thấy gia giáo của ta thế nào. Rồng có nghịch lân, mà nghịch lân của nàng chính là những người thân nàng đặt trên đầu quả tim. Phụt, Hoàng Dĩnh phun ra một ngụm máu tươi, dung nhan vạn vẹo đầy máu, phẫn hận nhìn Mộ Như Nguyệt trong lòng tràn ngập cừu hận như có hàng vạn con kiến đang bò. Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, chậm rãi thu chân lại, sau đó nhấc chân đá nàng bay ra ngoài, leng keng một tiếng, gốm sứ trong phòng rơi vỡ đầy đất. Sau đó, nàng trực tiếp đi vòng qua Hoàng Dĩnh, tới trước mặt Siêu Vân Thanh, cười nhạt nói: "Thanh nhi ta đến đón ngươi và đại ca về tiêu gia." Có lẽ nhìn thấy Mộ Như Nguyệt khiến nàng an tâm, nỗi sợ hãi và ủy khuất tích tụ mấy ngày nay đều bộc phát qua một tiếng nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, túm chặt vạt áo nàng, run rẩy nói: "Nguyệt nhi mau mau đi cứu Tiêu Phong hắn bị đánh trọng thương, chỉ sợ không được." Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Hoàng Dĩnh nằm trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống: "Tiêu Phong ở đâu?" Hoàng dĩnh cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Bởi vì nàng biết nữ nhi bảo bối của mình bị sự si tình của Tiêu Phong đối với Diêu Vân Thanh làm cảm động thế nhưng lại yêu nam nhân lãnh khốc này cho nên lén mang Tiêu Phong ra khỏi địa lao. Vì hạnh phúc của nữ nhi, nàng tuyệt đối không thể nói tung tích của Tiêu Phong cho bọn họ biết. Không nói, mộ như nguyệt nhướng mày. Tốt, ta có ngàn vạn phương pháp bắt ngươi khai ra, không biết ngươi sẽ lựa chọn phương pháp nào. Trường 682 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh Nguy cơ 13 Hoàng dĩnh hơi sừng sốt hoàng sợ trợn to mắt nhìn dung nhan lạnh băng của mộ như nguyệt. Cách đây không lâu ta mới nghiên cứu ra vài loại đan dược có thể khiến người ta thủng ruột mà chết. Loại này tương đối trực tiếp còn có vài loại khác tỉ như thực cốt đan, xuyên tâm đan, hỏa nhân đan, vạn kiến thực tâm đan, đan dược khiến người ta sống không bằng chết. Một loại cuối cùng chính là hóa cốt đan Ngươi muốn nếm thử loại nào hay là thử hết toàn bộ trong một lần. Yên tâm, ta có rất nhiều phương pháp kéo ngươi từ quỷ môn quan trở về, làm ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong, cho đến khi ngươi chịu nói ra tung tích của hắn. Mộ như nguyệt tươi cười, nhưng lời nói ra lại khiến đối phương run rẩy. Không, Hoàng Dĩnh Hoàng sợ la lớn, không cần, ta nói, ta nói hết tiêu phong hắn hắn đã chết. Mộ như Nguyệt nheo mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Dĩnh, đột nhiên nở nụ cười, thôi ta không hỏi ngươi, vốn định dùng phương pháp đơn giản nhất là dò hỏi, nếu ngươi đã không chịu nói, vậy ta sẽ tự tìm hắn, còn mấy loại đan dược vừa rồi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hết một lượt. Nàng đã cho Hoàng Dĩnh cơ hội, là nàng ta không biết quý trọng, vậy nàng cũng không cần phải khách khí nữa. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực ra bao phủ toàn bộ diêu ra cho đến khi cảm nhận được hơi thở như ẩn như hiện kia nàng mới mở mắt ra đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý vô trần thanh nhi ta đã tìm thấy đại ca rồi chúng ta đi đón hắn thôi giờ khắp này bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người mộ như nguyệt bởi vì hơi thở của tiêu phong quá yếu giống như không lâu nữa sẽ biến mất điều này khiến đáy lòng mộ như nguyệt tràn ngập lửa giận như có thể phá hủy tất cả đôi mắt đen càng thêm lạnh băng nếu đại ca ta xảy ra chuyện gì Ta sẽ khiến tất cả những người tham dự vào chuyện này trả giá thê thảm. Thậm chí là huyết tẩy riêu ra. Hoàng dĩnh ngây ngốc nhìn theo hướng mộ như Nguyệt rời đi, hùng hăng dùng mình, nàng biết bây giờ, bọn họ hoàn toàn tiêu rồi. Lúc này, trong khuê hương các bầu không khí có một mùi hương thanh nhã. Một thiếu nữ mặc váy dài xanh biếc, dung nhan Mỹ lệ si ngốc nhìn nam nhân nằm trên giường. Đêm qua, nàng cũng có mặt trốn trong góc xem trộm tình cảnh đó. Có lẽ trong đại gia tộc như Diêu Gia, nàng đã nhìn quen con người sống ích kỷ với nhau, không ngờ còn có một nam nhân dũng cảm như thế. Vì nữ nhân mình yêu mà không tiếc xâm nhập Diêu Gia kiên định không thay đổi. Tiêu phong thiếu nữ nhẹ nhàng nỉ non ánh mắt si mê. Thật sự là một nam nhân đạm nhiên như gió, nhưng mà tính cách quá lãnh khốc nếu có một nam nhân dũng cảm như vậy dù ta chết cũng cam lòng giờ khắc này trong lòng thiếu nữ cảm thấy hâm mộ đường tỷ diêu vân thanh mà trước nay nàng không thèm đặt vào mắt kia ít nhất nàng có một nam nhân yêu mình sâu đậm làm nữ nhân nguyện vọng lớn nhất không phải là gà cho một phu quân như thế sao thiếu nữ cười khẽ vươn tay vuốt ve dung nhan anh tuấn của nam nhân tiêu phong người yên tâm đi ta sẽ bảo hộ ngươi sẽ không để cha làm khó ngươi nhưng hiện tại thương thế của ngươi khá nặng không biết thánh dược chữa thương lần trước cho tặng ta có thể dùng được hay không Trường 683 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh Nguy cơ 14 Lúc nói chuyện nàng đứng dậy lục lọi tìm kiếm nửa ngày cuối cùng tìm thấy một cái bình ngọc từ trong một cái giương lấy ra một viên đan dược Đây là đại hoàn đan trà lấy được từ dược tông sau đó tặng cho ta hy vọng có thể trị được thương thế của ngươi Nàng mỉm cười xoay người đi về phía nam nhân nằm trên giường đem đan dược đặt vào môi hắn nhưng nam nhân hình như có chút kháng cự không chịu mở miệng ra Thiếu nữ khẽ cao mày, vừa đào mắt liền nhìn thấy tách trà trên bàn, đứng dậy đi qua, nhưng ấm trà lại trống rỗng không có giọt nước nào. Đột nhiên, ánh mắt nàng nhìn về phía ngọc lộ, nhíu nhíu mày sau đó giãn ra, đã không có nước, vậy dùng ngọc lộ này thay thế vậy. Cầm lấy ngọc lộ quay trở lại bên giường, nàng cúi người nhét đan rực vào miệng hắn, sau đó rót ngọc lộ vào. Phanh! Đúng lúc này cửa phòng bị đạp mở tay thiếu nữ khẽ run lên, suýt chút nữa làm ngọc lộ bắn ra ngoài, bất quá, vẫn có một chút ngọc lộ chảy vào miệng hắn. Ngươi cho hắn uống cái gì? Mộ như Nguyệt chạy tới trước mặt thiếu nữ, gắt gao lôi kéo tay nàng, lạnh lùng hỏi. Ngươi ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ muốn thoát khỏi tay mộ như Nguyệt nhưng lại phát hiện tay mình giống như mất hết sức lực nàng cắn chặt môi, hơi phẫn nộ nói cô nương, xin ngươi tự trọng. Ta chỉ muốn cứu hắn thôi, ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? ánh mắt mộ như nguyệt hơi trầm xuống, ngươi không phải đan dược sư, làm sao biết cái gì có thể dùng, cái gì không thể dùng. Nếu hắn có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Ngươi nói ta muốn hại Tiêu Phong? Thiếu nữ biến sắc càng thêm phẫn nộ, ta tuyệt đối sẽ không hại hắn, ta tới là muốn cứu mạng hắn, ngươi thả ta ra, nếu không, chậm trễ trị liệu cho Tiêu Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong suy nghĩ của nàng, nữ nhân này nhất định là muốn hại Tiêu Phong, nàng tuyệt đối sẽ không để nàng ta ngăn cản nàng cứu hắn. Trên người mộ như nguyệt bỗng tản ra hàn khí lạnh băng, khuếch tán khắp căn phòng, đúng lúc này lại truyền đến thanh âm kinh hoàng của Diêu Vân Thanh Tiêu Phong, Tiêu Phong. Người làm sao vậy, người đừng làm ta sợ. Nghe vậy, mộ như nguyệt vội vàng buông tay thiếu nữ ra, nhìn về phía Tiêu Phong, một gương mặt xanh đen lập tức đập vào mắt nàng. Khuôn mặt nam nhân không còn anh tuấn như lúc trước, vẻ mặt thống khổ, sắc mặt xanh đen, môi tím tái toàn thân run dày. Phụt, hắn đột nhiên phun một ngụm máu đen, sau đó ngã vào giường im lặng không nhúc nhích. Tiêu phong, hai mắt siêu vân thanh đỏ như máu tê tâm liệt phế hô lớn. Bước chân thiếu nữ lảo đảo vài cách cắn chặt môi, run giọng nói, sao tại sao lại như vậy? Ta chỉ cho hắn dùng đại hoàn đan thôi, tại sao lại như vậy? Mộ Như Nguyệt không dành để ý đến thiếu nữ, trong tay bắn ra năm ngân châm, đâm vào thân thể Tiêu Phong, nam nhân trên giường rên lên một tiếng, sau đó lại bất động. Ngươi muốn mưu sát hắn, dừng tay cho ta. Bỗng nhiên, thiếu nữ điên cuồng đánh về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa tới gần đối phương đã bị một đạo lực lượng mạnh mẽ hất văng ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Chờ sau khi Ngân châm đều đâm vào thân thể Tiêu Phong, mộ như Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh lùng đảo mắt về phía thiếu nữ, lạnh giọng hỏi, ngoài Đại Hoàn Đan, ngươi còn cho hắn dùng cái gì? Trường 684, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ 15. Thiếu nữ sừng sốt nói, băng tương ngọc lộ. Băng tương ngọc lộ ánh mắt mộ như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, hàn khí quanh người càng đậm. Ngươi có biết là băng tương ngọc lộ không thể dùng chung với Đại Hoàn Đan hay không? Nếu không, nó sẽ trở thành độc dược trí mạng. Nếu ta không đến kịp lúc qua nửa canh giờ nữa, hắn sẽ mất mạng. Nghĩ đến đây, tim mộ như Nguyệt hung hăng run rẩy Nàng không thể tưởng tượng nếu mình chậm trễ thêm một chút lúc đó, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Có lẽ nữ nhân này cũng không cố ý muốn hại tiêu phong, nhưng bởi vì nàng ngu ngốc suýt chút nữa đã hại hắn mất mạng, món nợ này làm sao nàng dễ dàng bỏ qua được. Người nói bậy thiếu nữ đứng lên, không phục nói. Băng tương ngọc lộ cũng là dược cứu mạng, sao có thể biến thành độc dược? Có lẽ sau khi cho hắn dùng hết lọ băng tương ngọc lộ, hắn sẽ bình yên vô sự. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện ta đã sớm cứu được hắn. Dùng cả lọ, ha ha, mộ như ngược cười to hai tiếng ý cười lại nồng đậm hàn khí. Nếu ngươi cho hắn uống hết cả lọ, không đến 10 phút, hắn sẽ trở thành một thi thể lạnh băng băng tương ngọc lộ và đại hoàn đan đúng là có thể cứu mạng nhưng chúng đều dùng dược liệu luyện chế thành mà trong số những dược liệu này có hai loại tương khắc với nhau tách ra dùng thì có thể cứu mạng nhưng nếu dùng chung thì sẽ mất mạng ta đã sớm nói ngươi không phải đan dược sư thì sẽ không hiểu được thành phần của thuốc bởi vì ngươi ngu ngốc mà suýt chút nữa hải chết đại ca ta nói xong lời cuối cùng thanh âm mộ như nguyệt bất giác run rẩy không không thể nào ta tuyệt đối không tin ngươi gạt ta Thiếu nữ lui về phía sau vài bước lắc đầu liên tục nàng căn bản không thể tin được lời mộ như Nguyệt nói. Đối với nàng mà nói chuyện này căn bản không thể tưởng tượng nổi. Thuốc cứu mạng làm sao có thể biến thành độc dược. Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu có nói nhiều với loại nữ nhân ngu ngốc này nàng cũng không thể hiểu được. Đủ rồi. Thấy thiếu nữ còn muốn nói gì đó, Diêu Vân Thanh liền ngắt ngang, Diêu Lam ta rất cảm ơn người đã cứu tiêu phong ra khỏi địa lao, nhưng lại bởi vì ngươi ngu ngốc mà suýt nữa đã hại chết người ta yêu nhất. Đương nhiên, nếu làm sai mà biết nhận sai, có lẽ còn có thể tha thứ, nhưng mà đến cuối cùng ngươi vẫn cưỡng từ đoạt lý, đổ hết sai lầm lên đầu người khác quả nhiên là thiên kim tiểu thư được cha mẹ chiều hư, ngay cả dũng khí nhận lỗi cũng không có chỉ bằng điểm này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện ngươi suýt nữa hại chết tiêu phong. Sắc mặt thiếu nữ lập tức tái nhợt, phẫn nộ nói: "Diêu Vân Thanh, tại sao ngươi ở chỗ này? Không phải cha đã nói ngươi ở trong phòng chuẩn bị xuất giá sao? Ngươi sắp phải gả cho người khác rồi, đừng dây dưa hắn nữa, cung tân mới là nơi quy túc cuối cùng của ngươi." Diêu Vân Thanh nở nụ cười, nụ cười kia không còn tươi sáng như ánh mặt trời nữa mà mang theo hàn ý. "Diêu Lam, cha mẹ ngươi đã không thể gây sóng gió nữa rồi, bọn họ vốn cho rằng gia gia bệnh nặng nằm liệt giường." Không thể quản được chuyện gì, cha mẹ ta bị bọn họ phái ra ngoài thì bọn họ có thể quản được chuyện của ta, đáng tiếc hiện tại đã không thể. Thiếu nữ hơi sừng sốt tựa hồ không thể tin được lời Diêu Vân Thanh nói. Cha mẹ đã không thể gây sóng gió, lời này là có ý gì? Trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua tiên nghi hoặc trường 685 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ 16 trong lúc diêu lam đang còn nghi hoặc một tiếng ho nhẹ vang lên thân thể diêu vân thanh cứng đờ quay đầu nhìn nam nhân trên giường đã mở mắt ra trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nên nói gì tiêu phong thật xin lỗi nàng hơi cúi đầu xấu hổ nói nếu không phải tại ta ngươi cũng sẽ không đây là trách nhiệm của ta tiêu phong khẽ nhíu mày lãnh khốc nói hơn nữa ta cũng không có trở ngại gì ngươi không cần tự trách Diêu Vân Thanh biểu môi, gia hòa này, đối với nàng tốt như vậy là vì đã chiếm lấy thân thể nàng, muốn chịu trách nhiệm sao? Nguyệt Nhi Tiêu Phong rời mắt về phía mộ như Nguyệt suy yếu nói. Ngươi đã trở về, mộ như Nguyệt cười nói, ta đã đi lâu như vậy cũng là thời điểm nên trở về, chỉ sợ ta không trở về tàu tử liền bị người ta đoạt đi rồi. Thân thể Tiêu Phong cứng đờ, rời mắt nhìn Diêu Vân Thanh, hơi hé môi, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, nàng không ai có thể đoạt được. Diêu vân thanh hơi ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn dung nhan anh tuấn của nam nhân. Hắn nói lời này ý là sẽ không để nàng gả cho người khác. Không biết vì sao, nghe lời này, đáy lòng nàng xuất hiện một cảm giác khác thường, trái tim tràn ngập thỏa mãn. Thiếu nữ ngốc ngốc nhìn hai người, trái tim đau đớn, sắc mặt trắng bệch thân thể lung lay vài cái. Dù nàng đã cứu hắn ra khỏi địa lao, nhưng trong lòng nam nhân này chỉ có Diêu vân thanh. Trái tim nàng giống như bị một bàn tay bóp chặt đau đớn hít thở không thông, đêm qua lúc mới gặp được nam nhân này, nàng đã bị phong thái của hắn hấp dẫn thật sâu. Đại ca ta tới đón ngươi và Thanh Nhi trở về, mộ như Nguyệt khẽ cười nói. Bất quá ở đây còn một số chuyện cần phải làm xong. Lúc nói chuyện, mộ như Nguyệt nhìn về phía Diêu Vân Thanh, nói Thanh Nhi thân thể ra ra ngươi thế nào. Vẻ mặt nữ tử vốn đang tươi cười, sau khi nghe lời này, nụ cười lập tức biến mất sạch sẽ. Nàng cười khổ nói, nếu Gia Gia còn có thể hành động, làm sao nhị thúc có thể làm ra chuyện này. Lần này Gia trở về chính là vì gặp mặt Gia Gia lần cuối, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa cho nên cho dù là chui đầu vào lưới ta cũng không hối hận, nếu không trở về ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Điều sai lầm duy nhất chính là để Tiêu Phong trở về Diêu Gia cùng ta. Nàng nhìn về phía Tiêu Phong, nhấp môi, nói. Tiêu Phong không nói gì, trong đôi mắt lãnh khốc xẹt qua một tia phức tạp. Nhìn hai người này, mộ như nguyệt nhịn không được khẽ cong khóe môi, nàng biết trong lòng đại ca có vân thanh, nếu không, với tính cách của đại ca, sao có thể chỉ vì chịu trách nhiệm mà bất chấp tính mạng. Nếu trong lòng không có nàng, hắn tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Đã bị trọng thương vẫn không từ bỏ. Thanh Nhi, mộ như nguyệt nhìn diêu vân thanh, gần từng chữ một. Ta nghĩ ta có thể cứu được ra gia, gia ngươi. Chỉ có như thế, Diêu Vân Thanh ở Diêu Gia mới không mất đi chỗ dựa cũng chỉ có lão nhân kia còn sống, nàng mới không bị người khác khi dễ. Quan trọng nhất là, lão nhân kia đối với Vân Thanh không tồi, mà Vân Thanh cũng luyến tiếc hắn. Trường 686 Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ 17 Người người nói cái gì? Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, hai mắt dại ra nhìn mộ như Nguyệt vừa rồi, có phải nàng nghe lầm không? Bệnh của Gia Gia đã nguy kịch cũng không phải chứng bệnh thông thường, nhưng mộ như Nguyệt lại nói có thể cứu được hắn. Nhất định là nàng nghe lầm. Có lẽ ta có thể cứu được Gia Gia của ngươi, bất quá ngươi phải dẫn ta đi xem hắn đã. diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, kích động cầm lấy tay mộ như Nguyệt run giọng nói, ngươi ngươi nói thật. Thật sự có thể cứu hắn. Nguyệt Nhi ta ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi thế nào, nếu không nhờ có ngươi, sợ là ta đã bị buộc gả cho cung tân, đời này có thể quen biết ngươi là may mắn lớn nhất đời ta. Dạ vô trần nhíu mày ánh mắt nhìn về phía tay Diêu Vân Thanh nắm tay mộ như Nguyệt lập tức vươn tay kéo mộ như Nguyệt vào ngực mình. Trong tay đột nhiên trống không làm Diêu Vân Thanh ngẩn ra một chút chợt bĩu môi, nam nhân của Nguyệt Nhi đúng là cái lô dấm chua, chỉ đụng cũng không cho đụng một chút. Thanh Nhi ta không hoàn toàn nắm chắc phải xem xét bệnh tình của hắn trước rồi mới có thể đưa ra kết luận, mộ như Nguyệt rũ mắt nhìn nữ từ trước mắt kiên định nói. Dù không nể tình ngươi quen biết ta, ta cũng sẽ xem ngươi là tàu tử tương lai mà giúp đỡ, ta không nắm chắc 100% nhưng cam đoan sẽ làm hết sức. Diêu Vân Thanh cười vui vẻ, cười cười, nước mắt cũng chảy xuống. Nàng biết chỉ cần mộ như Nguyệt nói ra thì nhất định có nắm chắc như vậy, ở Diêu Gia này nàng cũng không mất đi người thân quan trọng nhất này. Nguyệt Nhi có lẽ nói gì nữa cũng là dư thừa, nhưng mặc kệ ngươi có thành công hay không, ta đều cảm ơn ngươi. Ta cũng hiểu rõ, nếu ta không phải Diêu Vân Thanh, ngươi tuyệt đối sẽ không cứu giúp. Dù người khác có trả giá cao thế nào, Mộ Như Nguyệt đều sẽ không tùy tiện cứu người. Đơn giản là vì nàng là Diêu Vân Thanh, hơn nữa là thê tử tương lai của Tiêu Phong. Nghĩ đến đây, nàng đỏ mặt nhìn về phía Nam Nhân trên giường, trùng hợp đối diện với ánh mắt thâm thúy kia, lòng nàng chợt nhảy lên, vội vàng cúi đầu. Nguyệt Nhi ta dẫn ngươi đi gặp Gia Gia. Diêu Vân thanh mí môi, đáy mắt sệt qua một tia sát khí, nếu Gia Gia không bị bệnh nặng, làm sao Nhị Thúc dám làm càn như thế? Nếu Gia Gia khỏe mạnh trở lại, người đầu tiên Gia Gia muốn thu thập chính là Nhị Thúc. Mấy năm gần đây, Gia Gia đã sớm thất vọng với hành vi của Nhị Thúc, nhưng vẫn muốn cho hắn một cơ hội, đáng tiếc chính hắn đã bỏ qua cơ hội đó. Trong tiền viện Diêu gia, người người nằm ngang nằm dọc, tiếng kêu rên đầy sân. Một bạch lang cao ngạo ngẩng đầu, dáng người mỹ lệ, lại đại khai sát giới, cắn một ngụm vào cổ một người, hung hăng quăng ra ngoài. Đáng chết, Diêu Lâm biến sắc vẻ mặt dữ tợn nói. Lên hết cho ta, bất chấp tất cả giết bạch lang này. Khiếu Nguyệt đảo mắt qua phía Diêu Lâm, từng bước từng bước yêu nhã đi tới, mỗi bước đều giống như hung hăng dẫm vào lòng Diêu Lâm. ngay tại thời điểm Diêu Lâm lui về phía sau một bước, quanh một tiếng, một cỗ hơi thở bức người ập đến, bắn về phía Khiếu Nguyệt. Phanh! khiếu nguyệt lập tức lui về phía sau mấy bước đôi mắt bạc quét về phía lão giả áo vàng trên không trung đột nhiên nheo mắt lộ ra hàn ý lạnh băng chương sáu trăm tám mươi bảy cứu chị một trên không trung lão giả khoanh tay đứng đó ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía người đứng dưới diêu lâm tè ra quần vừa lăn vừa bò về phía lão giả kinh hoàng la lớn tôn giả cứu ta Lão già được gọi là tôn già kia liếc hắn một cái, vẫn chưa nói gì, mà rời mắt về phía khiếu nguyệt nhàn nhạt nói, không biết diêu gia đắc tội gì với ngươi mà ngươi tới làm càn ở diêu gia như thế. Khiếu nguyệt khẽ nheo mắt bạc, đáy mắt xẹt qua lãnh ý cường giả linh nguyên. Cái lão nhân này lại là cường giả linh nguyên. Diêu gia các ngươi bắt nhốt ca ca của chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể tới đòi người. Khiếu nguyệt cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Ánh mắt tôn già càng thêm âm trầm, toàn thân bao phủ sát khí, nhưng ngươi không cảm thấy giết nhiều người diêu ra như vậy là quá tàn nhẫn. Khiếu Nguyệt nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại tàn nhẫn, tàn nhẫn. Lão nhân, ngươi nói một con sói tàn nhẫn có phải quá ngu ngốc hay không? Loài sói chúng ta vốn là ma thú tàn nhẫn, không biết cái gì gọi là nhân tính. Vì chủ nhân, đừng nói là giết từng này người, dù giết toàn bộ thiên hạ, Khiếu Nguyệt ta cũng không có chút lòng thương hại nào. Xói, bản tính hung tàn, nói nhân tính với một con sói lão già này không phải choáng váng thì chính là ngu ngốc. Trong lòng bọn họ không có thứ gọi là đồng tình, bất kỳ thứ gì cản đường chủ nhân, bất chấp tất cả ngọc nát đá tan cũng phải diệt trừ. Ha ha, tôn già cười khẽ thanh âm lại đầy sát khí. Tốt rất tốt một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Oanh! Khí thế cường đại trên người lão già khuếch tán, làm cho bầu không khí trở nên trầm trọng giống như một quả núi đè lên người khiếu nguyệt. Phanh, hai chân khiếu nguyệt mềm nhũn ngã trên mặt đất trong đôi mắt bạc lộ ra chút tự diễu. Nếu nàng vẫn còn thực lực như lúc trước làm sao có thể chịu thua? Dù thương thế đã khôi phục nhưng thực lực hiện tại đã giảm xuống tới chân nguyên cho nên đối mặt với một cường giả linh nguyên thực lực của nàng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, một hơi thở khác từ bên cạnh bắn tới, chèn ép khí thế của lão giả, Khiếu Nguyệt cảm thấy trên người nhẹ nhõm từ từ đứng lên. Lão giả híp mắt, lạnh lùng nhìn thanh y nam nhân trước mắt vẻ mặt lạnh lẽo nói: "Cường giả Linh Nguyên, thì ra con sói này dám làm cản ở diêu gia chúng ta là vì có Cường giả Linh Nguyên giúp đỡ, không biết ngươi là ai?" Đôi mắt đen của thanh y không có bất có bất kỳ tiêu cự gì, hắn đạm mạc nhìn lão giả, rồi sau đó đi tới trước mặt đôi nam nữ cách đó không xa. "Chủ nhân" thành âm hắn cực kỳ cung kính mặt không biểu tình nói thành y ngươi lui ra đi mộ như nguyệt khẽ gật đầu rời mắt về phía lão giả đứng giữa không trung trên dung nhan tuyệt sắc mang theo lãnh ý nguyệt nhi ánh mắt siêu vân thanh trợt lóe nhỏ giọng nói đây là tôn giả ở diêu gia hắn cũng là cao thủ giống gia gia ta tuy hắn cũng không ủng hộ ta nhưng cũng không phải người không nói đạo lý để ta nói chuyện với hắn đi mộ như nguyệt thu hồi ánh mắt hơi gật gật đầu tốt dứt lời nàng kéo tay dạ vô trần lui về phía sau hai bước giao nơi này lại cho diêu vân thanh chương sáu trăm tám mươi tám cứu chị hai đại tiểu thư ngươi cũng giúp đỡ bọn họ trong lòng tôn giả trào dâng lửa giận ánh mắt càng thêm lạnh lẽo đừng quên ngươi là người diêu gia trong cơ thể chảy huyết mạch diêu gia bây giờ ngươi lại giúp người ngoài giết người diêu gia ngươi không sợ gia gia ốm đau nằm trên giường bệnh của ngươi thất vọng sao diêu vân thanh cười lạnh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt tôn giả Tôn giả không quản chuyện Diêu Gia tất nhiên không biết những chuyện xảy ra gần đây, Diêu Vân Thanh ta tuy là nữ tử nhưng cũng mang huyết mạch Diêu Gia, là cháu gái Gia Gia yêu thương nhất, bây giờ nhân lúc Gia Gia bệnh nặng, đem bán ta cho cung Gia, đổi lấy nguồn cung cấp đan dược 10 năm, hơn nữa còn lấy bằng hữu ta để uy hiếp, chẳng lẽ bọn họ đối với ta như vậy ta còn phải đi liếm ngón chân bọn họ hay sao? Diêu Vân Thanh ta không hạ tiện như vậy, thành âm nữ tử Thanh Thúy gần từng chữ một hung hăng đâm vào lòng lão già. Lão già nhíu mày, hắn chỉ mới một thời gian không xuất hiện thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn bất giác rời mắt về phía Diêu Lâm đang sợ hãi rụt rè một bên. "Về sau, ngươi tự đến giải thích với ta, mặc kệ thế nào, bây giờ đang có người ngoài ở đây, mà Diêu Lâm là dòng chính Diêu gia, dĩ nhiên phải giữ thể diện cho hắn." "Đại tiểu thư, Diêu Lâm có sai trước người có thể tìm ta làm chủ tại sao phải cấu kết với người ngoài tổn thương người Diêu gia?" "Người ngoài? Ha ha." Diêu Vân Thanh cười to hai tiếng, ánh mắt bi ai. "Tôn giả, ngươi biết không, vị này là bằng hữu của ta, Mộ Như Nguyệt nàng là đệ tử của một đan dược sư cường đại, ta tốn rất nhiều công sức mới mời được nàng đến Diêu gia chữa bệnh cho gia gia, nhưng mà nhị thúc lại." Nói tới đây, Diêu Vân Thanh kích động, phẫn nộ chỉ trích sau khi hắn nghe nói những người này tới là để chữa bệnh cho gia gia, hắn lại sai đám người này tới giết nàng. Ta vì cứu Gia Gia mà hao tổn tâm huyết nhưng nhị thúc lại ngăn chờ ta trong lòng mỗi người đều biết nhất định là hắn không muốn Gia Gia khỏe lại, muốn độc chiếm quyền thế Diêu Gia. Diêu Vân Thanh đương nhiên không nói cho Tôn Già biết mộ nhưng Nguyệt Vì cứu nàng nên mới làm như vậy, nếu nói thế, bọn họ sẽ rơi vào thế hạ phong, mà Tôn Già và Gia Gia tình như huynh đệ, dĩ nhiên hy vọng Gia Gia khỏe lại duy nhất có thể khiến Tôn Già nhượng bộ cũng chỉ có lý do này. Người nói bậy, Diêu Lâm tức đỏ mặt nôn nóng nhìn Tôn Già. Tôn giả, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta tuyệt đối không làm như vậy, là mấy tên hỗn đản đó vô duyên vô cớ giết siêu gia, còn giết nhiều người như vậy, Tôn giả, ngươi phải làm chủ cho ta. Ánh mắt Tôn giả trầm xuống, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh, ngươi nói thật. Đúng vậy, Diêu Vân Thanh hung hăng gật đầu, ánh mắt hơi lóe lên. Tôn giả, một cô nương là đồ đệ của một đan dược sư cường đại, nếu đắc tội nàng, chỉ sợ hắn sẽ bất mãn, hiện tại hắn cho đồ đệ của mình tới xem bệnh tình trước, nếu không được thì hắn mới tự mình đến, nhưng mà nhị thúc lại suýt nữa giết nàng, như vậy trên đời này không còn người nào chữa bệnh cho gia gia nữa rồi. Lời này là nàng đề phòng cho trường hợp mộ Như nguyệt thất bại. Vị đại sư kia đã nói cho đồ đệ mình tới xem trước nếu thật sự nghiêm trọng thì mới tự thân xuất mã, dù mộ như nguyệt chữa trị thất bại cũng có thể an toàn rời khỏi nơi này. Trường 689, Cứu Chị Ba Diêu Vân Thanh không biết thực lực của giả vô trần cho nên mới nghĩ ra một kế sách như vậy, mặc dù vị thanh y nam nhân kia là cường giả linh nguyên, nhưng tôn giả đã là đỉnh linh nguyên rồi, hắn chưa chắc có thể đánh lại tôn giả, lúc đó mộ như nguyệt muốn rời đi sẽ khó khăn. Tôn giả, ngươi đừng nghe nữ nhân này nói bậy. Diêu Lâm hung hăng chừng mắt nàng một cái. Tiểu nha đầu kia sao có thể chữa bệnh cho phụ thân được? Nhất định là muốn chạy trốn nên mới nói như thế. Tuyệt đối không phải là thật. Tôn giả không nói gì trầm mặc một lúc lâu, sau đó vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói tốt ta có thể cho nàng một cơ hội, hy vọng các ngươi không lừa gạt ta. Tôn giả, Diêu Lâm biến sắc vừa định nói gì đó, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tôn giả ngăn lại. Hắn tức giận bất bình chừng mắt siêu vân thanh trong lòng âm thầm hừ lạnh nha đầu này cho rằng nói vậy có thể lừa gạt tôn giả sao. Chờ đến khi biết bọn họ không thể chữa bệnh phòng chừng phải chết càng khó coi hơn. Trong một căn phòng đơn giản cổ xưa, một lão giả sắc mặt tái nhợt nằm trên giường khắc hoa lớn, hai hàng lông mày bạc trắng nhíu chặt nếu không phải năng lực cảm nhận của mọi người tương đối mạnh chỉ sợ không cảm thụ được hô hấp của lão giả. Nhìn sắc mặt tái nhợt của lão già, mộ như nghiệt vốt cầm, trầm ngâm nửa ngày, hỏi, ra ra ngươi bị bệnh bao lâu rồi? Diêu Vân Thanh sững sốt nghĩ nghĩ, nói, đại khái khoảng 3-4 năm, chẳng qua trước kia dù ốm đau nằm trên giường nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngồi được cho đến hơn một tháng trước, thậm chí đã không nói được nữa qua hơn nửa tháng sau ta mới biết được chuyện này, cho nên vội vàng trở về, không ngờ mới gặp ra ra một chút còn chưa kịp bồi hắn được ngày nào đã bị nhị thúc nhốt lại. Lúc nói lời này, Diêu Vân Thanh lạnh lùng quét mắt Diêu Lâm phía sau. Bởi vì có tôn giả ở đây, Diêu Lâm không dám làm càn, chỉ hung hăng chừng mắt nàng một cái. Trước đó đã có những đan dược sư khác đến xem bệnh cho gia gia ngươi chưa? Mộ như nguyệt khẽ cong khóe môi, đáy mắt hiện lên lãnh ý. Có, Diêu Vân Thanh gật đầu. Diêu gia đã mời đan dược sư đến xem bệnh rồi, nhưng những người đó đều nói không thể cứu được. Trừ lần đó gia còn có đan dược sư nào khác tới xem không? ánh mắt mộ như nguyệt trượt lóe trong lòng đã hiểu ra không có diêu vân thanh lắc lắc đầu ngay cả dược tông cũng nói không thể cứu được ra ra các đan dược sư khác sao có thể so được với dược tông mộ như nguyệt chậm rãi nâng mắt đáy mắt hiện lên hàn ý ta đã biết tình huống của ra ra ngươi diêu vân thanh lập tức căng thẳng ánh mắt khẩn trương nhìn mộ như nguyệt ra ra còn có thể cứu không giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào bài thi nữ từ tuyệt sắc chờ đợi câu trả lời của nàng Chỉ có Diêu Lâm là ngoại lệ, hắn đã nhận định đây hoàn toàn là lý do thoái thác Diêu Vân Thanh dùng để lừa tôn giả, mộ như Nguyệt làm sao có năng lực này. Làm như không nhìn thấy ánh mắt trào phúng kia, mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, bệnh của da da ngươi rất đơn giản, hắn đã từng tiếp xúc với một loài thực vật tên là từ kinh hoa, phấn hoa của từ kinh hoa có thể khiến con người từ từ suy sụp cho đến khi không thể ngồi dậy được nữa, muốn giải độc phấn hoa này, phải dùng giải độc đan thiên giai sơ cấp. chín 690 Cứu Chị 4 Nghe lời này, mọi người đều trầm mặc. Diêu Vân Thanh cười khổ thiên giai sơ cấp. Đan dược sư trình độ này quá ít cũng chỉ có dược tông và tiên y môn mới có chẳng lẽ chúng ta phải tìm đến dược tông sao? Nàng không quên sắc mặt ghê tởm của những người đó khi Diêu Gia mời bọn họ đến chữa trị cho Gia Gia. Không phải chỉ là đan dược sư thôi sao thế nhưng mắt chó nhìn người thấp. Tốt xấu gì Diêu Gia cũng là thế lực ngang hàng với dược tông. Hừ, Diêu Lâm cười lạnh. Ta đã sớm nói, nữ nhân này căn bản không có khả năng cứu được phụ thân, đại sư gì đó nhất định cũng là bọn họ bịa ra. Tôn giả, ngươi đừng bị mấy người này che mắt, bọn họ đang lừa gạt ngươi thôi. Tôn giả không để ý tới lời diêu lâm nói, ánh mắt nhìn về phía mộ như nguyệt trong tay ngươi có giải độc đan thiên giai sơ cấp hay không. Nếu ngươi có thể giao giải độc đan cho ta, ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, hơn nữa, diêu ra nợ ngươi một ân tình rất lớn. Nếu như cô nương này không có biện pháp cứu trị gia chủ, hắn nhất định sẽ cảm thấy mất mát. nhưng nhìn thần sắc thản nhiên đạm mạc của nàng lại giống như tất cả đều nắm chắc trong tay. So với những đan dược sư của dược tông mắt chó nhìn người thấp kia, hắn thả thiếu nữ tử này một ân tình. Không, mộ như Nguyệt lắc đầu, ta cũng không có giải độc đan thiên giai sơ cấp. Nghe vậy, Diêu Lâm nhịn không được cười phá lên, ha ha ta đã sớm nói mà Diêu Vân Thanh lừa gạt ngươi, nếu nàng thật sự là đệ tử của đại sư nào đó, trong tay sao có thể không có giải độc đan. Tôn giả ta nghĩ chúng ta vẫn nên bắt nữ nhân này lại báo thù dừa hận cho những người đã chết. Đáy mắt Diêu Lâm xẹt qua một tia âm ngoan âm trầm nói. Dù đem nàng bầm thay vạn đoạn cũng khó có thể tiêu trừ nỗi hận trong lòng hắn. Bất quá mộ như Nguyệt Nhàn nhạt nhìn tôn giả. Các người có thể chuẩn bị dược liệu luyện chế giải độc đan, đan dược thiên giai sơ cấp cần có dược liệu vạn năm, trong tay ta không có nhiều dược liệu chân quý như vậy. Mặc dù nàng có thể dùng nguyên khí làm tăng niên hạn của dược liệu, nhưng nàng không muốn bại lộ khả năng này trước mặt những người này. Hơn nữa, dựa vào quyền thế của diêu gia chuẩn bị mấy loại dược liệu đó cũng không thành vấn đề. Vẻ mặt tươi cười của diêu lâm cứng ngắc, hắn có nghe lầm hay không? Nữ nhân này nói tôn giả chuẩn bị dược liệu chẳng lẽ sau lưng nàng thật sự có đan dược sư thần bí nào đó tôn giả khẽ gật đầu tốt bây giờ ta lập tức sai người chuẩn bị không biết khi nào mới có thể luyện chế xong giải độc đan này có cần đi mời sư phụ ngươi tới không mộ như nguyệt lắc đầu không cần các ngươi mang dược liệu tới đây một canh giờ là đủ rồi ta có thể chờ nhưng sợ là gia chủ diêu gia không chờ được kỳ hạn của hắn chính là đêm nay Cho nên không còn thời gian để lãng phí nữa các người phải nhanh chóng mang dược liệu tới, nếu không tự gánh hậu quả đi. Một canh giờ, mọi người sừng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này muốn tự luyện chế đan dược? Làm sao có thể, phải biết rằng, đây là đan dược thiên giai sơ cấp nàng mới bấy nhiêu tuổi, làm sao có năng lực nghịch thiên như vậy? Tôn giả hơi ngẩn ra, chỉ cần không phải dược liệu quá mức chân quý, trong vòng nửa canh giờ ta có thể đưa tới. Yên tâm đi, cũng không phải quá chân quý, chỉ là một vài loại dược liệu lâu năm, tìm hơi khó thôi. Chương 691 Cứu trị năm. Vừa dứt lời, nàng nhận lấy giấy bút người bên cạnh đưa tới, lưu loát viết ra một danh sách dược liệu, sau đó đưa cho tôn giả, nhàn nhạt nói: "Các ngươi có thể ra ngoài, nhanh chóng đưa những dược liệu này tới đây, Thanh Nhi, ngươi và đại ca cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, có vô trần bồi ta là được rồi." Diêu vân thanh hồi phục tinh thần, nắm chặt tay mộ như Nguyệt hai mắt sáng ngời, Nguyệt Nhi thật sự rất cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, lúc này, mặc kệ ngươi có thể cứu sống gia ra, ra ta hay không, ta đều sẽ không để Diêu gia tổn thương ngươi. Mộ như Nguyệt cười nhạt, không nói gì, lúc nãy nàng nói chưa hoàn toàn nắm chắc là vì chưa nhìn thấy tình trạng của gia chủ Diêu gia. bây giờ đã biết đương nhiên cũng sẽ dễ dàng cứu trị. Giải độc đan là loại đan dược phổ biến nhất trong số những đan dược thiên giai sơ cấp. Còn về chuyện vì sao dược tông phát môn bừa bãi không có cách nào cứu được gia chủ diêu gia, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. diêu gia không hổ là một trong bốn đại thế lực đứng đầu đại lục hiệu suất làm việc quả nhiên rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã chuẩn bị xong tất cả dược liệu nàng cần, sau đó, mộ như nguyệt lập tức bắt tay vào luyện chế đan dược. Tùy mộ như Nguyệt nói Diêu Vân Thanh đi nghỉ ngơi nhưng trong tình hình hiện tại, nàng làm sao yên tâm ngủ được. Cho nên nàng cũng không rời đi, mà lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng. Tôn giả, Diêu Lâm bất mãn nhíu mày. Sao người có thể giao phụ thân cho người ngoài, nếu nàng làm chuyện gì đó chỉ sợ người có hối hận cũng không còn kịp rồi. Người nọ giết nhiều đệ tử Diêu ra như thế, làm sao có thể để ý một lão nhân. Nàng rõ ràng là muốn liên hợp với Diêu Vân Thanh mưu hại phụ thân. Nị thúc ngươi nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Siêu Vân Thanh trầm xuống, chào phúng nói, "Vị trí gia chủ Diêu gia, gia gia vốn truyền cho ta, ngươi lại cho người đuổi giết ta muốn cướp vị trí này, ngươi cho rằng đoạt được lệnh bài thì có thể làm gia chủ sao? Chỉ cần gia gia tỉnh lại, vị trí gia gia tuyệt đối không có phần của ngươi, cho dù ta không có hứng thú với vị trí gia chủ, cũng sẽ không giao Diêu gia vào tay loại người như ngươi." Diêu lâm biến sắc, hắn thật không biết có phải đầu óc phụ thân hỏng rồi không, để một nữ nhân làm gia chủ diêu gia, đến lúc đó còn không phải là chắp tay đưa diêu gia cho người khác. Vân Thanh, người nói chuyện có lương tâm một chút ta quả thật không phục ngươi, nhưng cũng không phải chỉ có một mình ta không phục ai bảo ngươi là nữ nhân. Gia nghiệp diêu gia tuyệt đối không thể giao vào tay một nữ nhân. Bất quá, ta đuổi giết ngươi lúc nào. Nếu ta đuổi giết ngươi, ngươi còn mạng mà đứng ở đây sao? dù sao chỉ có một mình hắn biết chuyện này tuyệt đối sẽ không thừa nhận diêu vân thanh cười lạnh quay đầu đi không thèm nói gì nữa nhưng tiêu phong lại có chút bất mãn ánh mắt lãnh khốc nhìn diêu lâm được rồi các ngươi đừng nói nữa tôn giả không kiên nhẫn nhíu mày lạnh lùng liếc mắt hai người tranh cãi không ngừng thanh âm âm trầm chờ sau khi gia chủ tỉnh lại các ngươi tự đến giải thích trong lòng diêu lâm có chút nóng nảy Hắn vốn tưởng rằng phụ thân không thể cứu được nữa, cũng không thể mở miệng nói chuyện cho nên không lâu trước đây đã nói một số chuyện không nên nói. Nếu phụ thân tỉnh lại, không, tuyệt đối không thể, lão gia hòa kia tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Đến lúc đó, sẽ không ai biết những chuyện hắn đã làm. Nghĩ đến đây, Diêu Lâm bình tĩnh lại, đắc ý nhìn về phía Diêu Vân Thanh, bên môi nở nụ cười trào phúng tự hồ đang cười nhạo nàng tự cho là thông minh. mươi 692, Cứu Chị Sáu Chờ đến khi mộ Như Nguyệt luyện chế thất bại, để xem nàng còn có thể lấy cớ gì để lừa tôn giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người nôn nóng chờ đợi, ngay tại thời điểm bọn họ có chút không kiên nhẫn, trên bầu trời mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm đánh xuống, chấn vang cả Diêu gia. Diêu Lâm trợn to mắt giật mình nói, "Lôi kiếp màu sáng. Đan dược sư thiên giai sơ cấp, không sai, chỉ có lúc đan dược sư thiên giai sơ cấp luyện đan mới xuất hiện lôi kiếp màu sáng." Nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn, không ai ngờ tới mộ nhưng Nguyệt thật sự là một đan dược sư thiên giai sơ cấp. Điều này khiến mọi người hoảng sợ Lôi kiếp hạ xuống liên tục một hồi lâu rồi chậm rãi tan đi, sau đó cửa phòng mở ra, hai thân ảnh một trắng một tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vạt áo bạch y nữ tử nhẹ bay tóc đen lướt nhẹ qua dung nhan tuyệt mỹ y phục sạch sẽ tựa như chưa hề trải qua trận lôi kiếp vừa rồi. Nguyệt Nhi Diêu Vân Thanh vui vẻ chạy đến bên cạnh mộ như Nguyệt khẩn trương hỏi thế nào. Ra ra ta, mộ như Nguyệt khẽ cười nói, may mắn không làm nhục mạnh. Lời này tựa như xét đánh ngang tai làm Diêu Vân Thanh run lên, hoảng loạn bụng mặt nước mắt chảy xuống. Thật tốt quá, rốt cuộc Gia Gia đã bình phục lại. Nghĩ đến đây, Diêu Vân Thanh kích động nước mắt nước mũi tèm nhem. Trời biết nàng chờ giờ khắc này đã bao lâu rồi. Phụ thân hắn bình phục. Diêu lâm ngây dại, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, trùng hợp lại bị tôn giả bắt gặp. Hắn khẽ cao mày, nhưng không nói thêm gì, quay đầu hỏi mộ như nguyệt, khi nào gia trù có thể tỉnh lại. Đang nói, bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng ho khẽ. Diêu vân thanh chạy vào phòng, nhìn lão giả đã tỉnh lại, thanh âm nghẹn ngào, ra ra, ngươi ngươi không có việc gì. Thanh Nhi thời gian này vất vả ngươi, Diêu quân cười cười, không cần suy nghĩ hắn cũng biết trong khoảng thời gian này Diêu gia đã xảy ra những chuyện gì đột nhiên hắn khẽ nheo mắt phẫn nộ nhìn về phía một thân ảnh đang né tránh lấp ló ngoài cửa tiểu tử thúi lăn vào đây cho lão tử diêu quân phẫn nộ hét lớn ánh mắt như muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn diêu lầm sợ tới mức hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trước mặt diêu quân vẻ mặt khóc tang nói cha nhi tử nhất thời hồ đồ ta không cố ý làm ra chuyện như vậy người tha thứ cho nhi tử đi ha ha ha diêu quân cười điên cuồng hắn khẽ nhắm mắt lại khuôn mặt già nua thống khổ Nhi tử tốt a, ngươi thật sự là nhi tử tốt của ta. Mọi người không hiểu rõ lắm, hẳn là nhị gia đã làm chuyện gì đó chọc giận gia chủ. Gia chủ, Tôn Giả nhíu mày quét mắt về phía Diêu Lâm phát run quỳ ở đó, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chương 693 cứu chị bảy. Diêu Quân mở mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía Diêu Lâm. Nhi tử tốt của ta, mấy năm nay đã giấu giếm ta làm rất nhiều chuyện, nếu ta không bị bệnh nặng tới mức không thể nói, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh, sợ là hắn cũng sẽ không nói với ta nhiều chuyện như vậy. Hắn bi thống, phẫn hận nói, tam nhi tử mà ta tự hào nhất chính là bị hắn giết chết. Vì ngăn không cho ai cướp đoạt vị trí gia chủ với hắn mà huynh đệ tương tàn, nếu không phải lão đại quá yếu đuối, đại tức phụ cũng không nên thân, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua lão đại. Nhưng mà lão đại có một nữ nhi tốt sau khi ta giao quyền gia chủ cho Thanh Nhi, hắn lại đuổi giết nàng. Nếu Thanh Nhi không phải là nữ tử chỉ sở cũng không sống được đến giờ. Chính vì nàng là nữ tử, Diêu Lâm cho rằng nàng không có tính nguy hại cho nên mới tha cho nàng một mạng những lời này giống như sấm sét giữa trời quang làm mấy người vây quanh giường gia chủ kinh sợ diêu lâm mà trước nay bọn họ ủng hộ thế nhưng làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy nếu như tam gia còn sống bọn họ tuyệt đối sẽ không ủng hộ diêu lâm cũng chính là vì tam gia đã mất đại gia lại yếu đuối bọn họ lại không muốn diêu gia rơi vào tay người ngoài cho nên mới ủng hộ diêu lâm làm gia chủ ai ngờ trên tay hắn còn dính máu tươi của huynh đệ ruột thịt sớm biết như thế dù ủng hộ diêu vân thanh bọn họ cũng lựa chọn diêu lâm giết huynh giết đệ này bây giờ còn muốn giết luôn cháu gái mình giao diêu gia cho một người như vậy thật sự có thể dẫn dắt diêu gia tiến lên sao diêu vân thanh trầm mặc Nàng đã từng nghe phụ thân nói, nàng còn có một tiểu thúc vị tiểu thúc kia thiên phú chắc tuyệt rất được Gia Gia yêu thương, ai ngờ năm 18 tuổi gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất sớm, hơn nữa còn chưa cưới vợ nạp thiếp cũng không lưu lại con cái gì, đó chính là nỗi thống khổ và nối tiếc lớn nhất đời Gia Gia. Nhưng càng khiến Gia Gia đau lòng hơn là, người giết tam nhi tử của hắn lại chính là nhị nhi tử. Huynh đệ tương tàn chỉ xảy ra giữa các huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng đằng này, ba người bọn họ là cùng một mẹ đẻ ra a gia gia đã đau lòng cỡ nào, cha ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho ta đi. sắc mặt diêu lâm tái nhợt, hung hăng dập đầu trên chán xanh tím, máu tươi chảy xuống mà hắn vẫn không ngừng lại. diêu quân lại nhắm mắt lại, hung ác nói, diêu lâm giết huynh đệ ruột của mình, không xứng là người diêu gia, xóa tên hắn khỏi gia phả, lăng trì sử tử. một câu này tựa như dùng hết toàn bộ sức lực của diêu quân, rứt lời, hắn liền nằm xuống giường. Nếu bình thường làm sằng làm bậy cũng thôi, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép đệ tử giương ra giết hại lẫn nhau, nếu hắn đã giết hại huynh đệ mình thì nhất định phải xuống minh giới nhận lỗi. Cha, bốn chữ lăng trì sự tử đập vào lòng Diêu Lâm, hắn tê tâm liệt phế la lớn cha ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, cầu ngươi thả ta đi, ta biết sai rồi, ta sẽ thắp hương đốt vàng mã cho tam đệ, mỗi Tết thanh minh sẽ đi tảo mộ hắn, ta cam đoan sẽ không bao giờ phạm phải lỗi như trước kia nữa, cha, ngươi tạm tha cho ta một lần đi. Diêu quân chấn động cuối cùng vẫn thờ ơ, không phải hắn chưa từng cho Diêu Lâm cơ hội, nhưng hắn lại không biết quý trọng bây giờ đã phạm phải sai lầm lớn như thế, nếu còn tha thứ nữa, lại không biết sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội sẽ chết trong tay nam nhân này. Trường 694 cứu chị tám, thấy Diêu quân không có phản ứng, Diêu Lâm nhịn không được mắng chửi cái lão bất tử này, tại sao lại tỉnh lại? Tại sao ngươi không chết đi? Ai bảo ngươi coi trọng tam đệ? Còn thiên vị hắn như vậy? Vì một người đã chết mà bây giờ muốn giết luôn nhi tử của mình hơn nữa, sau khi tam đệ chết ngươi lại coi trọng diêu vân thanh tại sao ngươi không muốn giao quyền cho ta. Nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, sao có thể so được với ta. Nếu hôm nay ngươi dám giết ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, đoạn tử tuyệt tôn. Hắn la hét đến tê tâm liệt phế, khàn cả giọng thanh âm như lệ quỳ quanh quần bên tai mọi người, cho đến khi bị kéo xuống, thanh âm mắng chửi mới xa dần, sau đó biến mất. Diêu quân mở mắt ra, trong chớp mắt đã giống như già đi mấy chục tuổi, ánh mắt lộ vẻ suy yếu. Xem ra ta thật sự già rồi. Nếu không phải hắn già rồi, làm sao Diêu Lâm có thể làm ra những chuyện như vậy dưới mí mắt hắn? Già ra, Diêu Vân Thanh khẽ nhấp môi, nói. Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là bằng Hữu của ta mộ như Nguyệt Nàng chính là người luyện chế đan dược thiên giai sơ cấp cứu mạng ngươi. Nga! Diêu quân nhìn về phía mộ Như Nguyệt hai mắt lập tức sáng ngời cười nói thiên giai sơ cấp trẻ tuổi như vậy cô nương đúng là thiên tư chắc tuyệt không biết lệnh sư là ngươi phương nào. Có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như vậy sư phụ nàng tất nhiên là một vị đại sư. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói sư phụ ta không thích ta nói ra tên hắn. Thì ra là thế Diêu quân cười cười cũng không bất mãn với câu trả lời của mộ Như Nguyệt. Hắn cũng biết có một số cường giả thích trần cư núi sâu. Không muốn người biết đến, nói vậy, vị cô nương này được một cường giả như thế nhận làm đồ đệ. Bất quá có một đồ đệ như nàng, có lẽ sư phụ nàng là một đan dược sư đỉnh thiên giai. Cô nương, không biết có thể ở lại diêu gia mấy ngày không? diêu quân cười nói, thanh âm cực kỳ khách khí, nhưng lại không có ý lấy lòng nào. Đối mặt với một thiên tài luyện đan trẻ tuổi như thế, dĩ nhiên phải tiếp đãi thật tốt không cần ta còn muốn tham gia đại hội thiên y cho nên bây giờ phải xuất phát luôn bất quá ánh mắt mộ như nguyệt trượt lóe thân thể ngươi cũng không có vấn đề gì một viên đan dược thiên giai sơ cấp là có thể cứu trị trong dược tông hẳn là không thiếu đan dược sư thiên giai sơ cấp đi nhưng vì sao bọn họ lại nói không có cách nào cứu được ngươi mộ như nguyệt tin tưởng với chỉ số thông minh của diêu quân hẳn là biết nàng muốn nói cái gì quả nhiên diêu quân trầm mặc nhưng cũng không nói gì Đại ca Vân Thanh, trước khi đến Đại hội Thiên Y, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi, cha mẹ đều đã ở đó chờ các ngươi, sau khi đến đó thực lực của các ngươi sẽ tiến bộ vượt bậc. Mộ Nhưng Nguyệt cười nói, có lẽ chuyện mấy ngày này kích thích tiêu phong, lúc nghe nàng nói lời này, ánh mắt lãnh khóc của hắn sáng lên tốt. Diêu Vân Thanh chưa nói gì, nhưng hiển nhiên nàng cũng muốn nâng cao thực lực của mình, nơi này vốn là cường giả vi tôn, không có thực lực một bước khó đi. Thanh Nhi, ngươi phải rời đi nhanh như vậy. Diêu Quân nao nao có chút luyến tiếc nói, Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn lão giả cười nói, ra ra yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở về." Chương 695: Cứu Trị chín. Gió thu hiu quạnh, lá phong bay bay. Trên một ngọn núi cao, hai thân ảnh sượt qua không trung, nam nhân một thân áo tím, dung nhan tà mị tuấn mỹ đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc, tay hắn ôm chặt vòng eo thon gọn của nữ tử, khóe môi gợi lên đồ cong hoàn mỹ. Nam nhân tuấn Mỹ như thế, nữ từ bên cạnh cũng không hề thua kém, hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ khiến người khác hâm mộ. Vô Trần, sắp đến nơi tổ chức đại hội tiên y rồi, người đan tháp đã đến đó chờ, có lẽ đến đó sẽ gặp người của tiên y môn, cho nên chàng vẫn nên vào đan thư trước đi. Dạ Vô Trần nhíu mạch, vậy còn nàng. Chàng đừng quên, lần trước giao thủ thực lực của ta là đỉnh thiên phú, mộ như Nguyệt Khẽ cười nói. Cho nên chỉ cần ta không lộ ra thực lực cảnh giới Địa Nguyên Tiên Y môn sẽ không động thủ với ta. Tuy hiện tại Thanh y ở cảnh giới Linh Nguyên, thực lực của Vô Trần cũng cường đại, nhưng trong Tiên Y môn tuyệt đối không chỉ có một hai người linh nguyên, lúc này an toàn là trên hết. Bàn tay ta ôm lấy đầu mộ Như Nguyệt, dạ Vô Trần hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nữ tử tựa như nhấm nháp mỹ vị nhân gian. Rồi sau đó, hắn buông nàng ra, hung dữ nói, không được chọc hoa đào lung tung. Nếu có nguy hiểm gì Ta sẽ ra trợ giúp nàng. Dứt lời, hắn nhìn mộ như nguyệt lần cuối, sau đó tiến vào trong đan thư. Ngón tay mộ như nguyệt mơn trớn môi mình, khẽ bật cười, tên kia vẫn nhỏ mọn như vậy, bất quá, nàng thích nhìn bộ dáng đáng yêu của nam nhân này khi ghen. Đại hội tiên y do tiên y môn tổ chức chỉ cần có thiệp mời là có thể tiến vào. Tiên y môn giống như một tòa thành nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ, mộ như nguyệt vừa bước vào cổng đã có người dẫn nàng đến chỗ nghỉ ngơi. Nàng bỗng nhiên dừng chân, nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc kia. Nam nhân tóc đỏ như lửa quyến rũ mà quỷ dị con ngươi tràn ngập tia sáng thị huyết dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt lại cực kỳ âm trầm Dường như phát hiện có người nhìn mình, hắn rời mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ kia lập tức sáng ngời. Hắn hơi nhấp môi cuối cùng vẫn không nói ra lời. Phượng kinh thiên, mộ như nguyệt ngẩn ra. Không ngờ lại gặp được nam nhân này ở đây, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy trên người Phượng Kinh Thiên có một loại cảm giác rất quỷ dị. Tựa như người trước mắt là một ma đầu thị huyết trên người đã không còn hơi thở thuộc về con người. Giờ phút này, mộ như Nguyệt đã vứt hết những tranh cãi trong quá khứ sang một bên, nàng chỉ nghĩ tới chuyện Phượng Kinh Thiên đã làm vì nàng, đáy lòng có chút phức tạp. Sư Huynh Một thiếu nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, sau đó nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc nhìn thấy mộ như Nguyệt lập tức sừng sốt nói, sao lại là nàng? Phượng Kinh Thiên trần chờ một chút cuối cùng vẫn bước về phía mộ như Nguyệt, giờ khắp này trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc phức tạp. Đã lâu không gặp nữ nhân này càng thêm động lòng người, đáng tiếc nàng lại không thuộc về hắn. Mắt Phượng đảo qua cái bụng đã hơi nhô ra của nữ tử tim Phượng Kinh Thiên bất giác có chút đau đớn tuy đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng khi nhìn thấy trái tim vẫn đau. Thì ra đã lâu như vậy, hắn vẫn không thể quên nữ nhân nhẫn tâm này. Trường 696, Cứu Chị Mười. Phượng Kinh Thiên dừng chân, ngóng nhìn nữ tử trước mặt phức tạp nói, ngươi gần đây thế nào? Mộ như nguyệt nhìn thấy tình cảm phức tạp trong mắt nam nhân, bất giác khẽ thở dài nói, Phượng Kinh Thiên, ngươi nên buông xuống. Buông! Phượng Kinh Thiên cười khổ, nói dễ hơn làm. Chẳng qua hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời gì, bởi vì hắn đã hóa thanh ma, không xứng với nữ nhân này. Phượng Kinh Thiên ta đã gả làm vợ người khác, còn có con của hắn, cho nên ngươi đừng lãng phí tình cảm của mình với ta nữa. Mộ như nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Phượng Kinh Thiên cũng không đáp lời ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt tựa như muốn khắc sâu hình bóng nàng trong đầu. Sư huynh, phấn y nữ từ bước đến trước mặt Phượng Kinh Thiên, nở nụ cười thuyệt mỹ, rồi quay đầu nhìn mộ như nguyệt nói tiêu như nguyệt ngươi còn nhớ ta không? Mộ như nguyệt nhìn đối phương, trầm ngâm nửa ngày, nói tiêu tĩnh. Từ sau khi tiêu tam gia chết tiêu tĩnh cũng biến mất, không ngờ lại gặp nhau ở đây, hơn nữa, nàng gọi Phượng Kinh Thiên là sư huynh. Đối với nữ nhân này, mộ như nguyệt thật sự không có chút hào cảm nào cũng không biết vì sao, mặc dù đang nói chuyện với nàng, nhưng lại có một loại cảm giác rất không thoải mái. ngay cả khi đối mặt với Từ Phượng, nàng cũng không có loại cảm giác này. cho nên không phải bởi vì không thích mà có cảm giác này, hẳn là còn có nguyên nhân gì khác. ngươi có chuyện gì sao? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ngữ khí thản nhiên, lãnh đạm. Tiêu Tĩnh hơi sừng sốt, hình như ngươi không thích ta. đúng vậy, Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Tuy nói ngươi tự tay giết phụ thân ngươi, nhưng ta vẫn không có hào cảm gì với ngươi, ngay cả bản thân ta cũng không biết vì sao. Tiêu tĩnh tươi cười xinh đẹp, tốt xấu gì chúng ta cũng là người tiêu gia, ngươi nói lời này quá tuyệt tình rồi, nếu đã gặp nhau ở đây, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Sư huynh, ngươi nói được không? Phượng kinh thiên cao mày, ánh mắt tàn nhẫn thị huyết nhìn tiêu tĩnh, cười nói, tiêu tĩnh, ngươi muốn giở trò gì? Nếu ngươi không an phận ta không ngại nói với sư phụ lấy lại những thứ hắn đã truyền cho ngươi. Trong mắt tiêu tĩnh hàm chứa ủy khuất cắn chặt môi, nói ta biết rồi, ta sẽ không nói thêm gì nữa thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đừng nói cho nghĩa phụ biết về sau hắn sẽ không cho ta ra ngoài nữa. Phượng Kinh Thiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng, sau đó rời mắt về phía mộ như nguyệt trong đôi mắt Phượng lại dâng lên tình cảm khác thường. Thật ra ta đã sớm biết ngươi nhất định sẽ đến đại hội tiên y cho nên ta cũng tới. Đúng vậy, hắn tới đây chỉ bởi vì nàng mà thôi. Nếu không, sao hắn có thể đến tham dự đại hội này? Mộ như Nguyệt khẽ thở dài, phức tạp nói, Phượng Kinh Thiên, bây giờ, người biến hóa rất lớn, người đã ma hóa, không thể thị huyết nếu không sẽ dễ bị thầu hỏa nhập ma, trở thành một ma đầu chỉ biết giết chóc mà người bị ma hóa lại có thiên phú cực cao, trong một thời gian ngắn sẽ có tiến bộ vượt bậc hơn nữa, sau khi hoàn toàn nhập ma thì sẽ không nhận thức bất kỳ ai. Phượng Kinh Thiên, ta không hy vọng sẽ có ngày đó, ta cũng không hy vọng cuối cùng sẽ đối địch với ngươi. Trường 697, Cứu Chị 11 Trong mắt phượng kinh thiên hiện lên một tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt ngữ khí kiên định ta nhất định sẽ không quên ngươi, cũng vĩnh viễn không tổn thương ngươi. Ánh mắt nam nhân kiên định như vậy làm mộ như nguyệt hơi sừng sốt, cười nhạt nói, chỉ mong như thế. Gió nhẹ thổi qua, mây mù vờn quanh đỉnh núi, vạt áo nữ tử bay bay, ngước mắt nhìn không trung ngữ khí lạnh băng u lan, có phải nàng cũng đến tiên y môn không? U Lan quỳ một chân trên mặt đất cùng kính nói, thiếu chủ, nữ nhân kia tên mộ như Nguyệt đúng là đã tới thiên y môn, chẳng qua, dạ vô trần không đi cùng nàng, nhưng nàng lại quen biết một nam nhân tên Phượng Kinh Thiên, ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng có chút khác thường. Nữ từ cười lạnh nói, nếu nàng đã tới, vậy hắn nhất định cũng không cách xa nơi này lắm U Lan, trước hết đừng vội ra tay với nàng, bây giờ ta còn chưa thể lộ diện. Vâng, thiếu chủ, U Lan tựa như nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Thiếu chủ, môn chủ đã trở lại. Ân ta biết rồi, nữ tử nhàn nhạt gật đầu cũng không có biểu tình gì dư thừa. Nàng chỉ mượn thân thể này thôi, đối với mẹ ruột của thân thể này cũng không có cảm tình gì, cái nàng cần chỉ là thiên phú của thân thể này và thế lực cường đại của tiên y môn. Thiếu chủ U Lan trần chờ nửa ngày, nói, hình như môn chủ tiếp đãi một vị khách rất tôn quý ta nghe nói vị khách này là chủ thượng của tiên y môn, cũng chính là nhi tử của vị đại nhân kia chủ nhân chân chính của tiên y môn. Nếu có thể giao hảo với hắn, nói không chừng sẽ càng có lợi hơn cho chúng ta. Nữ tử trầm mặc thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thanh âm âm lãnh tựa như có thể khiến máu người ta đông lại, ta đã biết ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ đi xem người kia là ai. Trong đại sảnh xa hoa, nữ tử vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ghế chủ thượng. mặc dù đã từng gặp nam nhân tuấn mỹ như dạ vô trần, nhưng khi nhìn thấy nam nhân này, đáy mắt nàng vẫn hiện lên tia kinh diễm. Nếu nói dạ vô trần tôn quý tà mị giống như tu la địa ngục thì người trước mắt có thể hình dung bằng bốn chữ siêu phàm thoát tục. Nàng chưa từng gặp người nào có thể có khí chất thanh lãnh như tiên nhân không nhiễm bụi trần như thế. Mái tóc bạc bay bay trong gió, vài sợi tóc xẹt qua dung nhan trắng nõn cơ hồ trong suốt. Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng cầm tách trà, ngay cả động tác phẩm trà cũng tuyệt đẹp động lòng người như thế. Hắn và dạ vô trần là hai loại khí chất khác nhau, nhưng đều vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, nàng chỉ kinh diễm trong chớp mắt, sau đó liền hồi phục tinh thần. Đối với nàng, nam nhân tàn nhẫn tà mị như tu la Dạ vô trần mới có thể hấp dẫn nàng, còn người này lại thanh lãnh như tiên, mang đến cho người ta cảm giác không chân thật. Quan trọng hơn là, nam nhân thần tiên như vậy, hai tay không nhiễm máu tươi, nam nhân quá sạch sẽ không phải loại nam nhân mà nàng yêu. Bất quá, bộ dáng nam nhân này cũng có đủ khiến cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thần tiên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử, ánh mắt hoàn toàn thanh lãnh, không có chút dịu dàng như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt. "Phượng Nhi, ngươi đã trở lại." Một nữ nhân trung niên đứng dậy, mỉm cười giới thiệu. "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộ Dung Thanh Sơ, Mộ Dung công tử." Chương 698, Đại hội bắt đầu, Đan Tháp bị khinh bỉ một Mộ dung thanh sơ chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt thanh lãnh không chút gợn sóng, càng khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc trong lòng hắn. Mộ dung công tử, nữ tử được xưng là Phượng Nhi kia khẽ gật đầu với nam nhân thần tiên, dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng. Nữ nhân trung niên có chút bất mãn với biểu hiện của nàng, câu chặt mày thật lâu sau mới giãn ra quay đầu nhìn về phía mộ dung thanh sơ, mộ dung công tử, đây là nữ Nhi ta thượng quan Phượng, ta có thể thỉnh cầu công tử một chuyện hay không? Mộ dung công tử chẳng những thiên phú chắc tuyệt mà còn có thực lực cường đại cho nên ta muốn nhờ công tử chỉ giáo phương diện tu luyện một chút cho tiểu nữ tử. Tuy nàng là môn chủ tiên y môn nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, vị đại nhân kia mới là người chân chính lập ra tiên y môn, mà mộ dung công tử là nhi tử của vị đại nhân kia. Đến bây giờ Trung Châu còn lưu truyền về chuyện của vị đại nhân kia. Nghe nói hắn điên cuồng theo đuổi một nữ nhân mấy chục năm, mặc dù nữ nhân kia đã có phu quân, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, Rốt cuộc vài chục năm sau, phu quân của nữ từ kia di tình biệt luyến, tổn thương sâu sắc nữ nhân kia, hắn liền nhân cơ hội này ra tay đoạt được trái tim nữ nhân này. Chờ đến khi hắn cưới được nàng, đã hơn 50 tuổi, nhưng không lâu sau, phu quân của nữ nhân kia hối hận vì đã vứt bỏ nàng, muốn nối lại tình xưa ai ngờ trong lòng nữ nhân kia đã có vị đại nhân nọ cho nên trong lúc tức giận vị phu quân đã từng vứt bỏ nàng nhân lúc vị đại nhân nọ không có mặt đã cưỡng bức nàng. Sau đó, vị đại nhân kia giận dữ vì hồng nhan, gây nên tai ương đẫm máu ở đại lục Trung Châu. Dù hắn không để ý nàng bị người khác làm nhục nhưng tinh thần nữ nhân kia bị ảnh hưởng cuối cùng tự sát chỉ để lại nhi tử của bọn họ là mộ dung thanh sơ. Vị đại nhân kia tuổi già mới có con, lại là đứa con do nữ nhân mình yêu sinh ra, dĩ nhiên cực kỳ sùng ái, chỉ tiếc thân thể mộ dung công tử từ, từ nhỏ đã mang bệnh được đưa đi bồi dưỡng, không thể tiếp nhận tiên y môn cho nên mới chọn nàng quản lý tiên y môn thay hắn. Có điều chủ nhân chân chính của tiên y môn vẫn là hắn. Nếu Phượng Nhi có thể được mộ dung công tử yêu ái, nói không chừng địa vị của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Hơn nữa, nàng còn nghe nói trước nay mộ dung công tử chưa từng tiếp xúc với nữ tử, nếu có thể gả cho một nam nhân như vậy, Phượng Nhi cũng sẽ không thiệt thòi. Xin lỗi, mộ dung thanh sơ cười nhạt ánh mắt thanh lãnh không hề giao động. Ta không có hứng thú chỉ giáo nàng tu luyện, thượng quan lam sừng sốt tựa như không nghĩ tới mộ dung thanh sơ sẽ cự tuyệt sảng khoái như thế dù sao nữ nhi nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành lại không giống mấy hoa si nhìn thấy mộ dung công tử liền không thể rời mắt tại sao mộ dung công tử lại không thèm liếc nhìn nàng thêm một lần xem ra mộ dung công tử này đúng là mắt cao hơn đầu giống như trong truyền thuyết bất quá thượng quan lam rất tin tưởng trên đời này ngoài nữ nhi của nàng không còn ai có thể xứng với mộ dung thanh sơ lần này mộ dung công tử đến tham gia đại hội thiên y ánh mắt thượng quan lam lập loè vài cách cung kính hỏi Mộ Dung Thanh Sơ khẽ đáp một tiếng, khuôn mặt Tuấn Mỹ vẫn thanh lãnh như cũ, giống như ngoài biểu tình này ra, hắn không còn vẻ mặt nào khác. Đột nhiên, trước mặt hắn tựa như hiện ra một dung nhan tuyệt sắc, khóe môi khẽ cong lên một vòng cung mềm mại. Chương 699, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ hai. Thượng Quan Phượng hơi sừng sốt, ngẩng đầu nhìn nam nhân Tuấn Mỹ như thần tiên kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác kinh diễm thì ra, nam nhân thanh lãnh như thiên này cũng sẽ cười, còn cười động lòng người như thế, trong khoảnh khắc đó, vạn vật thiên địa đều vì nụ cười đó mà ảm đạm thất sắc. Tựa như cảm nhận được ánh mắt kinh diễm của Thượng Quan Phượng, ánh mắt mộ dung thanh sơ lại khôi phục thanh lãnh như cũ, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt, nhưng không biết vì sao, Thượng Quan Phượng lại cảm thấy hô hấp cứng lại giống như có một bàn tay hung hăng bóp chặt tim nàng, trong nháy mắt không thể hô hấp. Nàng vốn tưởng rằng nam nhân thần tiên như vậy sẽ không dễ dàng đả thương người, nhưng không ngờ dù là thần tiên cũng sẽ dùng ánh mắt đả thương người khác. Xem ra thật sự không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Sắc mặt thượng quan phượng hơi tái nhợt vội vàng cúi đầu, một lúc sau, hơi thở vừa mới nhầm vào nàng mới từ từ biến mất. Nếu không có việc gì nữa các ngươi lui xuống đi. Mộ dung thanh sơ cầm tách trà lên, ngữ khí lãnh đạm xẹt qua tai mọi người. Nếu mộ dung công tử có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta đến. Thượng quan làm kéo thượng quan phượng gật đầu với mộ dung thanh sơ, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi đại sảnh, cỗ áp lực trong lòng thượng quan phượng liền biến mất nàng âm thầm thở phào một hơi. Nếu nói dạ vô trần khiến nàng cảm giác khủng bố như địa ngục thì nam nhân này lại vô hình gây áp lực cho người khác, khiến người ta không thể nhận biết được cỗ uy áp đó phát ra từ đâu. Nương, nghĩ đến lời vừa rồi Thượng Quan Lam nói, Thượng Quan Phượng nhịn không được nhíu mày. Ta đã nói với ngươi, trong lòng ta đã có một nam nhân khác, mộ dung công tử có tốt thế nào ta cũng sẽ không có hứng thú gì với hắn. Nàng làm sao có thể không nhìn ra Thượng Quan Lam cố ý thác hợp nàng và mộ dung công tử. Mặc dù nàng cũng thấy mộ dung thanh sơ là một nam nhân tốt, đáng tiếc trong lòng nàng chỉ có duy nhất một nam nhân kia mà thôi. Ánh mắt Thượng Quan Phượng hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Bất luận thế nào, đời này hắn chỉ có thể thuộc về nàng. Cho dù bất chấp tất cả điên đảo toàn bộ thiên hạ, nàng cũng sẽ đoạt lại hắn từ tay nữ nhân kia. Phượng Nhi Thượng Quan Lam khẽ cao mày. Ta biết ngươi đã có người mình thích nhưng nam nhân kia làm sao cường đại bằng mộ dung công tử. Hắn là nhi tử của vị đại nhân kia thực lực đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa cho nên nếu ngươi gả cho hắn, địa vị của mẹ con chúng ta sẽ càng thêm vững chắc lần này coi như nương cầu xin ngươi. Thượng quan Phượng cười lạnh, đáy lòng âm thầm khinh thường nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, chỉ cắn chặt môi, rũ mắt nói, mẫu thân quyết định là được. Vì thế lực của tiên y môn, nàng chỉ có thể tạm thời khuất phục lão bà này. Đây mới là nữ nhi ngoan của thượng quan Lam ta. Thượng quan Lam hài lòng cười nói, nàng cho rằng, vì thái độ của nữ nhi quá kém nên mộ dung thanh sơ mới không hứng thú. Nếu nữ nhi chịu đi câu dẫn hắn, có nam nhân nào có thể kiềm lòng được? Dù là nam nhân thanh lãnh như tiên kia cũng không ngoại lệ. Phượng nhi, ta cũng biết hành động của ngươi trong thời gian này, nhưng hiện tại có mộ dung công tử ở đây, ngươi vẫn nên quy củ một chút, không thể động thủ với người dự thi, nếu không, nương cũng không bảo hộ được ngươi. Chương 700, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ ba. Thượng quan Lam nhíu mày, nàng là môn chủ tiên y môn, sao có thể không biết ngày thường Thượng quan Phượng làm những gì? Bình thường nàng nhắm một mắt mở một mắt thôi, bây giờ không thể để người khác nắm được nhược điểm, nếu không, mộ dung công tử trở về báo lại với vị đại nhân kia, sợ là cái vị trí môn chủ này phải đổi người. Thượng quan phượng rũ mắt che đi tia âm lãnh trong đáy mắt nhỏ giọng nói, vâng. Buông tha, làm sao có thể, nữ nhân nàng hận đến tê tâm liệt phế ở ngay trước mắt bảo nàng làm sao bỏ qua được. Nếu không giết được nữ nhân kia thì khó có thể tiêu tan mối hận trong lòng nàng. Sắc mặt thượng quan phượng lạnh băng khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Đại hội tiên y tổ chức ở quảng trường tiên y môn, nắng sớm vừa lên, ở quảng trường đã có rất đông người tụ tập. Người có thể tới tham gia đại hội tiên y, ngoại trừ tam đại thế lực cũng chỉ có đan tháp được thêm vào danh sách. Thời điểm mộ như nguyệt xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng kia hẳn là người đan tháp thế nào? Đan tháp chỉ có một mình nàng đến dự thi. Chật chỉ bằng một mình nàng, làm sao chiến thắng được nhiều người như vậy? Ha ha, đàn tháp kia bất quá là một tiểu thế lực mới thành lập thôi, nghe nói cách đây không lâu suýt chút nữa đã bị người ta tiêu diệt, phòng trừng tham gia đại hội cũng là lần cuối cùng xuất hiện, cũng không biết là ai phát thiệp mời cho nàng. Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt khinh bỉ nhìn mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt làm như không hề nghe thấy lời mọi người bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, khẽ nhướng mày, Thánh Môn. Phượng Kinh Thiên đi cùng người Thánh Môn. Bất quá xem tình huống này, hình như người thánh môn cực kỳ tôn kính hắn và tiêu tĩnh trong khoảng thời gian này, rốt cuộc phượng kinh thiên đã trải qua những chuyện gì. Mau nhìn, là u lan tiên tử của tiên y môn. Thật sự là khí chất như hoa lan trong u cốc, u lan tiên tử vĩnh viễn đều xinh đẹp như thế. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía bạch y nữ từ khí chất xuất trần đang bước đến. Không thể không nói, nữ đệ tử của tiên y môn quả thật đều cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là u lan tiên tử, đẹp kinh người. Nhất thời, mọi người không cách nào thu hồi ánh mắt kinh diễm của mình. Là ngươi, U Lan đào mắt một lượt, sau đó dừng trên người mộ như Nguyệt, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trên người dâng lên lửa giận U Lan, ngươi quen biết nàng. Lão giả bên cạnh nhìn U Lan, rồi quay đầu nhìn mộ như Nguyệt nhíu nhíu mày hỏi. Hừ, U Lan cười lạnh nói. Trước khi thiếu chủ của chúng ta nhận Tổ Quy Tông đã từng quen biết nữ nhân này, nàng vốn là tỉ muội với nữ nhân này, lúc nào cũng suy nghĩ cho nàng, còn vài lần cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm, nàng không có nơi nào để đi cho nên thiếu chủ thu lưu nàng, ai ngờ nữ nhân này lại đoạt vị hôn phu của thiếu chủ. Còn muốn giết chết thiếu chủ, đám người lập tức sôi trào, mọi ánh mắt khinh bỉ đều dồn về phía mộ như nguyệt. Không ngờ nữ nhân có khí chất xuất trần này lại là bạch nhãn lang đoạt vị hôn phu của người khác mất công thiếu chủ tiên y môn đối xử tốt với nàng. Nữ tử như thế nên để nàng tự sinh tự diệt. Oanh, trên người phượng kinh thiên bộc phát hơi thở cuồng nộ ánh mắt tàn nhẫn thị huyết dâng lên sát khí, phẫn nộ hét lớn, câm miệng. linh 701 đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ bốn. u Lan quay đầu nhìn nam nhân tóc đỏ cách đó không xa, không biết vì sao, lúc nhìn thấy nam nhân này trong lòng nàng khẽ run lên. Nam nhân tóc đỏ như ma, phong hoa tuyệt đại, nhất thời làm nàng quên rời mắt. u Lan sống nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy nam nhân nào tuấn Mỹ đến mức này, bốn chữ khuyên quốc khuyên thành cũng khó có thể hình dung. Nhìn bộ dáng hoa si của u Lan, hơi thở trên người phượng kinh thiên càng thêm lạnh lẽo tóc đỏ tung bay trong cuồng phong khiến hắn thoạt nhìn giống như một ma đầu. Còn để ta nghe thấy ngươi vũ nhục nàng một chữ nữa ta sẽ giết ngươi. U Lan giật mình, sau khi nghe lời nam nhân nói, trong lòng hung hăng ghen ghét mộ nhưng Nguyệt cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng bất quá là một hồ ly tinh cướp vị hôn phu của thiếu chủ nhà ta mà thôi, ý mình có chút tư sắc thì không thèm để thiếu chủ nhà ta vào mắt người như nàng nhất định sẽ bị ngàn người phỉ báng. Bá, một tia sáng đỏ hiện lên, mọi người còn chưa thấy rõ tình huống, nam nhân đã xuất hiện trước mặt U Lan, ngón tay thon dài bóp chặt cổ nàng, ánh mắt hung ác thị huyết tàn nhẫn. Mọi người đều biến sắc. Không ai ngờ tới nam nhân không rõ lai lịch này lại công khai muốn giết người tiên y môn. Chẳng lẽ hắn ngại mình sống quá lâu? Dừng tay, lão giả bên cạnh biến sắc thanh âm âm trầm lạnh lẽo, nơi này là tiên y môn, lập tức buông u lan ra. Buông nàng ra, phượng kinh thiên cười lạnh thanh âm khàn khàn, ngoan tuyệt thả nàng, để nàng tiếp tục vũ nhục nữ nhân ta yêu. Ta đã cho nàng cơ hội rồi, là chính nàng bỏ qua, một khi đã như vậy ta cũng chỉ có thể khiến nàng chết ở đây. Tốt xấu gì thực lực của U Lan cũng là chân nguyên, nhưng hiện tại rơi vào tay nam nhân này, nàng lại không hề có sức chống cự. Sắc mặt nàng tái nhợt kinh ngạc nhìn nam nhân giống như ma đầu này, hắn lúc này tựa như một con sư tử cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng. Phượng Kinh Thiên, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên vang lên, kỳ tích xuất hiện, sát khí trong mắt Phượng Kinh Thiên dần dần biến mất, bàn tay bóp cổ đối phương cũng bất giác buông lỏng, mắt Phượng nhìn về phía bạch thi nữ tử. Hắn muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không nói ra được Phượng Kinh Thiên, ngươi quên lời ta đã nói ngươi sao Mộ như nguyệt ngước mắt nhìn dung nhan yêu nghiệt của nam nhân Ngươi sắp ma hóa, máu tươi sẽ chỉ làm ngươi bị kích thích thêm thôi Cho nên, ngươi không thể giết người Giờ phút này, trong mắt nàng hiện lên chút cảm xúc phức tạp Tình cảm của Phượng Kinh Thiên quá thâm, quá nồng nhiệt Nàng có chút không chịu nổi, càng không biết nên đối mặt với hắn thế nào Ngươi lo lắng cho ta, đúng không? Đột nhiên, Phượng Kinh Thiên nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại, vạn vật xung quanh đều ảm đạm thất sắc trước nụ cười này. Người không muốn ta giết người, vậy ta sẽ không giết ta nghe lời ngươi. Tim mộ như nguyệt khẽ run lên, nàng quay đầu đi không dám đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của nam nhân, cảm xúc phức tạp trong mắt càng sâu. Phanh, U Lan từ trong tay Phượng Kinh Thiên ngã xuống, hai tay giữ lấy cổ mình ho khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt. linh 702, Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ năm Cảm giác giành giật sinh mệnh từ tay từ thần này quá tốt đẹp. Trong nháy mắt đó, nàng thật sự có cảm giác sinh mệnh mình sắp kết thúc trong tay nam nhân này. Ngươi là ai? Lão già lạnh lùng nhìn phượng kinh thiên, đáy mắt từ từ dâng lên sát khí. Đây là tiên y môn, không chấp nhận ngươi làm càn. Oanh, quanh người phượng kinh thiên nổi lên một trận cuồng phong, hắn chỉ lạnh lùng nhìn lão già một cái âm trầm nói cốt. Phụt! Tựa như có một cỗ lực lượng cường hãn đánh vào ngực lão giả thân thể hắn văng ra ngoài, phôn một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn nam nhân tuyệt thế kia. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía ngọc bội bên hông nam nhân, con ngươi co rụt lại, ngươi ngươi là đệ tử của người kia. Khó trách, khó trách người thánh môn lại cung kính với hắn như thế, thì ra hắn là đệ tử của người kia. Ánh mắt phượng kinh thiên âm trầm nhìn lão giả sắc mặt trắng bạch dưới đất, sau đó rời mắt nhìn mộ như nguyệt trong nháy mắt lệ khí quanh người đều tan biến hết đôi mắt phượng chăm chú mà thâm tình. Nữ nhân ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm ngươi, dù là vũ nhục cũng không được. Đối với hắn, bất kỳ lời nói nào vũ nhục nàng, đều giống như cái gai đâm vào lòng hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xúc phạm nàng. Phượng kinh thiên mộ như nguyệt thở dài, phức tạp nói. Ngươi hà tất phải như vậy? Phượng Kinh Thiên khẽ nhấp môi, gợi lên một đồ cong mê người, mắt Phượng chăm chú nhìn mộ như Nguyệt ta đang trục tội. Mộ như Nguyệt sửng sốt hơi kinh ngạc nhìn hắn. Năm đó Phượng Kinh Thiên tạm dừng một chút nói. Bởi vì ta ép buộc ngươi ở lại, phòng ấn thực lực của ngươi cho nên suýt nữa đã hại ngươi mất mạng. Nếu cho ta một cơ hội làm lại ta nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như thế nữa. Từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã bị nàng hấp dẫn, nàng vĩnh viễn là trung tâm tỏa sáng rực rỡ, lóa mắt. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn lựa chọn một nam nhân khác. Nếu hắn không dùng sai phương pháp đi yêu, nếu hắn giống như Dạ vô trần thường xuyên ở bên cạnh nàng, nàng có thể lựa chọn hắn hay không? Phượng Kinh Thiên cười khổ, nữ nhân nhẫn tâm này đoạt mất trái tim hắn, nhưng chỉ để lại cho hắn thương tổn thật sâu. Nếu muốn hoàn toàn quên nàng, nói dễ hơn làm, Nhưng chỉ cần nghe thấy có người vũ nhục nàng, hắn liền hận không thể đem người kia bầm thay vạn đoạn. Phượng Kinh Thiên, người buông tay đi. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Phượng Kinh Thiên, rồi thời gian sẽ phai nhòa tất cả. Tuổi thọ của võ giả rất dài, cho nên theo thời gian trôi đi, Phượng Kinh Thiên sẽ quên nàng, nếu không cả đời này hắn sẽ sống rất vất vả. Phượng Kinh Thiên cười nhạt nói, hy vọng như thế, nhưng hắn biết điều này tuyệt đối không thể. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng cảm giác được trong đan thư phát ra mùi chua chua, bất giác bật cười. Tên dã vô trần kia, lại ghen rồi. Vừa rồi nghe thấy lời U Lan nói, gia hòa này suýt nữa đã chạy ra, nếu nàng không kịp cảnh cáo hắn, có lẽ, hậu quả không dám tưởng tưởng. U Lan cắn chặt môi, ánh mắt không cam lòng, căm hận nhìn mộ như Nguyệt. Dù các thế lực khác cảm thấy chơ chẽn với hành vi của mộ như Nguyệt nhưng kiên kỵ phượng kinh thiên mà không dám nói gì. Trường 703, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ xấu. Khụ khụ, lão giả ho khan hai tiếng, thần sắc lạnh lùng nói. Các vị ta là thu vân trưởng lão của tiên y môn, đại hội tiên y lần này sẽ do ta chủ trì, hôm nay mời các vị tới là để phổ biến quy tắc thi đấu. Cả quảng trường đều trở nên yên tĩnh, mọi người chăm chú nhìn về phía thu vân, chờ hắn nói tiếp. Ở tiên y môn, các vị phải nhớ kỹ một vài điều thứ nhất là không được tùy tiện đi vào nội viện, nếu vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Thứ hai, ngoại trừ lúc thi đấu, bất kỳ ai cũng không được hạ sát thủ với người dự thi. Ngụ ý là lúc thi đấu, hạ sát thủ thì không sao. Tốt ta đã nói xong, nửa tháng sau sẽ tổ chức trận đấu đầu tiên, hy vọng các vị có thể nhân thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Thu Vân đảo mắt qua đám người, nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn U Lan sắc mặt tái nhợt nói U Lan, chúng ta đi thôi. U Lan gật đầu, nhưng trước khi rời đi ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về phía phượng kinh thiên, cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Đêm Bóng đêm yên tĩnh bao trùm nữ tử ngồi khoanh chân trên giường, đột nhiên, nữ tử biến mất, gió nhẹ lướt qua, không còn thấy tung tích. Trong thế giới đan thư, mộ như Nguyệt vừa đi vào liền đối diện với một đôi mắt màu tím, đang ngây người thì bị nam nhân kéo tay, đè dưới thân. Cái tên Phượng Kinh Thiên kia đối với nàng vẫn chưa hết hy vọng. Dạ vô trần híp mắt sâu kín nói, cho nên ta thật sự không yên tâm để nàng ở bên ngoài một mình. Nếu là trước kia, hắn không kiên kỵ Phượng Kinh Thiên, nhưng hiện tại Phượng Kinh Thiên lại khiến hắn cảnh giác. Thực lực của nam nhân kia đã tăng lên, hắn không thể không kiên kỵ, lỡ như nam nhân kia lại dùng sức mạnh Nguyệt Nhi sao có thể là đối thủ của hắn. Nguyệt Nhi ta đáp ứng yêu cầu của nàng, không xuất hiện ở tiên y môn, nhưng nếu tên Phượng Kinh Thiên kia làm gì đó với nàng, ta sẽ không tiếp tục ở lại trong này. Mộ như Nguyệt Nao Nao, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia nhìn mình chằm chằm hồ hấp nóng bỏng của nam nhân gần trong gang tấc lúc hắn nói chuyện hơi thở phả lên mặt nàng mang theo một làn hương thanh nhã vô trần mộ như nguyệt hơi ngước mắt nhìn chăm chú vào nam nhân đè trên người mình nếu phượng kinh thiên thật sự làm như thế ta cũng sẽ không tha cho hắn huống chi còn có thanh y bên cạnh chàng không cần quá lo lắng dạ vô trần cười tà mị nói nguyệt nhi trời cũng không còn sớm nữa tối nay nàng ngủ trong đan thư đi Hắn vừa vung tay lên, trong sơn cốc bỗng xuất hiện một chiếc giường lớn, hắn vươn tay ôm mộ như nguyệt vào ngực cẩn thận đặt nàng lên giường tựa như đang nâng như một bảo vật. Khiếu nguyệt thức thời không xuất hiện cho nên cả sơn cốc chỉ có hai người bọn họ. Không biết khi nào quần áo dần được cười ra, dạ vô trần chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, dục vọng từ đáy lòng bùng cháy, đè bên trên nữ tử. Nhưng mà, phanh trên người mộ như nguyệt bộc phát ra một cỗ lực lượng trực tiếp bức xạ vô trần xuống dưới, sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi, lại thế nữa. Đã rất lâu, mỗi lần hắn muốn thân thiết với Nguyệt Nhi, tiểu gia hòa kia lại bắt đầu quấy rối, khiến hắn không thể động vào nàng. Chương 704, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ bảy Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ cái bụng tròn vo, vui vẻ cười nói, "Chắc là hắn sợ ngươi không biết tiết chế làm hắn bị thương, bất quá tiểu gia hỏa này hấp thu nguyên khí cũng tương đối rồi, không biết khi nào mới có thể ra được. Chờ hắn sinh ra, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận." Nhìn bộ dáng dạ vô Trần dục hỏa đốt người, Mộ Như Nguyệt nhịn không được cười khẽ, chàng nhịn một thời gian đi, nói không chừng không lâu nữa hắn có thể sinh ra. Ánh mắt Dạ vô trần tràn đầy ai oán, sâu kín nói, nếu tiểu tử này cần 3 năm nữa mới ra đời, vậy không phải ta cần nhịn 3 năm. Đột nhiên, Dạ vô trần cảm thấy mình là người bi thảm nhất trên đời. Người khác mang thai chỉ có 10 tháng, mà thê tử hắn lại hoàn toàn không biết khi nào mới có thể sinh ra tiểu tử này, liên lụy hắn cũng phải cấm dục lâu như vậy. Nghĩ đến cuộc sống bi thảm của mình sau này, Dạ vô trần một bụng ủy khuất sớm biết như thế, lúc trước hắn sẽ không nỗ lực tạo con. Có người tới, ánh mắt mộ như Nguyệt trợt lóe trầm giọng nói. Giả vô trần khẽ cau mày, mắt tím lạnh lẽo, phượng kinh thiên. Vô trần ta ra ngoài một chuyến, mộ như Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay giả vô trần, khẽ cười nói. Bí mật đan thư không thể để người khác biết yên tâm đi, phượng kinh thiên sẽ không làm chuyện như vậy, huống chi, nếu hắn thật sự vô lễ với ta ta có thể cho thanh y xuất hiện. Tốt, giả vô trần cười lạnh, ta cũng muốn biết nửa đêm hắn tới tìm ngươi làm cái gì. Hắn là một nam nhân, nếu đã là một nam nhân thì sẽ không có hào cảm gì với nam nhân nửa đêm xông vào phòng nữ nhân của mình. Mặc dù nam nhân này cũng rất yêu nữ nhân của hắn. Trong phòng, mộ như Nguyệt vừa mở mắt liền nhìn thấy một bàn tay thon dài đầy cửa phòng ra, sau đó, một thân hồng y xuất hiện trước mắt nàng. Nam nhân yêu Nguyệt đẹp đến mức không chân thật mắt phượng đỏ như máu nhìn thấy nữ tử ngồi trên giường, đáy mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. Phượng Kinh Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ có khác? Mộ như Nguyệt nhớ mày. Không biết đã muộn như vậy, ngươi còn muốn tìm ta làm gì? Có lẽ cảm giác thay đổi của mộ như Nguyệt không lãnh đạm như lúc đầu. Phượng Kinh Thiên cười nói ta tới nói cho ngươi biết một chuyện. Cái gì? Mộ như Nguyệt sững sốt kinh ngạc hỏi. Thiếu chủ tiên y môn chính là sư phụ của Lam Nguyệt. Nghĩ đến nữ nhân Lam Nguyệt kia trong mắt Phượng Kinh Thiên dâng lên sát khí. Đáng tiếc nữ nhân kia chết quá sớm, nếu không, hắn nhất định khiến nữ nhân kia biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tử Phượng, ánh mắt mộ như nguyệt lạnh lùng, như vậy bọn họ đoán không sai, thiếu chủ tiên y môn chính là Tử Phượng, trên đời này ngoài Tử Phượng ra, còn có ai sẽ công khai, đàng hoàng đoạt phu quân người khác. Trong lòng nàng lập tức dâng lên sát khí, bên môi nở nụ cười lạnh băng. Rồi sẽ có một ngày Tử Phượng sẽ phải trả giá đắt. Nữ nhân, Phượng Kinh Thiên khẽ nhấp nhấp môi, hạ quyết tâm nói ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói, nếu nếu ta không so đo gì hết cũng không cầu danh phận, muốn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có đồng ý không? Lúc này tâm tình hắn khẩn trương chưa bao giờ có, không chớp mắt nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Trường 705, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh vì tám. Mộ như Nguyệt cười nói, sẽ không? Tại sao? Trái tim Phượng Kinh Thiên hạ xuống, trong lòng lại thất vọng bởi vì hắn đã dự liệu trước đáp án này. Phượng Kinh Thiên, ngươi tin có kiếp trước kiếp này không? Mộ như nguyệt cười nhạt, duyên phận của ta và hắn đã định sẵn từ kiếp trước dù luân hồi nhiều thế, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình hắn, nếu hắn tan thành mây khói ta sẽ cùng hắn luân hồi ngàn thế. Bên cạnh ta có một mình hắn là đủ rồi, tình cảm tuyệt đối không cho phép những người khác chen chân. Phượng Kinh Thiên cười điên cuồng, trong đêm tối, nụ cười của hắn tuyệt mỹ động lòng người, phong hoa tuyệt đại như yêu nghiệt. Ta đã đoán trước đáp án này, nếu lần này ngươi lại cự tuyệt ta từ nay về sau, ta sẽ dùng thân phận bằng hữu ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần phải cảm thấy không thể đối mặt với ta nữa. Rời xa nàng mấy năm, Phượng Kinh Thiên đã nếm đồ tư vị tương tư rồi, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, dù chỉ là bằng hữu cũng đủ rồi. Hắn đã từng dùng sai phương pháp để yêu nàng cho nên, hắn sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm như thế nữa. Nhìn thân ảnh hồng y biến mất dưới ánh trăng, trong lòng mộ như nguyệt nhẹ nhàng thở phào nghe lời này, Phượng Kinh Thiên đã thật sự buông tay rồi. Thời điểm hắn vừa biến mất một thân ảnh nhỏ sinh từ sau gốc cây đi ra. Tiêu tĩnh nhìn theo hướng Phượng Kinh Thiên rời đi, sau đó nhìn về phía phòng mộ như nguyệt trong đôi mắt to trong trẻo xẹt qua một tia sáng, trầm mặc nửa ngày rồi đi về hướng ngược với Phượng Kinh Thiên thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua trong nửa tháng này các thế lực đã chuẩn bị tương đối tốt phượng kinh thiên vốn dĩ muốn chờ đến khi đại hội thiên y kết thúc mới rời đi nhưng lúc này có một tin tức truyền đến khiến hắn không thể không tạm thời rời khỏi tiên y môn bởi vì phượng kinh thiên rời đi những người vốn kiêng kỵ hắn mà không dám bàn tán mộ như nguyệt lại bắt đầu làm càn nhưng dù như vậy cũng không ai dám động thủ với mộ như nguyệt nếu không ai biết chuyện này có truyền đến tai nam nhân kia hay không Hắn là đệ tử của người nọ, lỡ như đắc tội hắn, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Nắng sớm bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong quảng trường đã có đông người đang nghị luận sôi nổi, có điều ánh mắt nhìn mộ như nguyệt tràn ngập khinh thường. Mọi người đã đến đông đủ, kế tiếp ta sẽ nói một chút về trận đấu, Thu Vân Thanh dọc nói. Trận đấu đầu tiên là tiến vào trận pháp thiên y của Tiên Y môn chúng ta, trận pháp kia chính là nơi Tiên Y môn dùng để huấn luyện đệ tử cực kỳ hung hiểm, còn có vô số dược liệu chân quý, hơn nữa các ngươi phải ở trong đó 3 tháng. Đám người lập tức ầm ĩ, ai mà không biết trận pháp thiên y của Tiên Y môn Đó là nơi tốt nhất để rèn luyện tinh thần lực hơn nữa, sau khi vào đó tinh thần lực sẽ bị áp bách, người nào có tinh thần lực càng mạnh thì đi được càng xa, cho đến hiện tại có rất ít đệ tử có thể tiến vào, không ngờ nơi lần này bọn họ phải đi là thiên y trận. Các ngươi cũng biết thiên y trận dùng để rèn luyện tinh thần lực trong vòng 3 tháng sẽ đánh giá thành quả tu luyện của các ngươi. ai có tinh thần lực mạnh nhất sẽ giành chiến thắng phương pháp này có chút đầu cơ trục lợi dù sao có người trời sinh có tinh thần lực cường hãn có người tương đối yếu lần này quy tắc thi đấu của tiên y môn không khỏi làm mọi người hai mặt nhìn nhau u lan cười lạnh ánh mắt đầy sát khí bắn thẳng về phía mộ như nguyệt nàng đã sớm phân phó mấy người dược tông nếu có cơ hội lập tức giết nữ nhân này cho nên lần này nàng chắc hẳn phải chết chương bảy trăm linh sáu nguy cơ bạch trạch một Bầu trời trong xanh, trong bụi cỏ truyền ra tiếng xào xạc, sau đó một thân ảnh bạch y từ trong đi ra. Nơi này là thế giới Thiên Y trận, Bạch Kỳ nữ tử nhướng mày, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳng, nhàn nhạt nói, nơi này quả thật rất thích hợp cho đan dược sư tu luyện, đáng tiếc tinh thần lực của ta hiện tại không cần phải tăng lên nữa. Quan trọng hơn là, vừa vào nơi này, nàng đã cắt đứt liên hệ với đan thư tựa hồ có gì đó chặn lại. Hiện giờ khiếu Nguyệt và Thanh Y đều ở trong đan thư, nếu không thể chịu hồi bọn họ ra ngoài, xem ra lần này có chút phiền phức. Bất quá, nàng bỗng cười khẽ. Thế giới này đúng là tràn ngập nguyên khí, dù sao còn thời gian 3 tháng mới xong, không bằng ta liền bắt đầu tu luyện trước. Bởi vì càng đi, nàng càng cảm nhận được nguyên khí nồng đậm, lúc này mộ như Nguyệt vẫn chưa dừng lại mà đi sâu vào trong thiên y trận tìm một sơn động bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tiên y môn, mây mù vờn quanh đỉnh núi, nam nhân khoanh tay mà đứng tóc bạc bay bay, khí chất thanh lãnh không nhiễm bụi trần, từ xa nhìn lại giống như trích tiên, đẹp không giống người phàm. Thượng Quan Phượng Trần chờ nửa ngày, đi đến phía sau nam nhân, khoảng cách gần trong gang tấc, khiến nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở thanh lãnh phát ra từ người nam nhân. Gió nhẹ lướt qua, mùi hương thanh nhã bay qua chóp mũi, mê hoặc lòng người. Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt thượng quan phượng đều lạnh băng, vẻ kinh diễm chợt lóe qua đáy mắt tựa như chưa từng xuất hiện. Mộ dung công tử, vì sao địa điểm tỷ thí lại là thiên y trận? Nàng hiểu rõ thiên y trận hơn bất kỳ kẻ nào khác. Đây là trận pháp lưu truyền mấy ngàn năm cho dù nàng muốn làm mộ dung thanh sơ thay đổi chủ ý cũng tuyệt đối không có khả năng. Hy vọng trước khi có thể nhìn thấy nữ nhân kia nàng ta đã chết trong tay những người đó. Mộ dung thanh sơ khẽ ngẩng đầu thần sắc vẫn thản nhiên, thanh lãnh, hắn không trả lời câu hỏi của thượng quan phượng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lần trước ta cũng không đến quảng trường, nhưng có nghe thấy một vài lời đồn nhảm. ngữ khí mộ dung thanh sơ rất đạm mạc nhưng không biết vì sao lại làm lòng người sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Ta không hy vọng ở tiên y môn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng không hy vọng có người chửi bới nhục mạ đệ tử đến tham gia đại hội. Dứt lời, nam nhân quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Phượng. Đối mặt với ánh mắt thanh lãnh của Mộ Dung Thanh Sơ, trái tim Thượng Quan Phượng đột nhiên nhảy dựng, trong con ngươi lạnh băng hiện lên tia kinh ngạc. Mộ Dung công tử bảo hộ nữ nhân kia? Thượng Quan Phượng chấn động, sau đó nở nụ cười tự giễu. Nam nhân thanh lãnh như tiên này hẳn là sẽ không bị loại nữ nhân kia câu dẫn, cho nên hắn chỉ là suy xét cho thanh danh của tiên y môn mà thôi, tuyệt đối không phải cố ý bảo hộ nàng ta. Vâng, đáy mắt thượng quan phượng xẹt qua tia sáng kỳ lạ cười lạnh nói. Chờ khi nàng trở lại ta sẽ bảo U Lan đi xin lỗi nàng. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể trở về. Đã tiến vào thiên y trận, sao có thể dễ dàng đi ra. Cho dù may mắn không chết qua thời gian 3 tháng, nàng sẽ phá hủy linh thạch dùng để mở trận pháp. Như vậy nữ nhân kia sẽ đời đời kiếp kiếp ngây ngốc trong trận pháp vĩnh viễn không thể ra ngoài. Chương 707, nguy cơ bạch trạch 2. Mặc dù thiên y trận là thứ nàng đã từng luyện chế. Trong sơn động âm u ẩm ướt, một tia nắng mặt trời chiếu từ ngoài cửa động vào, nữ tử ngồi nhắm mắt khoanh chân đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã hơn 2 tháng, cũng đến lúc nên rời khỏi nơi này. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, đúng lúc này, một thanh âm ồn ào từ ngoài cửa động truyền vào, nàng bất giác nhíu mày, lập tức nhảy về hướng cửa động. Xung quanh Sơn Động có một đám người không biết đang nói chuyện gì, lúc nhìn thấy mộ như Nguyệt đi tới, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Hừ, thành y nữ từ trong đám người hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn mộ như Nguyệt chào phúng nói, một nữ nhân câu dẫn nam nhân của người khác, không biết xấu hổ còn xuất hiện ở đây, phòng trừng nữ nhân này cũng không ngờ người mà nàng đắc tội lại là nữ nhi của môn chủ tiên y môn đi, lúc nhìn thấy nàng kia trong lòng nữ nhân này nhất định là rất kinh ngạc, thậm chí là cực kỳ hối hận. Vì thanh y nữ tử này là nữ nhi của trưởng lão Dược Tông, Phó Thanh bình thường thích xen vào việc người khác ghét nhất là tiện nữ nhân cướp đoạt nam nhân của người khác cho nên, sau khi nghe U Lan nói, dĩ nhiên không có hào cảm gì với mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nàng một cái cũng không nói gì tựa như chưa từng nghe thấy mấy lời châm chọc kia. Phó Thanh biến sắc ngay tại thời điểm muốn nói gì đó, bên cạnh truyền đến một thanh âm không kiên nhẫn, đủ rồi, Phó Thanh, đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Nghe vậy, phó thanh ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn mộ như Nguyệt không hề che giấu vẻ, khinh miệt. Các ngươi mau nhìn, cửa núi mở. Đúng lúc này, một thanh âm kích động vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía cửa núi. Cửa núi mở rồi, ha ha ta đã sớm nghe nói đến Thiên Y Trận, ở chỗ sâu nhất Thiên Y Trận có một ma thú cường đại, nếu có thể thuần phục ma thú kia có lẽ thực lực sẽ tăng gấp mấy lần. Người nói lời này là một nam từ của võ tông, hắn cười to hai tiếng rồi nhằm về phía cửa núi. Thời điểm hắn vừa bước chân vào cửa núi, oanh một tiếng, cả ngọn núi rung động, bỗng một khối đá to ầm ầm lăn xuống, nam từ kia còn chưa kịp phản ứng gì, nháy mắt đã bị đè bẹp thành bánh nhân thịt. Mau tránh ra, mọi người biến sắc vội vàng tản ra nhiều hướng, một vài đệ tử chưa kịp tránh né cũng có kết cục giống như nam từ kia. Đáng chết! Sắc mặt phó thanh tái nhợt trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là tảng đá bình thường thì không nói làm gì, đằng này bên ngoài tảng đá kia còn bao phủ một lớp hắc thạch vững chắc, hắc thạch kia cực kỳ rắn chắc, vũ khí sắc bén cũng chưa chắc có thể phá hủy được lớp hắc thạch này. Xem ra thiên y trận quả thật rất nguy hiểm, người lên tiếng là bằng phi của võ tông, hắn nắm chặt kiếm trong tay, vẻ mặt cảnh giác. Các vị cẩn thận trong này nhất định có rất nhiều cơ quan. Hắn khẽ cao mày, ngước mắt nhìn con đường phía trước thanh âm âm trầm nói. Chương 708, nguy cơ bạch trạch 3. Đột nhiên, Phó Thanh nhìn thoáng qua phía Mộ Như Nguyệt đang đi về hướng cửa núi, cười lạnh nói, "Ngươi cũng muốn đi vào đó. Đáng tiếc với thực lực của ngươi, chỉ có nước đi chịu chết." Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời nàng nói, đi thẳng về hướng cửa núi. "Chúng ta cũng đi." Phó Thanh cắn răng, phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, hừ lạnh một tiếng. Một cái đan tháp nho nhỏ chẳng lẽ cũng có hứng thú với ma thú cường đại? bất quá rất rõ ràng ma thú không thích kẻ yếu chỉ bằng ngươi chỉ sợ nó không thèm đặt vào mắt dứt lời đoàn người đều đi về hướng cửa núi mộ như nguyệt khẽ cao mày không biết vì sao sau khi cửa núi này mở ra nàng cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc hơi thở kia tựa như đến từ linh hồn đang kêu gọi nàng các ngươi nhìn kìa kia là u linh hoa cực kỳ chân quý nghe nói hoa này là dược liệu luyện chế u hồn đan thiên giai trung cấp loại dược liệu này còn có thể nâng cao tinh thần lực Còn có cái kia kia kia không phải là thánh linh quả trong truyền thuyết có thể giúp người bình thường trực tiếp đột phá lên cảnh giới huyền nguyên mà không có bất kỳ di chứng gì sao. Từng thanh âm kinh ngạc lần lượt vang lên. So với U Linh Hoa, thánh linh quả càng khiến người ta kích động hơn. Phải biết rằng, thứ đồ mịch thiên như thánh linh quả đã tuyệt chủng từ rất nhiều năm trước rồi. Lúc ấy, chỉ cần có thánh linh quả, dù chỉ là một người bình thường cũng sẽ đột phá thực lực đến cảnh giới huyền nguyên. Cho dù không tu luyện vững chắc từng bước một nhưng cũng sẽ không có di chứng gì. Vậy mà trong thiên y trận lại có thánh linh quả. Nhưng tại sao Thiên y môn có được thứ nghịch thiên như vậy mà lại không dùng nó để tăng thực lực của các đệ tử? Những người này dĩ nhiên không biết rằng, Đương kim môn chủ Thiên y môn không có tư cách mở cánh cửa bước vào thiên y trận, khắp đại lục Trung Châu, ngoại trừ vị đại nhân kia cũng chỉ có mộ dung thanh sơ mới có tư cách này. Điều này không phải thượng quan lam không muốn, nàng thật sự không có cái quyền này. Loại trận pháp như thiên y trận, người bình thường sao có thể mở ra được? Giống, đúng lúc này, một tiếng rồng rống lên khiến tim mọi người run rẩy ánh mắt kinh ngạc. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con rồng lửa đang bay trên không trung, hai mắt hung tàn không hề có nhân tính, chỉ có sát khí thị huyết. Long, là long tộc trong truyền thuyết, không ngờ ta có thể nhìn thấy loài sinh vật này. Thần sắc mọi người khiếp sợ, bị tình cảnh trước mắt chấn động, sau đó lại bắt gặp ánh mắt hung tàn của Hỏa Long, đáy lòng bất giác sợ hãi vô cùng. Đúng vậy, chính xác là sợ hãi. Nói thế nào đây, cảm thấy giống như trước mặt Hỏa Long này, bọn họ đều là con kiến, nháy mắt Hỏa Long có thể giết hết bọn họ. "Giống." Hỏa Long rít gào, trên người nó bùng lên vô số ngọn lửa, lan ra khắp không trung, ngọn lửa ngày càng mạnh hơn lớn hơn, ầm ầm thổi quét ánh lửa tươi đẹp phản chiếu khắp không trung, thổi quét đến đâu, cây cối đều nháy mắt biến thành cho bụi. Đúng lúc này, một thân ảnh bạch y trượt lóe, nhanh chóng vọt về hướng gốc đại thụ giữa đầy trời lửa đỏ. Nữ nhân choáng váng rồi phải không? Thật sự vì bảo vật mà bất chấp cả mạng sống. Chương 709, nguy cơ bạch trạch 4. Phó Thanh nhìn chằm chằm mộ như nguyệt vọt về phía cây thánh linh quả, khóe môi nở nụ cười trào phúng, ánh mắt nồng đậm khinh thường. Nàng cho rằng, nữ nhân này nhất định sẽ chết. Mau tránh ra, bằng phi vội vàng hét lớn, mọi người lập tức bay vọt lên không trung. có một vài người không tránh kịp trực tiếp hóa thành cho tàn dưới ngọn lửa. Ngọn lửa tươi đẹp thiêu đốt khắp sơn cốc lửa đỏ ngập trời khiến cả sơn cốc biến thành một vùng hoang tàn. Sơn cốc bên dưới là một biển lửa, bên trên lại là hỏa long khổng lồ có điều, hỏa long kia phun xong một ngụm lửa này, thân ảnh liền biến mất. Thật là ngu ngốc. Phó thanh khẽ cao mày, sống đến tuổi này rồi, nàng còn chưa từng gặp ai ngu ngốc đến mức này, người khác trốn còn không kịp chỉ có tên ngốc kia mới bất chấp tất cả chui đầu vào. Xem đi, lần này không sống nổi rồi, thậm chí cho cốt cũng không còn. Ngay cả nàng cũng không thể sống sót dưới ngọn lửa này, làm sao một nữ từ hơn 20 tuổi có thể. Lấy thực lực của nữ từ kia tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Chúng ta đi tiếp thôi, con đường kế tiếp phải đi còn rất dài. Phó Thanh Thu hồi ánh mắt cười lạnh nói. Đúng lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về một hướng, trong mắt đều là vẻ kinh sợ. Nàng hơi sừng sốt bất giác nhìn theo tầm mắt mọi người. Vừa nhìn thấy, nàng suýt nữa bị dọa choáng váng. Ngọn lửa tụ lại một chỗ, hình thành một trận cuồng phong, mà bên trong ngọn lửa tươi đẹp kia, một thân ảnh bạch thi chậm rãi lọt vào mắt mọi người. Một thân bài y không nhiễm bụi trần, thần sắc thản nhiên từ trong ngọn lửa đi ra, đừng nói là bị thiêu thành cho, ngay cả một cọng tóc cũng không hao tổn gì. Phó thanh vội vàng bụng chặt miệng, trợn to mắt như nhìn thấy quỷ, biểu tình cực kỳ khoa trương, sắc mặt thư trắng truyền thành xanh, cổ hỏng tựa như bị chặn lại, không thể phát ra một thanh âm nào. Thân thể nàng run dày không ngừng, dưới ngọn lửa mãnh liệt như vậy, dù là thân thể cường tráng cũng không thể sống sót, vậy mà nữ nhân này lại có thể. Mộ như Nguyệt giống như không nhìn thấy vẻ mặt sừng sốt của mọi người, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Mặc dù ở đây không thể sử dụng đan thư, thậm chí không thể liên lạc với dạ vô trần và khiếu Nguyệt trong đan thư, nhưng nhẫn không gian vẫn không bị mất đi tác dụng. Vì vậy, có thể thấy được nơi này chỉ hạn chế quan hệ khế ước. Nàng và đan thư có quan hệ khế ước có thể dùng đan thư trực tiếp liên hệ với dạ vô trần, hiện tại đan thư bị hạn chế, dĩ nhiên cũng không thể liên hệ với nam nhân kia không cần nghĩ cũng biết dạ vô trần không thể liên hệ với nàng sẽ nóng này thành bộ dạng gì vuốt ve nhẫn không gian mộ như nguyệt khẽ cong khóe môi nếu ngay cả nhẫn không gian cũng không thể sử dụng nàng cũng không biết phải để thánh linh quả ở chỗ nào ngươi vì sao ngươi không có việc gì phó thanh ngây ngần kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử trong khoảnh khắc này nàng cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì nếu nói không kích động là tuyệt đối không thể Khoảnh khắc nữ nhân này từ trong ngọn lửa đi ra thật sự khiến đáy lòng nàng chấn động, lúc nào nữ nhân này cũng lạnh nhạt lãnh đạm nữ tử như thế có thật sẽ câu dẫn nam nhân của người khác không? Trường 710, Nguy cơ Bạch Trạch năm. đột nhiên Phó Thanh nhớ tới biểu tình của U Lan khi nói những lời này lúc ở quảng trường. Nàng không biện giải cũng không thừa nhận thái độ như thế rơi vào mắt mọi người chính là cam chịu, bây giờ nghĩ lại không phải là nàng cam chịu mà là không thèm để ý đến những lời người khác nói. Nói cách khác mặc kệ người khác có nói gì đi nữa đều không khiến cảm xúc của nàng có bất kỳ biến hóa nào. Phó Thanh cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Từ đầu đến cuối, mộ như Nguyệt đều không nhìn mấy người kia lần nào, lướt qua đám người, đi về hướng mảnh đất khô cằn phía trước. Chúng ta cũng đi thôi. Bằng Phi cũng hồi phục tinh thần lại, vung tay lên, dẫn theo các đệ tử võ thông đuổi kịp mộ như Nguyệt. Trên người nàng có pháp bảo phòng ngự. Một nam tử mặc áo gấm trong Dược tông khẽ hít mắt nhìn về phía mộ như nguyệt đáy mắt hiện lên vẻ tham lam. Cái pháp bảo kia có thể ngăn cản sự công kích của ngọn lửa, nếu không, với thực lực của nàng làm sao có thể an toàn trong ngọn lửa đó, nếu như có được pháp bảo kia. Hừ, phó thanh hừ lạnh quét mắt về phía nam nhân kia. ngô hâm, đừng quên mục đích chính của chúng ta lần này. Nam tử được gọi là ngô hâm kia cười tà nói, phó thanh, chờ đến khi ta có được pháp bảo kia, nhất định sẽ cho ngươi chơi đùa vài ngày, bất quá không thể không nói, nữ nhân này quả thật mê người, nếu nàng câu dẫn nam nhân của thiếu chủ tiên y môn, nói vậy cũng là vì nam nhân kia ở phương diện nào đó tương đối lợi hại, nếu thế ta sẽ cho nàng nếm thử xem ai lợi hại hơn. Đến lúc đó tuyệt đối khiến nữ nhân này không thể rời khỏi ta. Liếm liếm khóe miệng, nam nhân áo gấm cười cực kỳ đáng khinh. Sắc mặt phó thanh hơi đổi, ngô hâm, ngươi không sợ ta sẽ nói với tông chủ. Nếu không phải tông chủ chỉ say mê nghiên cứu đan dược căn bản mặc kệ dược tông, thì sao dược tông lại như thế? Đối với mọi người, tông chủ dược tông là một lão nhân thần bí. Nghe nói, chưa từng có ai gặp tông chủ dược tông, lão nhân kia ngoài si mê đan dược thì không có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác. Hiện tại, dược tông đều giao cho trưởng lão quản lý, còn hắn thì chuyên tâm nghiên cứu luyện chế đan dược. Cho nên, nghe thấy phó thanh nói vậy, ngô hâm cũng chỉ cười cười, không cho là đúng nói, có lấy được hay không cũng chưa biết, huống chi ta cũng chỉ nói đùa một chút thôi, chưa chắc là thật. Khi nói chuyện, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm mộ như nguyệt đáy mắt lộ vẻ thèm nhỏ dãi Nữ nhân này chẳng những câu dẫn nam nhân của thiếu chủ tiên y môn, còn dây dưa không rõ với nam nhân tóc đỏ kia, dù nam nhân tóc đỏ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng hắn cũng không cho rằng mình kém cỏi ít nhất ở phương diện kỹ thuật nào đó tuyệt đối tốt hơn mấy nam nhân đó. Nếu có thể đè nữ nhân tuyệt mỹ như vậy dưới thân tư vị kia không biết mất hồn cỡ nào. Tựa như nhìn thấy cảnh tượng bạch y nữ tử phía trước nằm dưới người mình tận hứng rên rỉ ánh mắt ngô hâm càng thêm mê ly. Hai người các ngươi nói ít lại vài câu đi, hiện tại nhiệm vụ là trên hết. Người nói lời này là Hà Thiếu Nguyên, gương mặt đại biểu cho đám người trẻ tuổi của Dược Tông tham gia đại hội lần này, sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng. Hiển nhiên, trong đám đệ tử trẻ tuổi, Hà Thiếu Nguyên có địa vị tương đối cao cho nên nghe hắn nói vậy, hai người kia đều ngậm miệng lại, không ai dám nói nhiều thêm một câu. Đi thôi, Hà Thiếu Nguyên ngước mắt nhìn về phía trước. Đã đến đây thì cho dù không thể lập khế ước với ma thú cường đại cũng không thể tay không mà về. Trường 711 Nguy cơ, Bạch Trạch 6 Đám người lại tiến về phía trước, trong u cốc yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân lạo xào. Không biết vì sao, càng đi vào sâu, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt khiến trái tim mộ như nguyệt như muốn nhảy ra. Trời ạ, là linh thạch! Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía linh thạch cách đó không xa ánh mắt kích động. Là linh thạch, linh thạch này có thể hỗ trợ võ giả tu luyện, nếu có thể có được nhiều linh thạch chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tu luyện. Giờ phút này mọi người không thể nhẫn nại nổi nữa. Nhìn chằm chằm về phía linh thạch kia, nhưng chưa ai kịp tới gần thì linh thạch đã nổ tung, một số người đứng gần linh thạch nhất chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nổ tan thành mây khói. Nhìn khói bụi mù mịt phía trước, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trong sơn cốc này đúng là nguy cơ tứ phía. Phó thanh cắn chặt răng nhìn về phía mộ nhưng nguyệt đáy mắt hiện lên tia sáng phức tạp. Thời điểm nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, ngay cả nàng cũng động tâm, trong đám người, chỉ có nữ nhân này làm như không thấy, giống như không đặt linh thạch vào mắt. Đáng chết, ngồ hâm lau chùi vết máu ở khóe miệng, may là hắn chạy mau, nếu không thì không chết cũng gãy chân gãy tay. Thật không biết tên ngốc nào đem thuốc nổ ngụy trang thành linh thạch hại chúng ta mừng hụt một trận. Hơn nữa còn có rất nhiều người vì thế mà mất mạng. Ánh mắt ngồ hâm chợt lóe, xẹt qua lãnh ý yên lặng nở nụ cười. Mà Hà Thiếu Nguyên đứng bên cạnh hắn thì mặt lạnh không biết đang suy nghĩ gì. Không biết vì sao, mộ như Nguyệt cảm nhận được cảm giác bất an đến từ Hà Thiếu Nguyên. Nam nhân này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ hắn là người che giấu sâu nhất. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của mộ như Nguyệt Hà Thiếu Nguyên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu không thấy đáy. Mật thất bốn vách tường phong ấn, không có tia sáng nào. Thượng Quan Lam nhìn nữ tử trước mắt đáy mắt hiện lên một tia sáng, Phượng Nhi, ngươi có thật sự nắm chắc không? Thượng Quan Phượng rũ mắt che đi hàn ý trong đáy mắt nương. Người yên tâm đi ta tương đối hiểu rõ thiên y trận cho nên hoàn toàn có thể phá hủy linh thạch tâm trận, khiến đám người đó táng thân tại đây. Hơn nữa trong tam đại thế lực có người của ta, đến lúc đó có thể làm thiên tài của tam đại thế lực toàn quân bị diệt từ đó sẽ không còn ai mạnh hơn thiên y môn chúng ta ta chỉ lo lắng nếu mộ dung công từ biết chuyện này. Nghe vậy, Thượng Quan Lam cười nói, mộ dung công tử cũng không chú ý đến trận pháp, cho dù trận pháp xảy ra chuyện gì, chúng ta hoàn toàn có thể nói là không biết, dù mộ dung công tử lợi hại cũng không thể đoán trước được tương lai, hắn làm sao biết là chúng ta làm. Hiện tại thiên tài trong tam đại thế lực xuất hiện ngày càng nhiều, nếu không giết bọn họ ta thật sự không thể yên tâm, mặc dù tiên y môn là của vị đại nhân kia, nhưng trừ phi gặp tai ương diệt vong, bình thường hắn sẽ không xuất hiện. Mà nếu không có hắn tiên y môn cũng không khác gì các thế lực khác. Cho nên nàng tuyệt đối không để bất kỳ thế lực nào cường đại hơn nàng. Bất quá, mộ dung thanh sơ có thể đoán trước tương lai, đáng tiếc Thượng Quan Lam không biết điều này. Trường 712, Nguy cơ Bạch Trạch 7 Thượng Quan Phượng hơi rũ mắt, ánh mắt tối tăm, nương ta đã biết ta sẽ làm như ngươi phân phó, đến lúc đó, những người kia dĩ nhiên có đi mà không có về. dứt lời, nàng khẽ vút tay áo, xoay người đi ra khỏi mật thất. Vừa xuất hiện dưới ánh nắng, thượng quan phượng nhịn không được cong khóe môi, mộ như Nguyệt lần này ngươi vẫn không đấu lại ta, dù ngươi gặp được hắn thì thế nào? Phá hủy linh thạch cả đời này ngươi sẽ bị nhốt trong trận pháp, bất quá, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta không lấy mạng ngươi. Nếu mộ như Nguyệt đã chết, nam nhân kia nhất định sẽ thuộc về nàng. Đáng tiếc, không thể cho nữ nhân kia chứng kiến bọn họ ân ái triền miên nếu không, nữ nhân hẳn là sẽ đau đớn muốn chết. Thượng quan phượng nâng mắt lên, trong đôi mắt lạnh băng hiện lên ý cười, cuối cùng cũng chờ được nhìn thấy cảnh tượng nàng mong đợi nhiều năm. Gió nhẹ thổi qua trong phòng, nam nhân khẽ nhắm mắt, sợi tóc bạc mềm nhẹ xẹt qua mặt hắn, xuông mượt mềm mại như tơ lụa. Đột nhiên nam nhân mở mắt ra, cười khẽ nói, xem ra nàng gặp chút phiền phức, nhưng tự nàng có thể giải quyết nếu nàng không gặp nguy hiểm gì, vậy cứ tùy ý nàng thôi, đôi khi chỉ có vượt qua khó khăn nguy hiểm mới có thể trưởng thành nếu mộ như nguyệt sẽ vì phiền toái kia mà nguy hiểm đến tính mạng hắn dĩ nhiên không thể thờ ơ nhưng chuyện lần này đối với nàng chính là cơ hội để rèn luyện và đột phá vậy hắn cần gì phải can thiệp nghĩ đến đây mộ dung thanh sơ lại nhắm mắt khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời tỏa sáng như trích tiên không nhiễm bụi trần trong sơn cốc gió nhẹ lướt qua Không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, sợ không cẩn thận lại bị nổ banh xác cho nên tiện nghi cho mộ như Nguyệt dược liệu dọc đường đều bị nàng cướp đoạt cất vào nhẫn không gian. Mọi người nhìn động tác của nàng mà thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ có thể thầm mắng nữ nhân này tham lam mà không để ý sống chết. Có điều từ đầu đến cuối, mộ như Nguyệt đều hoàn hảo không hao tổn gì, dọc đường rất ít khi gặp ma thú. Bỗng nhiên, mọi người dừng chân, ngẩng đầu nhìn con đường cụt trước mắt có người la hét thất thanh. Đường cùng, sao có thể, ma thú cường đại trong truyền thuyết đâu? Trong sách cô có ghi chép tại sao hiện giờ không nhìn thấy? Bọn họ đến nơi này còn không phải vì ma thú kia sao? Hiện tại cái gì cũng không có. Bọn họ đã tổn thất vô số đệ tử mà chỉ đổi được kết quả này, làm sao bọn họ chịu được? Nhất thời trong lòng mọi người đều run lên, tràn đầy ảo não. Nếu không có ma thú kia, lại không thu được gì, vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Quả thật chính là lãng phí thời gian. Có người tự hồ nhớ tới cái gì, phẫn nộ nhìn về phía mộ như Nguyệt dọc đường đi chúng ta không thu hoạch được gì, nữ nhân này lại cướp được không ít thứ tốt nếu ngươi không chia mấy thứ kia cho đại gia chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dễ dàng rời đi. Đúng vậy, mau đem mấy thứ kia ra đây. Mọi người đều nhìn về phía mộ như Nguyệt kêu gào ầm ĩ bọn họ cho rằng chỉ có nữ nhân này có được nhiều bảo bối như vậy là không công bằng với bọn họ. Cho nên, bất luận thế nào cũng phải lấy được vài thứ mới không phí công đến đây một chuyến. Trường 713, Nguy cơ, Bạch Trạch 8 Nhìn đám người kia kêu gào, mộ như Nguyệt Khẽ cười nói, vừa rồi là các chính ngươi không cần, cho nên ta cũng chỉ cố mà nhận lấy thôi. Nghe vậy, mọi người đều có chút xấu hổ. Nàng nói cũng không sai, nhưng ai bảo bọn họ bị bẫy dập ở nơi này dọa sợ, dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tất cả thứ tốt đều vào tay nàng. Hừ, ngô hâm hừ lạnh một tiếng, cười châm chọc. Một mình ngươi có thể đối địch với người của ba môn phái chúng ta sao? Tiểu cô nương ta khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt giao mấy thứ kia ra đây, hoặc là bồi ta một đêm ta sẽ để ngươi rời đi, nếu không, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở nơi này. Mộ như Nguyệt nhẹ nhàng nheo mắt cười nhạt nói, phải không? Chỉ bằng các ngươi, ha ha, ngô hâm cười to hai tiếng, chào phúng nói. Ta biết thực lực của nam nhân tóc đỏ kia rất mạnh, nhưng hiện tại hắn không có bên cạnh ngươi, nếu ngươi chết ở đây thì có ai biết? Chúng ta hoàn toàn có thể lấy lý do thoái thác là vì thiên y trận hung hiểm. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt đáng khinh đánh giá mộ như nguyệt đương nhiên, nếu ngươi bồi ta một đêm, ta sẽ không so đo với ngươi thế nào. Đối với ngươi mà nói, đây hoàn toàn là làm ăn có lời, dù sao nữ nhân như ngươi ai cũng có thể lấy làm chồng, chẳng những câu dẫn nam nhân của thiếu chủ tiên y môn còn ái muội không rõ với nam nhân tóc đỏ kia, không biết đã có bao nhiêu nam nhân chạm qua thân thể ngươi, một khi đã như vậy, thêm ta nữa cũng không thành vấn đề bàn tay thô giáp của hắn đang muốn sờ mặt mộ nhưng nguyệt ý cười dâm đãng bên môi càng đậm hắn cho rằng nữ nhân này hoàn toàn không cần thiết phải cự tuyệt hắn chỉ cần bồi hắn một đêm thì có thể được hắn trợ giúp mua bán có lời cỡ nào a cực tuyệt chính là ngu ngốc a bỗng nhiên một tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp không trung mọi người đều sửng sốt quay đầu nhìn lại sắc mặt ngô hâm xanh mét máu tươi tuôn ra từ cánh tay bị chặt đứt tiện nhân Vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt lập loe lửa giận. "Nếu ngươi đã không biết tốt xấu ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Ngô Hâm lập tức nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, trong nháy mắt một đạo kiếm quang hiện lên, bắn về phía hạ thân nam nhân, ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một dị vật văng ra, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay thế nào, Ngô Hâm đã là cảnh giới Huyền Nguyên còn chưa kịp phản ứng gì liền phải chịu nỗi thống khổ này, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra mọi người đều đổ mồ hôi kinh ngạc nhìn dung nhan lạnh nhạt dưới ánh mặt trời kia cảm giác lạnh lẽo bất giác chạy thẳng từ lòng bàn chân vào sâu trong lòng độc nhất phụ nhân tâm không gì hơn thế này đối với nam nhân mà nói thứ quan trọng nhất chính là công cụ nối dõi tông đường vậy mà nữ nhân này lại trực tiếp biến hắn thành thái giám còn ai ác hơn nàng không mộ như nguyệt thu hồi kiếm thần sắc nhàn nhạt không thèm nhìn mô hâm đã đau đến ngất xỉu Lạnh lùng đảo mắt qua đám người, ngữ khí lạnh băng khiến lòng người bất giác dâng lên một cỗ hàn ý. Còn ai muốn nếm thử một chút, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời, không ai dám bước lên một bước. Một người ở cảnh giới huyền nguyên mà nàng nói phế liền phế, thực lực của bọn họ bất quá chỉ như thế thôi, ai mà dám có gan đối địch với nàng. Hành vi đó không phải là chán sống sao, căn bản là đi chịu chết. Trường 714, Nguy cơ, Bạch Trạch Chín Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là tháp chủ đan tháp lại cường đại như thế. Nhìn nàng bất quá chỉ mới hơn 20 thôi. Trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới huyền nguyên, nàng biến thái cỡ nào a? Phó Thanh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch nàng vốn cho rằng mộ như nguyệt không có bao nhiêu thực lực bây giờ mới biết thực lực của nàng cường hãn đến mức này. Nếu như vừa rồi mình cũng chọc giận nàng, nàng muốn giết mình cũng dễ như chờ bàn tay. Cô nương! Một thanh âm trầm thấp từ đám người dược tông truyền đến. Sống trên đời nên khoan dung độ lược ngươi không cảm thấy mình làm như vậy là rất quá đáng sao. Quá đáng, mộ nhưng nguyệt cười lạnh. Nếu ta không có thực lực kết cục của ta sẽ thế nào? Bị hắn nhục nhã, bị các ngươi vây công, bảo vật đều bị đoạt hết còn bản thân thì phơi thây hoang dã. Cho nên ta không cho rằng mình làm sai. Cường giả vi tôn ta có năng lực tự bảo vệ mình vì sao phải chịu các ngươi áp bức. Sắc mặt hoa vân hướng càng thêm âm trầm, bất luận thế nào ngô hâm cũng là người dược tông cho nên hành vi của mộ như nguyệt chính là hung hăng tát thẳng vào mặt dược tông. Hắn làm sao có thể nhịn được, cô nương nên nhớ một câu, mọi việc đều lưu lại một đường, về sau chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt như vậy đối với ngươi không có gì tốt. Hoa vân hướng ngẩng cao đầu, bộ dạng khẩu khí giáo huấn người khác. Mộ như Nguyệt khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen bình tĩnh lạnh nhạt ta chỉ biết người khác khi dễ ngươi, nếu ngươi không đánh lại họ sẽ khinh thường ngươi, sẽ càng được nước làm tới. Xem ra cô nương vẫn khăng khăng như thế, hay là ngươi muốn đối địch với cả Dược Tông? Hoa vân hướng xanh mặt nắm tay kêu răng rắc, xin lỗi, ý cười bên môi mộ như Nguyệt càng đậm. Dược Tông các ngươi cũng quá đề cao mình rồi, các ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta. Đám người lập tức xôn xao. Không ai ngờ mộ như Nguyệt sẽ kiêu ngạo cuồng vọng đến mức này. Cho dù nàng có chút thực lực cũng không có tư cách không đặt dược tông vào mắt phải biết rằng tông chủ dược tông là một cường giả linh nguyên hơn nữa còn là một đan dược sư cường đại. Nàng là cái gì, dám không để dược tông vào mắt, ha ha. Hoa Vân hướng ngửa đầu cười to âm trầm nói: một cô nương đúng là ngé con mới sinh không sợ cọp, tinh thần như thế đúng là rất đáng nể, đáng tiếc có đôi khi vẫn nên hiểu rõ tình thế một chút, ngươi quả thật cường đại, nhưng ngươi là Tháp chủ Đan Tháp dĩ nhiên là người cường đại nhất Đan Tháp, nhưng ngươi cho rằng mình có thể địch lại toàn bộ Dược Tông sao?" Nói tới đây, thanh âm hắn có chút phẫn nộ, cho nên: "Nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một công đạo ta thì không bỏ qua." Mặc dù Hoa Vân Hướng cũng khinh thường ngô hâm, nhưng mọi người đều là đệ tử dược tông, bất luận thế nào hắn đều muốn đứng về phía ngô hâm. Trái lại, Hà Thiếu Nguyên là người dẫn đầu đoàn người dược tông từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, rũ mắt đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì. Công đạo mộ như nguyệt hơi nâng mắt oanh một tiếng, một ngọn lửa hung hăng bắn về phía ngô hâm nằm trên mặt đất trực tiếp quăng thân thể hắn ra xa vài thước. Đây chính là công đạo ta trả lời cho các ngươi. Cái gì gọi là khí phách? Đó chính là thời điểm có người bảo ngươi cho hắn một công đạo, ngươi nói cho bọn hắn, đây chính là công đạo. Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, bọn họ thật sự muốn sùng bái nữ tử này. Trường 715, Nguy cơ, Bạch Trạch 10. Tốt, rất tốt, Hoa Vân Hướng cười lạnh, nói, nếu ngươi không thích thời cũng đừng trách ta không khách khí. Oanh! khi thế cả người Hoa Vân hướng như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía mộ Như Nguyệt nhưng đúng lúc này giữa ngọn núi vang lên tiếng gầm chấn động bốn phía Hoa Vân hướng lập tức đứng hình trên không trung ánh mắt kinh ngạc nhìn bên dưới vừa nhìn đã bị cảnh tượng trước mắt xòe choáng váng không biết từ khi nào trong sơn cốc xuất hiện một ma thú đại bàng cường trắng đôi mắt hung ác tàn nhẫn nước miếng chảy ra nhìn ghê tởm bát chào hỏa ly là mãnh thú bát chào hỏa ly ma thú kia có tám móng vuốt Không phải bát trảo hỏa ly thì là cái gì? Nhưng tại sao bát trảo hỏa ly lại xuất hiện ở đây? Hoa Vân hướng chấn động quay sang nhìn về phía Hà Thiếu Nguyên, ánh mắt dừng trên dấu phong ấn trên tờ giấy đã bị xé rách. Phong ấn phù, Thiếu Nguyên, là ngươi triệu hồi ma thú này. Phong ấn phù có thể phong ấn ma thú, thời điểm xé phong ấn có thể triệu hồi ma thú ra, có điều, Hà Thiếu Nguyên có được phong ấn ma thú bát trảo hỏa ly khi nào? Hà Thiếu Nguyên, ngươi hẳn là biết mãnh thú có nghĩa gì. Hiện giờ, hoa vân hướng không quản được nhiều, nôn nóng la lớn, mảnh thú bản tính hung tàn, khi giết chóc thành tánh thì chẳng phân biệt địch ta. ngươi triệu hồi mảnh thú như vậy chẳng phải khiến chúng ta toàn quân bị diệt. Hà thiếu nguyên khẽ nhách khóe môi, đáy mắt âm trầm, ta cũng không còn cách nào tiên y môn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta làm như vậy thì sẽ cho ta địa vị cao ở tiên y môn. Dược tông đúng là không tệ nhưng vẫn có tranh lệch với tiên y môn, tục ngữ nói, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp cho nên ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu cho ta. Trong ngực hoa vân hướng bùng lên lửa giận, hắn rôn dày phẫn nộ quát Hà Thiếu Nguyên, tất cả chúng ta đều tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm chúng ta quá thất vọng rồi. Ha ha, Hà Thiếu Nguyên nhịn không được cười nói tín nhiệm, ta cần sự tín nhiệm của các ngươi làm gì? Ngươi biết không, Đại hội Tiên Y lần này chính là ngày các ngươi táng thân tại đây, ngoại trừ ta tất cả những người ở đây không ai có thể sống sót. Môn chủ đại nhân vốn định dùng biện pháp khác đối phó các người ai ngờ người phía trên bỗng nhiên quyết định dùng thiên y trận làm đấu trường, bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bất luận thế nào các ngươi đều phải chết ở đây. Chỉ có khi các ngươi chết ta mới có thể được môn chủ coi trọng. Hà thiếu nguyên, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi lại vì quyền quý mà vứt bỏ chúng ta. Phó thanh phẫn nộ hét lớn, trong mắt tràn đầy thâm trầm, thống khổ và thất vọng. Nàng không thể ngờ được hà thiếu nguyên lại phản bội bọn họ. Dược tông đối với hắn không tệ tại sao hắn lại làm vậy. Hàng lông mi khẽ run rẩy phó thanh thống khổ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra ánh mắt thanh triệt sẹt qua tia sáng sắc bén nhằm về phía nam nhân. Ta đã nói, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp ta có nơi tốt hơn để đi tất nhiên sẽ lựa chọn phản bội. Hà thiếu nguyên cười lạnh thân thể trợt lóe lui về phía sau. Bát trào hỏa ly giống to một tiếng, chấn động cả bầu trời, khí thế cường đại khuếch tán ra xung quanh, bức bách bọn họ không thể nhúc nhích. Chương 716: Nguy cơ Bạch Trạch 11. Giờ khắc này, trái tim mọi người tràn ngập tuyệt vọng, dù sao bọn họ cũng là thiên tài của những thế lực lớn, đã khi nào gặp tình huống hung hiểm như thế. Huống chi, trước mắt mãnh thú vang danh thiên cổ, xong rồi, lần này chúng ta thật sự xong rồi. Hà Thiếu Nguyên, tên gia hỏa đáng chết này, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Trong lòng mọi người đều cực kỳ căm hận, nhưng không thể làm được gì, hiển nhiên, nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, bọn họ nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn Hà Thiếu Nguyên. "Giống." Bát Trảo Hỏa Ly chạy nhanh đến, tám chân trực tiếp giẫm nát lục phủ ngũ tạng của Ngô Hâm. Giờ phút này, không ai để ý đến Ngô Hâm sống hay chết, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn ai mà có thời gian lo cho phế vật kia. Oanh Bát trào hỏa ly há mồm phun ra một ngọn lửa, giống như núi lửa phun trào, mọi người muốn né tránh nhưng lại phát hiện không thể sử dụng lực lượng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa phun về phía mình. Không tốt, ánh mắt bộ như nguyệt trầm xuống, đáy mắt suy nghĩ sâu xa, nếu như có thể liên hệ với đan thư, nàng còn có thể trốn vào đó, nhưng hiện tại không còn cách nào. Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở đây sao? Không, nàng tuyệt đối không thể chết được. Nếu nàng chết sẽ mất đi khế ước với đan thư, vậy nó sẽ trở thành một vật vô chủ phiêu đáng khắp nơi, đã không có quan hệ khế ước giả vô trần và ma thú trong đan thư sẽ không thể ra khỏi đó. Nghĩ đến nam nhân thâm tình kia tim mộ như nguyệt bất giác đau xót nàng không thể không thể để hắn cô đơn một mình trên cõi đời này. Nhưng mà hiện tại căn bản không có cách nào hóa giải nguy nan lần này ngọn lửa bao trùm thân thể rất nhiều người, chưa kịp dãy dụa gì đã tan thành mây khói, thời điểm ngọn lửa sắp tới chỗ mộ Như Nguyệt, nàng lạnh nhạt nâng mắt dung nhan tuyệt mỹ rốt cuộc có tia biến hóa. Phó Thanh ngẩng đầu nhìn về phía mộ Như Nguyệt cách đó không xa, đáy lòng có chút dãy dụa, nhưng mà khi nhìn thấy một màn kế tiếp, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong không trung, tóc bạc tung bay, một thân áo bào trắng tuyệt mỹ chắn phía trước mộ Như Nguyệt, Thân hình nam nhân thon dài lại kỳ diệu khiến người ta cảm thấy an tâm, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên ầm ầm một tiếng toàn bộ ngọn lửa đều bị chặn lại. Trong lòng mộ như Nguyệt bỗng dưng căng thẳng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt bất giác nhếch môi, lại không thể nói được lời nào. Nam nhân nhẹ nhàng xoay người lại, mái tóc bạc dưới ánh nắng thanh khiết như thế, vài sợi tóc xẹt qua gò má mộ như Nguyệt thoang thoảng hương hoa bách hợp. Cho đến lúc này, mộ như Nguyệt mới nhìn rõ dung mạo nam nhân đầu bạc bạch mi, dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt đen đã không còn yêu thương như lúc trước kích động ngóng nhìn nữ tử trước mặt. Nam nhân này cũng giống như mộ dung thanh sơ, đều có khí chất như thần tiên. Có điều mộ dung thanh sơ là chân chính thanh lãnh như tiên, không dính khói lửa phàm trần, ngoài lãnh đạm thì không còn cảm xúc gì khác. Nhưng nam nhân trước mắt này dưới khí chất thần tiên bên ngoài lại có một trái tim ma quỷ đủ để phá hủy cả đại lục. Nếu không ngàn năm trước hắn đã không lưu lạc làm mãnh thú. Chính vì hắn hung tàn mới bị người đời gọi là mãnh thú Nam nhân hơi rũ mắt nâng tay lên muốn vuốt ve dung nhan nữ tử Nhưng cuối cùng vẫn thả xuống trong mắt nồng đậm lưu luyến Ta đã đợi ngươi một ngàn năm, ngươi rốt cuộc đã trở lại Trường 717, ngàn năm tình thâm một Tóc bạc xẹt qua gò má mang đến xúc cảm mềm mại như tơ lụa Mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt Trái tim như bị thứ gì đó chạm vào thế nhưng sinh ra cảm giác đau đớn Thời gian ngàn năm, dài cỡ nào, ít nhất cảnh nhi còn vượt qua trong trạng thái hôn mê còn nam nhân này, hắn lại bị nhốt trong một chỗ cô đơn chờ đợi cả ngàn năm. Bất luận là khiếu nguyệt hay tử thực đều không thể so được với nỗi thống khổ mà nam nhân này phải chịu. Dù sao các nàng chờ đợi lâu, nhưng cũng không cô đơn một mình, chỉ có hắn, chỉ có nam nhân này, ngàn năm qua ngoại trừ có cây không có gì khác làm bạn Bạch Trạch Thanh âm mộ như Nguyệt có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt yêu thương kia, bỗng nở nụ cười dịu dàng. Bạch trạch ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở về. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Bạch trạch nở nụ cười, phong hoa thuyệt đại cũng không hơn nụ cười này. Không có gì tốt hơn gặp lại ngươi, cho nên, dù phải chờ đợi ngàn năm ta cũng không oán không hối. Chờ ngươi ngàn năm cũng không hối hận. Mộ như Nguyệt Bỗng cảm thấy mình đối với nam nhân này có ái náy, có lẽ kiếp trước nam nhân này đã trả giá vì nàng rất nhiều, đời này kiếp này đều không thể hồi báo. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đột ngột này, không kịp hồi phục tinh thần, ai cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân quay đầu nhìn về phía bát trào hỏa ly, dù ánh mắt hắn rất đạm mặc nhưng lại làm người ta cảm nhận được cảm giác áp bách. Bài thi khẽ bay, mái tóc bạc như bông tuyết lóa mắt. Bọn họ chưa từng gặp ai có mái tóc bạc tự nhiên như thế, càng khiến người ta kinh diễm hơn là, phảng phất toàn bộ trời đất đều chuyển động quanh người nam nhân này. Khí thế cường đại quanh người dần dần mạnh lên thành cuồng phong kinh người, hắn lẳng lặng đứng trong không trung, rũ mắt nhìn bát trào hỏa ly phía dưới, ánh mắt khí phách bể nghệ thiên hạ nếu nói khi đối mặt với mộ như nguyệt hắn tựa như thần tiên thì hiện tại hắn giống như hợp thể giữa ma và thần vĩnh viễn cao cao tại thượng lẳng lặng đứng trên trời cao phóng tầm mắt nhìn mọi người phía dưới bạch mi khẽ nâng lên thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo một bát trào hòa trùng nho nhỏ mà cũng dám kêu gào ở địa bàn của ta còn muốn tổn thương nàng hắn nhẹ nâng mắt ánh mắt thản nhiên lãnh đạm xung quanh bông tuyết phiêu phiêu ngày càng nhiều tạo thành bão tuyết phá tan không trung vọt về phía bát trào hòa ly Bão Thiết cường đại ẩn chứa hàn kiếm lạnh lẽo xuyên qua thân thể bát trào hỏa ly, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ tuyết trắng. Ngao, bát trào hỏa ly giống lên tê tâm liệt phế, sau đó ngã phịch xuống mặt đất. Bạch chi tung bay trong cuồng phong ánh mắt nam nhân lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới như nhìn mấy con kiến. Còn ai muốn tổn thương chủ nhân của bạch trạch ta? Hắn nói chủ nhân, đáy lòng mọi người tựa như bị xét đánh, khơi dậy tầng tầng giao động. Bọn họ làm thế nào cũng không thể ngờ tới, nam nhân tuấn Mỹ như sát thần này lại là khế ước thú của nàng. Trường 718, ngàn năm tình thâm hai, ánh mắt nam nhân lãnh đạm đảo qua đám người, sau đó nhìn về phía mộ như nguyệt ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, khóe môi nở nụ cười khẽ. Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương ngươi, giống như ngàn năm trước từ lần tương ngộ ngàn năm trước nữ nhân này đã đi vào sinh mệnh hắn dù đã ngàn năm trôi qua tình cảm hắn đối với nàng vẫn trước sau như một mộ như nguyệt ngước mắt nhìn nam nhân tóc bạc trước mắt nhịn không được vươn tay chạm vào mái tóc bạc kia lông mi khẽ run rẩy đôi mắt đen xẹt qua tia đau lòng bạch trạch ngàn năm qua để ngươi chờ đợi vất vả rồi bạch trạch lắc đầu cười dịu dàng nói ta có hồi ức về ngươi cho nên ta không vất vả nó cũng đủ giúp ta chống đỡ qua ngàn năm này Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm sợ hãi. Bạch Trạch, mãnh thú viễn cổ Bạch Trạch ngàn năm trước cùng Nguyệt Tôn chinh chiến. Ta rốt cuộc đã nhớ ra Bạch Trạch là ai rồi. Người nói lời này chính là bằng phi của Võ Tông, hắn thật sự không thể tin vào hai mắt mình, biểu tình khiếp sợ như nhìn thấy quỷ. Bạch Trạch ma thú này lại là Bạch Trạch vậy chẳng lẽ mộ như Nguyệt là? Không, không có khả năng, ngàn năm trước Nguyệt Tôn đã ngã xuống tại sao lại còn tồn tại? Huống chi nữ tử này còn trẻ như vậy, sao có thể là Nguyệt Tôn? Từ từ, bỗng nhiên hắn tựa như nhớ tới điều gì, khiếp sợ chừng to mắt. Vừa rồi, hình như Bạch Trạch đã nói chờ đợi nàng ngàn năm. Chẳng lẽ nàng là Nguyệt Tôn chuyển thế? Trời ạ, tin tức này cũng quá khiến người ta khiếp sợ rồi. Những người khác tựa như cũng nghĩ tới điều này, ánh mắt tập trung về phía hai người một tóc đen, một tóc trắng đứng trong gió kia. Đặc biệt là Phó Thanh lúc đầu đã khenh thường mộ nhưng Nguyệt hiện tại hối hận xanh ruột đáy mắt xẹt qua tia phức tạp. Người ở Đại Lục Trung Châu, ai mà không biết hai chữ Nguyệt Tôn đại biểu cho cái gì? Nàng chính là cường giả tuyệt thế ngàn năm trước thuật luyện đan đã gần đạt đến thần. Chỉ kém một bước nàng và tử hoàng có thể song song thành thần, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra biến cố kết quả là tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất ở Đại Lục Trung Châu. Ai có thể ngờ được trải qua ngàn năm, cường giả tuyệt thế năm đó lại trở lại đại lục này. Sắc mặt Hà Thiếu Nguyên xanh mét, trong ánh mắt âm trầm cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả Bát trào Hỏa Ly cũng bị nam nhân này hạ gục trong nháy mắt, hướng chi là hắn. Không ngờ thiếu chủ Tiên Y môn lại giao cho hắn một nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Lần này chẳng những không định bợ được Tiên Y môn, bản thân còn gặp tai ương. Nghĩ đến đây, hắn hối hận thối ruột, oanh, ầm ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, toàn bộ sơn cốc như có động đất, mọi người còn chưa hồi phục tinh thần thì đã bị biến cố bất ngờ này làm ngây ngẩn, mê mang không rõ chuyện gì xảy ra. Không tốt, Hà Thiếu Nguyên biến sắc, là thiên y trận, thiên y trận đã xảy ra chuyện. Mọi người vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nhìn cả ngọn núi bị rung chuyển, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Cẩn thận, oanh, một khối đá lớn lăn về phía mộ Như Nguyệt, Bạch Trạch vung tay lên, một lực lượng mạnh mẽ bắn về phía khối đá, vỡ nát. Rồi sau đó, hắn kéo mộ như Nguyệt lại sát người mình, gắt gao bảo hộ nàng trong ngực khuôn mặt đạm mặc hiện lên tia sáng kỳ lạ. Trường 719, ngàn năm tình thâm ba, là trận pháp xảy ra vấn đề. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, nhưng cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn ngọn núi đang chấn động, cười nhạt nói từ phượng ngươi cho rằng làm như vậy có thể vây khốn ta. Phá hủy tâm trận thì có thể khiến những người ở đây không thể rời đi, đáng tiếc. Ánh mắt mộ như Nguyệt trầm xuống, cười lạnh so với đám người hoảng loạn kia từ đầu đến cuối, nàng đều cực kỳ bình tĩnh. Bên ngoài trận pháp thượng quan phượng đứng nhìn tâm trận bị phá hủy trước mắt đột nhiên cười phá lên tiếng cười cuồng vọng tràn ngập hận ý tận xương. Mộ như Nguyệt đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thiên y trận. Trừ phi ngươi có thể khôi phục ký ức, nhớ lại hết tất cả mới có thể biết được cách đột phá, nếu không tuyệt đối không có biện pháp thoát ra được. Nhưng xem tình hình này, hình như ngươi không thể. Mộ như nguyệt kiếp trước ta đã bại trong tay ngươi kiếp này, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để ngươi đạp lên đầu ta. Không giết ngươi đã là ban ân cho ngươi rồi, ngươi hẳn là nên mang ơn đội nghĩa đi. Thượng quan phượng phất vạt áo, xoay người biến mất nhưng thời điểm nàng vừa rời đi, trên không trung bỗng xuất hiện hai bóng người. Nam nhân tóc bạc bay múa thanh bào trong gió khẽ bay, dung nhan tuấn mỹ trắng nõn ánh mắt thanh lãnh phi thường tựa như thần tiên đứng phía trên trận pháp. Bên cạnh là một lão giả đang nhíu chặt mày, hình như có điều khó hiểu hỏi, công từ, vì sao không ngăn nàng lại? Mộ dung thanh sơ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt thần sắc thanh lãnh nói, mộ như nguyệt có tạo hóa của chính mình, chúng ta không cần ra tay, thượng quan phượng không thể gây tổn thương cho nàng, đan tôn giả chúng ta không cần để ý tới chuyện ở đây, dù chúng ta không ra tay, nàng cũng sẽ không có việc gì hắn không thể nhìn thấy tương lai của mộ như nguyệt nhưng lại có thể nhìn thấy tương lai của thượng quan phượng cho nên chuyện này hắn cũng không quan tâm nhiều đan tôn già có chút kinh ngạc cuối cùng cũng không nói thêm gì nếu công tử có thể đoán trước tương lai vậy chắc là đã nhìn thấy gì đó hắn nói không cần xen vào vậy chuyện này bọn họ thật sự không cần nhúng tay Mộ Dung thanh sơ quét mắt về phía đan tôn giả thanh âm lạnh nhạt ngươi sắp đột phá, nếu đã như vậy chúng ta trở về trước một chuyến, chờ đến khi nàng ra khỏi trận pháp rồi quay lại đây cũng không muộn. Vâng, đan tôn giả gật đầu trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Thượng quan phượng cho rằng công tử không biết những gì bọn họ làm, nhưng lại không ngờ hắn có thể nhìn trước tương lai chính vì biết trước được kết cục trong tương lai cho nên lúc này công tử mới không động thủ với nàng. Nếu không, sợ là nữ nhân kia không thể bước ra khỏi nơi này một bước. Trong sơn cốc trận động đất đã ổn định lại, Hà Thiếu Nguyên ngây dại tự lầm bầm, bọn họ thế nhưng cũng muốn vây khốn ta lại nơi này, buồn cười ta còn vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy. Bằng phi quét mắt nhìn Hà Thiếu Nguyên, siết chặt nắm đấm tận lực nhẫn nhịn xuống mới không tiến lên bầm thay vạn đoạn nam nhân này. Hà Thiếu Nguyên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hà thiếu nguyên thống khổ ôm đầu ngồi sụp xuống đất nước mắt chảy dài, nói ta ta cũng không biết tại sao lại như vậy, là thượng quan phượng đến tìm ta, nói rằng chỉ cần ta giúp nàng làm một chuyện, nàng sẽ cho ta tiền đồ cầm tú, nhưng bây giờ cả ta cũng bị nhốt ở nơi này. Thượng quan phượng, bằng phi xanh mặt hét lớn, vì sao nàng muốn làm như vậy? Trường 720, ngàn năm tỉnh thâm bốn. Hà Thiếu Nguyên gắt gào ôm đầu thống khổ nói, Thượng Quan Phượng nói mấy năm gần đây tam đại thế lực phát triển quá nhanh cho nên đại hội tiên y lần này chính là hồng môn yến, mục đích là diệt trừ thiên tài của tam đại thế lực. Ta ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy. Oanh, bằng phi đấm một phát vào đầu Hà Thiếu Nguyên, thanh âm mang theo lửa giận ngập trời, Hà Thiếu Nguyên ta muốn giết tên hỗn đản này. Thấy hắn muốn đánh tiếp bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn, đủ rồi, bây giờ có đánh hắn cũng không có ích gì, chờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này thì giết hắn cũng không muộn. Nghe vậy, bằng phi buông nắm đấm xuống, nở nụ cười khổ. Rời đi, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể rời đi sao? Nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ sẽ bị nhốt trong trận pháp cả đời sao? Không còn tự do nữa. Bạch Trạch nhìn lướt qua đám người. Sau đó lại nhìn mộ như Nguyệt ánh mắt ôn nhu như nước tươi cười mềm nhẹ như gió. Người có biện pháp không? Không thể không nói, thanh âm của bạch trạch rất êm tai, làm người nghe như tắm trong gió xuân, nhưng cũng chỉ có khi đối mặt với mộ như Nguyệt hắn mới như thế. Lập tức ánh mắt mọi người tập trung về phía mộ như Nguyệt. Nếu nàng thật sự là Nguyệt Tôn trong truyền thuyết nhất định không có chuyện gì mà nàng không làm được. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người tràn ngập mong đợi. Nếu muốn rời đi mộ như Nguyệt hơi ngừng lại một chút, cũng không phải không có cách nào chẳng qua, bây giờ ta vẫn chưa có năng lực đó. Trong lòng bằng phi vui vẻ, nàng nói hiện giờ chưa có năng lực đó cũng có nghĩa là có biện pháp rời khỏi nơi này. Vậy người muốn thế nào mới có thể giúp chúng ta rời đi? Thiên Nguyên, mộ như Nguyệt hơi ngước mắt nói. Trong thiên y trận, vì phòng ngừa có biến cố xảy ra, còn có một nơi khác để mở trận, nhưng chỉ có một mình ta mới có thể khởi động hơn nữa cần phải chờ đến khi thực lực của ta đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Cảnh giới thiên nguyên, mọi người sừng sốt đáy lòng có chút thất vọng, dù sao cũng không biết đến khi nào nàng mới có thể đột phá cảnh giới thiên nguyên, vậy chẳng phải bọn họ phải đợi trong này rất lâu sao? Trong khoảng thời gian đó, không biết tình huống bên ngoài sẽ thế nào? Có hy vọng cũng tốt hơn không có hy vọng, Phó Thanh Từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, đào mắt qua mọi người, nói. Bình thường đệ tử Tam Đại Thế Lực chúng ta cũng có tranh chấp nhưng lúc này lại liên quan đến an nguy của Tam Đại Thế Lực, nếu tiên y môn muốn động thủ với chúng ta thì cũng sẽ không bỏ qua môn phái của chúng ta, thời điểm này chúng ta phải bỏ qua khúc mắc lúc trước, liên hợp lại để sinh tồn tim mọi người run lên, ngước mắt nhìn dung nhan thanh tú của Phó Thanh tựa hồ không thể tin được nữ nhân ngày thường luôn kiêu căng ngạo mạn lại có thể nói ra lời này. Phó Thanh nói không sai, Hoa Vân hướng ngẩn ra, đáy mắt sệt qua một tia sáng. Cho nên, bây giờ chúng ta phải đoàn kết cùng nhau đối chiến Tiên Y môn, đường đường là Tiên Y môn mà lại làm ra loại chuyện như thế, đệ tử dược tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thù này không báo thì không làm người. Có lẽ bị lời này khích lệ Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Không sai, tù này không báo chúng ta thề không làm người. Chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định phải quyết chiến một mất một còn với Thiên Y môn. Chương 721, ngàn năm tỉnh thâm năm. Thiên tài trong các thế lực đều mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay không thèm để đệ tử của các môn phái khác vào mắt, trải qua chuyện lần này cũng đã trưởng thành hơn, nguyện ý bỏ qua tranh chấp trong quá khứ. Nguyệt bỗng nhiên một thanh âm hoảng sợ truyền đến mọi người ngẩng đầu nhìn lên liền thấy nam nhân tóc bạc sắc mặt tái nhợt chân tay luống cuống nhìn mộ như nguyệt trong mắt hắn không hề che dấu kinh hoàng và lo lắng trên trán đẫm mồ hôi lo lắng quá mức khiến giọng nói của nam nhân cũng run lên người thế nào xảy ra chuyện gì mộ như nguyệt ôm bụng mình dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt nàng ngẩng đầu nhìn bạch trạch lắc lắc đầu nói ta không sao T Lại một trận đau đớn con rút từ bụng truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nàng gắt gao cắn chặt răng, không rên một tiếng. Phó Thanh tự hồ nghĩ đến điều gì, nhìn về phía bụng mộ nhưng Nguyệt nói, nàng không phải nàng muốn sinh chứ. Nàng cũng thật là, đã mang thai mà còn tham gia đại hội tiên y làm gì. Tuy ngữ khí có chút trách cứ, nhưng đã không còn khinh thường như lúc đầu. Nhưng Phó Thanh làm sao biết trong bụng mộ nhưng Nguyệt không phải là hai từ bình thường. Cho nên, mặc kệ chiến đấu thế nào đều sẽ không ngã xuống. Sinh, Bạch Trạch ngẩn ra một chút khẽ cau mày, nói ta giúp ngươi sinh. Bạch Trạch, mộ như Nguyệt bắt lấy ống tay áo Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Trạch khẽ cười nói, đừng quên, lúc trước ta cũng đã giúp ngươi một lần rồi, bất quá dù sao ta cũng là nam tử, có đôi khi cũng không tiện lắm, cho nên cần một nữ nhân trợ giúp Nguyệt ngươi yên tâm, ta sẽ không để hai mẹ con ngươi gặp bất kỳ chuyện gì mộ như nguyệt chậm rãi buông tay xuống lúc này ngoại trừ tin tưởng hắn nàng không còn lựa chọn nào khác ba năm sau trong diêu gia diêu quân cao mày vẻ mặt lo lắng bất an gia chủ trưởng lão áo xám sắc mặt âm trầm đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý cách đây không lâu ta nhận được tin tức thánh môn cũng đã bị tiên y môn thâu tóm chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt diêu gia chúng ta diêu quân trầm mặc 3 năm trước Tam đại thế lực đến tham gia đại hội tiên y, nhưng tất cả đều có đi mà không có về, môn chủ tiên y môn khẩn cấp gọi người đứng đầu các thế lực đến tìm hiểu tin tức. Ai ngờ sau khi mấy người đó đến tiên y môn đều bật vô âm tín, ngay sau đó tiên y môn lập tức bắt đầu công kích Tam đại thế lực. Hiện giờ, Dược Tông, Bắc Tông và Thánh Môn đều đã bị vây hãm, một số người đã lựa chọn đầu nhập vào Tiên Y Môn, một số khác thì bị người Tiên Y Môn giết sạch các cường giả thì bị giam giữ, mỗi ngày đều bị tra tấn khổ hình, bức bách bọn họ phải gia nhập Tiên Y Môn. Hành vi của Tiên Y Môn khiến toàn bộ đại lục lâm vào sợ hãi. Ta nghe nói, vị đại nhân kia của Tiên Y Môn mang theo công tử đi đến một nơi nào đó, nếu không thì môn chủ Tiên Y Môn làm sao dám to gan như thế. Chờ đến khi vị đại nhân kia trở về, chỉ sợ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, vị đại nhân kia có bất mãn cũng không giải quyết được gì. Chủ nhân chân chính của tiên y môn không phải thượng quan lam tứ đại thế lực đều biết rõ điều này. Nhưng mà vị đại nhân kia trước nay xuất quỷ nhập thần, thời gian trước lại rời khỏi Trung Châu, cho nên thượng quan lam mới dám to gan như thế. Trường 722, ngàn năm tỉnh thâm 6. Tiên y môn tiền chảm hậu tấu, sau này hắn trở về thì có thể làm được gì? Nên làm điều đã làm chẳng lẽ còn muốn phế đi toàn bộ tiên y môn. Dù sao tiên y môn cũng là thế lực của hắn cho nên bất luận thế nào cũng không có khả năng phá hủy tất cả. Không tốt tôn giả, gia chủ, đại sự không tốt. Lúc này, một thanh âm hoảng loạn đột nhiên truyền đến. Xảy ra chuyện gì, trong lòng Diêu Quân lột bộp, nhíu mày bất an. Là là người tiên y môn đánh tới. Cái gì, Diêu Quân đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nói, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tiên y môn có ba cường giả linh nguyên, dựa vào thực lực của chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ. Cảnh giới linh nguyên cường đại cỡ nào? Diêu gia cũng chỉ có hai người thôi, mà tiên y môn có tới ba người. Tôn giả chúng ta ra ngoài xem trước. Diêu quân phất vạt áo, bước nhanh về phía cửa. Trên không trung ngoài diêu gia, vô số người bay đến, một mảnh đông nghịt dẫn đầu là mẹ con thượng quan và hai trưởng lão khác của tiên y môn. Diệu Quân liếc mắt một cái đã nhận ra hai lão nhân kia là hai vị cường giả linh nguyên của tiên y môn, quân Lan và Vân Thái, xem ra lần này tiên y môn thật sự muốn thâu tóm tứ đại thế lực. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt thuyệt vọng, chẳng lẽ lần này ông trời thật sự muốn diệt hắn. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng trên một thân ảnh già nua trong đám người, con người co rụt lại, thương Lan, tại sao ngươi lại đứng trong đội ngũ tiên y môn. Lão giả thương lan kia cười nói, diêu quân, thế giới này vốn dĩ như thế, cường giả vi tôn, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên giống chúng ta, nguyện trung thành với tiên y môn, nếu không sẽ tự chuốc lấy cực khổ. diêu quân biến sắc ta không tham sống sợ chết như ngươi. Không biết khi người dược tông nhìn thấy ngươi sẽ có biểu tình gì tuyệt vọng đau lòng cỡ nào. Ha ha, thương lan cười điên cuồng, chào phúng nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu nói, chỉ cần tồn tại là tốt nhất. Ta không giống những thứ ngu ngốc kia chết đến nơi mà còn nguyện trung thành với dược tông. Thân thể diêu quân run lên, ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung, trong mắt hiện lên lãnh ý ta hỏi ngươi một câu, bệnh của ta lúc trước ngươi rốt cuộc có biện pháp chữa trị hay không? Hừ, thương lan hừ lạnh châm chọc nói. Không sai, ta quả thật có thể trị liệu, nhưng ta không giúp ngươi chữa thì sao nào? Chỉ cần ngươi chết đi, diêu gia sẽ không làm nên trò chống gì, ai ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy nhưng hiện tại, không phải cũng phải chết sao? Dù đã sớm đoán được đáp án này, nhưng Diêu Quân vẫn rôn giọng nói, chúng ta là bằng hữu nhiều năm, vì sao ngươi lại làm như vậy? Bằng hữu? Thường Lan khinh miệt, hai chữ bằng hữu này, ngươi không xứng. Thường Lan ta từ trước đến nay không coi ngươi là bằng hữu, nếu không có ngươi, sư muội nhất định sẽ chọn ta, nhiều năm nay ta đều mong ngươi chết đi, có cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua? Bất quá, ta có thể nể tình chúng ta từng quen biết mà khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi, thế lực tiên y môn vốn đã cường đại, bây giờ còn thu phục được tam đại thế lực, ngươi cho rằng dựa vào một siêu gia hèn yếu cũng có thể đối nghịch với tiên y môn hay sao? Diêu quân siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc lạnh lùng nhìn lão giả trên không trung, ngạo khí nói, diêu quân ta dù chết cũng sẽ không đầu hàng. mươi 723, mộ như nguyệt trở về hai. Ha ha ha. Thường Lan cười điên cuồng, khinh miệt nói, Diêu Quân, nên nhắc ta cũng đã nhắc hiện giờ là bản thân ngươi không biết nắm lấy cơ hội cho nên có chết cũng đừng trách ta. Dứt lời, hắn lui về phía sau vài bước để Diêu Quân lại đối mặt với Thượng Quan Lam. Thượng Quan Lam khẽ nheo mắt chầm giọng hỏi, Diêu gia chủ, ngươi thật sự không muốn trung thành với bản môn chủ. Hừ, Diêu Quân hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ưỡn ngực, mặt không đổi sắc nói. Thượng Quan Lam, hành vi của ngươi là thiên lý bất dung. Nhất định sẽ gặp báo ứng, báo ứng, thượng quan lam cười châm chọc, mặc dù ta gặp báo ứng, người cũng sẽ không nhìn thấy, diêu quân, nếu người đã không thức thời thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt nàng trầm xuống, thanh âm tràn ngập sát khí. Giết cho ta, vừa dứt lời cả người nàng tản ra khí thế sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía diêu quân. Đám người tiên y môn lập tức kêu gào chém giết về phía diêu quân. Đối mặt với người tiên y môn hùng hổ này, diêu quân khoanh tay, lẳng lặng đứng đó thần sắc đạm mạc lại lộ ra khí thế sắc bén. Oanh, khí thế cường đại bùng nổ, làm những người liều chết xông lên trước đều lui về sau mấy bước. Hừ, thượng quan làm khẽ hừ lạnh thân thể trượt lóe vọt về phía diêu quân, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm lạnh lẽo chém về phía diêu quân. Phịch một tiếng, diêu quân né qua thanh kiếm chém xuống mặt đất lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Thân là cường giả linh nguyên chiến đấu, những người khác cũng không thể xen vào được. Mọi người chỉ nhìn thấy trên bầu trời tựa như có hai tia sét đánh vào nhau, bộc phát khí thế cường đại khiến đám người phía dưới cảm thấy sợ hãi. Bất quá, mọi người nhanh chóng hồi phục tinh thần tập trung chém giết kẻ địch. Chiến tranh kịch liệt đẫm máu. Dưới ánh hoàng hôn, máu tươi nhiễm đỏ sân riêu ra. Gia. gia chủ Thân hình Tôn Giả chợt lóe, bay về phía Diêu Quân, muốn giúp hắn một tay nhưng còn chưa kịp tới trước mặt Siêu Quân đã bị một thân ảnh cản đường. "Đối thủ của ngươi là ta." Vân Thái vung trường về phía Tôn Giả oanh một tiếng, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm có chút kiêng kỵ. "Quân Lan, ngươi đi trợ giúp môn chủ." Vân Thái quay đầu hô lớn với Quân Lan phía sau. Quân Lan hơi ngẩng đầu, khí thế toàn thân tản ra, giống như một thanh kiếm sắc bén bắn về phía Siêu Quân. "Phanh!" diêu quân lui về phía sau hai bước máu tươi tràn ra khóe miệng sắc mặt hắn tái nhợt nhìn người đứng trước mặt mình các ngươi muốn lấy nhiều khi ít thượng quan lam cười lạnh lấy nhiều khi ít thì thế nào diêu quân muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không thức thời lúc này diêu quân biến sắc thực lực của hắn còn có thể miễn cưỡng đánh với thượng quan lam huống chi còn có nhiều cường giả thiên nguyên như vậy chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt hắn diêu quân cười khổ khuôn mặt già nua trắng bạch Diêu quân, nếu ngươi không muốn phục tùng ta, vậy chỉ còn cách chết đi. Oanh, khí thế toàn thân rót vào thanh kiếm trong tay, sau đó nàng nâng kiếm chém về phía diêu quân. Trường 724, mộ như nguyệt trở về 2. Vẻ mặt diêu quân cực kỳ kinh ngạc, vừa định nâng kiếm lên đỡ thì thấy phía trước truyền đến một cỗ khí thế cường hãn, thượng quan lam và quân lan một trước một sau tấn công khiến hắn căn bản không còn đường trốn. Trong khoảnh khắc trần chờ này... Hai cỗ lực lượng đồng thời ập đến, thân thể hắn như con diều đứt dây, văng ra ngoài. Gia chủ, mọi người biến sắc, nôn nóng la lớn. Diêu Quân rơi mạnh xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía hai thân ảnh trên không trung, đột nhiên hắn cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp siêu gia. Ha ha ha, Thượng Quan Lam, Diêu Quân ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thành âm hắn tê tâm liệt phế, tràn ngập lửa giận và sự căm hận, hai mắt đỏ như máu, dữ tợn khiến lòng người run sợ ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm quỷ thượng quan lam từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất cười khinh miệt diêu quân kết cục của ngươi sẽ chỉ là hồn phi phách tán nàng giơ cao thanh kiếm trong tay thân kiếm tỏa ra ánh sáng bạc dưới ánh mắt chăm chú của mọi người kiếm trợt biến lớn lên thanh kiếm khổng lồ che cả không trung ánh mắt mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi không khóe mắt tôn giả như muốn nước ra đánh một trưởng về phía vân thái sau đó chạy như điên về phía lão giả trên mặt đất So với những người khác, lão già lại rất bình tĩnh, thấy chết không sờn. Oanh, thanh kiếm khổng lồ như một tòa núi nện xuống, khí thế ngập trời, có vài người không đành lòng nhìn một màn tàn nhẫn này, nhắm chặt mắt lại. Bước chân tôn già lão đảo, khuôn mặt già nua tái nhợt đến đáng sợ, đáy mắt dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, từ xa có một đạo kình phong bắn tới, hung hăng đánh vào thân kiếm khổng lồ. Oanh một tiếng, thanh kiếm bị chắn ngược trở lại, khôi phục nguyên dạng trong tay thượng quan lam. Mọi người kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bá, xoát xoát xoát, không ít bóng người từ phía xa bay tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người đến còn nhiều hơn người tiên y môn, trải rộng khắp không trung số lượng nhiều kinh người. Thời điểm nhìn thấy hai người dẫn đầu, tiểu thư, là đại tiểu thư đã trở lại, là đại tiểu thư và cô gia đã trở lại. Mọi người kích động nhìn hai người dẫn đầu đoàn người. Ba năm, đại tiểu thư rời đi ba năm, rốt cuộc đã trở lại nghĩ đến đây, một số người nhịn không được lệ nóng doanh chồng. thanh nhi thân thể diêu quân cứng đờ, không dám tin nhìn dung nhan thanh tú quen thuộc kia, hai mắt rưng rưng. khi còn sống có thể gặp lại cháu gái, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. ra ra diêu vân thanh vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão già bị thương trái tim như bị một bàn tay bóp chặt lại, hít thở không thông, bay về phía lão già nôn nóng nói: ra ra người thế nào? Thanh âm Diêu Quân nghẹn ngào, lắc lắc đầu nói, "Thanh Nhi, đi mau, mau rời khỏi nơi này." "Đi mau a, ra ra." Diêu Vân thanh rũ mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn đoàn người trên không trung, nói, "Ra ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao, những người đó đều là thuộc hạ của Nguyệt Nhi." Chương 725: Mộ Như Nguyệt trở về ba. Diêu Quân hơi sững sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Diêu Vân Thanh, lúc đang định nói gì đó lại nghe thanh âm nữ tử êm tai như gió vang lên, Âu Dương thiếu chủ, làm ơn, Nam cung gia chủ, Điền gia chủ, làm ơn giúp ta. Trong lúc Diêu Quân còn đang ngây ngốc ba thân ảnh chợt xuất hiện, không phân cao thấp với bọn họ. Linh Nguyên, ba cường giả Linh Nguyên. Diêu Quân nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, ba người này đều là cường giả Linh Nguyên. Thanh nhi, chuyện này là sao? Nhất thời hắn còn chưa thể hồi phục tinh thần, chớp mắt đã xuất hiện nhiều cường giả như vậy làm đầu óc hắn không tiếp thu kịp. Diêu Vân Thanh cười nói, không phải ta đã nói sao? Những người này đều là thuộc hạ của Nguyệt Nhi. Giờ khắc này, trước mắt mọi người phảng phất như hiện lên bóng dáng nữ từ phong hoa tuyệt đại kia, đáy lòng như bị xét đánh, khơi dậy từng gợn sóng. Nàng vừa nói, những người này đều là thuộc hạ của mộ như Nguyệt. Có lầm hay không, phải biết rằng ở đây có ba cường giả linh nguyên. Hơn nữa, trong tay nàng trước kia đã có bốn người. Nàng rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có được nhiều cường giả linh nguyên như vậy? Thượng quan làm biến sắc ánh mắt âm trầm nhìn những người mới đến các vị muốn xen vào chuyện của tiên y môn. Nếu đổi lại là người bình thường, sợ rằng nghe đến tiên y môn đã bị dọa sợ tè ra quần. Nguyên nhân là vì tiên y môn có một cường giả vô thượng cũng là cường giả vô thượng duy nhất ở Trung Châu. Nhưng đám người Âu Dương Vân Cẩm chưa từng rời khỏi vô giới, dĩ nhiên không biết tiên y môn, mà cho dù biết thì đã sao. Đừng quên, sư phụ của tử thực cũng là một cường giả vô thượng. Ha ha nam cung liệt ngửa đầu cười to khinh bỉ nói tiên y môn xin lỗi ta không cần biết tiên y môn gì của ngươi nhà đầu này là tàu tử của một cô nương cũng là người mà tam đại gia tộc chúng ta phải bảo vệ ngươi tổn thương người nhà của nàng ta có cần biết ngươi là tiên y môn gì nhất định phải chết chữ chết vừa ra trên người hắn bộc phát khí thế cường đại như cuồng phong âu dương vân cầm hừ lạnh thân thể trượt lóe đứng bên cạnh nam cung liệt cười nhạt Cuối cùng là một lão giả tiên phong đạo cốt tóc hoa dâm, thần sắc đạm mạc khí thế bức người. Âu dương thiếu chủ, nam cung gia chủ, mấy người này, chúng ta chia nhau thế nào? Ha ha, nam cung liệt cười lạnh. Tiểu tử dịch thiếu thần kia đã phái trăm vạn quân đội của hắn bao vây nơi này. Bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát bất qua ta rất bội phục ánh mắt của một cô nương tuy dịch thiếu thần hơi rào hoạt nhưng lại là tướng tài hiếm có, dựa vào năng lực bản thân có thể huấn luyện ra trăm vạn thiết kỵ như thế, ngay cả ta đối mặt với quân đội kia cũng có chút xôn sợ. Sát khí cường hãn như vậy, thủ đoạn quyết đoán như thế, chỉ sợ rất ít người có thể có được. Mà dịch thiếu thần lại bồi dưỡng ra trăm vạn người như vậy ngoài tứ đại gia tộc trăm vạn thiết kỵ ở vô giới là bách chiến bách thắng hơn nữa dịch thiếu thần lại không hề tham luyến hoàng quyền sau khi giao ngôi vị hoàng đế lại cho cháu mình thì toàn tâm toàn ý bồi dưỡng quân đội đó hiện tại ở thiên quốc dù hắn không phải là hoàng đế cháu hắn cũng rất sợ hắn nguyên nhân chính là vì trăm vạn thiết kỵ này thông qua trăm vạn thiết kỵ hắn đã thu phục các quốc gia khác làm thiên quốc càng thêm lớn mạnh chương bảy trăm hai mươi sáu mộ như nguyệt trở về bốn trung châu ba năm Vô giới lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm, ngôi vị hoàng đế đã sớm luân phiên vài lần, nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là trôi qua bao nhiêu năm đi nữa thì dịch thiếu thần và trăm vạn thiết kỷ của hắn vẫn không già không chết. Hắn cũng được người của thiên quốc gọi là thần minh, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không quên ai đã làm hắn thay đổi nhiều như thế, cũng chính sự xuất hiện của người kia đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Còn những người này Điền Vân ngừng một chút cười nhạt nói tiếp. Không phải vừa đúng cũng có ba người sao? Chúng ta mỗi người một cái, ý hai vị thế nào? Ha ha, nam công liệt cười to, tốt một khi đã như vậy, chúng ta mỗi người một cái, xem ai kết thúc trận đấu trước. Ta đột phá sớm hơn các ngươi, thực lực cũng mạnh hơn các ngươi, cho nên nữ nhân có vẻ cường đại kia, giao cho ta giải quyết. Oanh, hắn không đợi hai người kia trả lời toàn thân đã bộc lộ khí thế, nhằm về phía thượng quan lam giờ khắc này thượng quan làm đã sớm biến sắc ánh mắt âm trầm đối nghịch với thiên y môn chúng ta các ngươi sẽ không được chết tử tế nam cung liệt không hề dao động thanh kiếm trong tay xẹt qua không trung mang theo kiếm quang sắc bén không khí xung quanh cũng giảm xuống mấy độ vậy chúng ta liền nhìn xem ai chết trước bạch trạch thúc thúc khi nào nương ta mới đột phá trong sơn cốc một gương mặt đáng yêu lọt vào mắt bạch trạch Đây là một gương mặt cực kỳ tinh xảo, phấn điêu ngọc chắc như búp bê sứ, đứa bé nhìn cũng không lớn lắm, khoảng 4 năm tuổi, dáng người nho nhỏ giống như tiểu bao tử cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa, hắn có một đôi mắt tím rất giống Dạ Vô Trần. "Nhanh thôi." Bạch Trà cười ôn nhu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu gia hỏa đáng yêu, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, nàng sẽ nhanh chóng đột phá. Tiểu hài Tử nhíu chặt mày, hắn rất muốn tránh né động tác Bạch Trà đối với hắn như tiểu hài Tử này, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn ngước mắt nhìn nữ tử ngồi khoanh chân ở chỗ không xa, đôi mắt to sáng ngời. Từ sau khi mẫu thân sinh ta, lập tức bế quan tu luyện ba năm liền, không nhìn ta chút nào. Nói tới đây, vẻ mặt hắn ủy khuất ánh mắt ai oán. Bạch trạch đau lòng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết an ủi thế nào. hoa vân hướng, người nói mộ như nguyệt sinh ra quái vật gì. Phó thanh có chút sợ hãi nhìn tiểu hài từ phấn điêu ngọc trác kia. Rõ ràng mới 3 tuổi mà nhìn như tiểu hài tử 5 tuổi, sao hắn lớn nhanh như vậy? Hơn nữa hơn nữa hắn quá thành thục, thành thục đến mức căn bản nhìn không giống tiểu hài tử. Điều bình thường duy nhất chính là lúc mới sinh ra, đứa nhỏ này cũng uống sữa chẳng qua mộ như Nguyệt cần phải tận dụng thời gian để tu luyện cho nên mỗi lần đều là nàng xua mọi người ra ngoài, rồi sau đó mới đặt hắn bên cạnh. Còn những phương diện khác, hắn thật sự là quái vật. Ta thấy hắn chỉ là hài tử bình thường thôi, ngươi tưởng tượng quá nhiều. Hoa Vân hướng lắc đầu, không cho là đúng nói. Hải Tử, phó thanh biểu môi, ngươi có gặp Hải Tử nào mới ba tuổi mà thông minh lanh lợi như vậy chưa? Hải Tử ba tuổi có chỉ số thông minh cao vậy sao? Hắn tuyệt đối không phải một đứa nhỏ bình thường, hắn căn bản là một tiểu ác ma. Chương bảy trăm hai mươi bảy, mộ như nguyệt trở về năm. Nàng không quên tiểu Hải Tử này trời sinh có năng lực kêu gọi ma thú, tất cả ma thú trong Thiên Y trận đều bị một ánh mắt của hắn dọa nằm sấp xuống. Mẫu thân biến thái sinh hài từ đương nhiên cũng biến thái. Cuối cùng, Phó Thanh cho ra một kết luận như vậy. Oanh, đúng lúc này, trên người nữ tử khoanh chân ngồi kia bộc phát khí thế cường hãn tạo thành một trận cuồng phong trên không trung. Rốt cuộc cũng đột phá cảnh giới thiên nguyên. Lồng mì mộ như nguyệt khẽ run thở vào một hơi, vừa mở mắt ra, một thân ảnh nho nhỏ đã nhanh chóng nhào vào lòng nàng. Mẫu thân... Tiểu Oa Nhi ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười thiên chân hồn nhiên, "Mẫu thân, ngươi rốt cuộc đã tỉnh." Thân thể Mộ Như Nguyệt bỗng cứng đờ, cúi đầu nhìn dung nhan giống dạ vô trần như đúc này, khẽ nhướng mày, "Ngươi là thứ gì?" Hai mắt to tròn ngập nước Tiểu Oa Nhi ủy khuất nói, "Mẫu thân, ta là nhi tử của ngươi a, ngươi không cần ta sao?" "Tiểu gia hỏa, đừng giả ngu." Mộ Như Nguyệt xách vạt áo hắn, kéo hắn ra trước mặt mình. "Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì?" đừng nói với ta ngươi không nhớ rõ lắm hoặc đã mất trí nhớ ta không tin hàng lông mi dài mảnh khẽ run lên tiểu oa nhi che đậy tia sáng trong mắt tội nghiệp nói mẫu thân ngươi thật sự không nhận ta sao ta là nhi Tử ngươi mộ như nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ bất giác làm người khác ngây dại ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi rồi sẽ có một ngày ta biết thân phận của ngươi bất quá mặc kệ thân phận trước kia của ngươi là gì hiện tại ngươi là nhi Tử của ta Điều tử này tuyệt đối không đơn thuần như vẻ bề ngoài, đặc biệt là hắn đã từng nhiều lần giúp nàng, cho nên, hắn nhất định có lai lịch bất phàm. Mặc dù hắn không nói, nhưng sẽ có một ngày, nàng biết rõ tất cả. Bạch Trạch chúng ta ra ngoài thôi. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn bạch Trạch cười nói. Lúc này mọi người cũng nghe thấy động tĩnh bên này, vội vàng chạy đến, nghe lời nói của nàng, tâm tình chợt kích động. Ba năm, bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này sao? Ánh mắt Bạch Trạch phức tạp nhìn nàng, ngươi biết phương pháp ra khỏi đây. Phải, mộ như Nguyệt hơi rũ mắt cười nhạt nói. Thì ra ngươi đã khôi phục trí nhớ. Bạch Trạch khẽ thở dài. Nếu nàng chưa khôi phục trí nhớ, làm sao có thể biết phương pháp rời khỏi thiên y trận. Phương pháp đó, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng mới biết. Trong trận pháp trên đường rời khỏi vô giới, ta đã nhớ lại rất nhiều ký ức. Mộ như Nguyệt ngước mắt nhìn Bạch Trạch, nhưng ta không ngờ ngươi sẽ ở trong thiên y trận. Bạch Trạch năm đó sau khi ta vào vô trần biến mất đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Bạch Trạch gật gật đầu ôn nhu ngóng nhìn nữ từ trước mặt được hiện tại chúng ta rời khỏi đây trước. Trên quảng trường bầy trận Pháp trong tiên y môn bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, sau đó các đệ tử liền nhìn thấy một nam một nữ bước ra khỏi trận Pháp. Bạch y nữ từ kia cũng không xa lạ gì với các đệ tử tiên y môn, ba năm trước đã từng gặp ở đại hội tiên y. Trường 728, mộ như Nguyệt trở về 6. Lúc này, nàng bế một tiểu oa Nhi phấn điêu ngọc trác gương mặt đáng yêu non nớt chọc người chiều mến, đôi mắt to tròn, ngây thơ sáng ngời, đang nở nụ cười tươi thắn. Bất kỳ ai nhìn thấy tiểu oa Nhi này đều nhịn không được muốn xoa nắn khuôn mặt thủy nộn nhỏ nhắn đáng yêu kia. Bên cạnh nữ tử còn có một nam nhân khí chất như tiên, phiêu giật xuất trần, tóc bạc bay trong gió, bạch mi khẽ nhướng lên, nhìn nữ tử bên cạnh cười ôn nhu phảng phất như trong mắt hắn chỉ có duy nhất nữ tử này. Ngay sau đó đệ tử của các môn phái khác cũng đi ra trên mặt đều là lửa giận mãnh liệt. Không không tốt, bọn họ ra được hiện giờ môn chủ và thiếu chủ đều không ở đây, mau đi bẩm báo U Lan tiên tử. Một người hung hăng dùng mình một cái cũng không dám ở lại, vội vàng xoay người chạy trốn. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, đột nhiên, nữ tử vừa rồi còn đứng bên cạnh Bạch Trạch biến mất. Không sai, đúng là biến mất. Thấy mọi người bị dọa trắng mặt, bạch trạch hơi nhíu mày nhàn nhạt nói, nàng đến một nơi khác. Chỉ một câu nói đã lộ ra hơi thờ cường đại làm người ta không dám hỏi nhiều. Mộ như Nguyệt vừa tiến vào đan thư liền đối diện với nam nhân ánh mắt đầy tơ máu. So với ba năm trước nam nhân đã gầy đi không ít đôi mắt tím vừa nhìn thấy nữ tử ngày đêm mong nhớ, lập tức từ điên cuồng kích động biến thành sợ hãi. Hắn thật cẩn thận nhìn nữ từ trước mắt căn bản không dám chạm vào nàng tựa như đây chỉ là ảo giác khẽ chạm vào sẽ biến mất. Vô trần, mộ như nguyệt đau lòng, trong ba năm không thể liên lạc với nàng, nam nhân này rốt cuộc đã vượt qua lo lắng sợ hãi thế nào. Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, nàng có thể tưởng tượng được ba năm nay hắn đã điên cuồng thế nào. Thanh âm dịu dàng kia làm dạ vô trần hồi phục tinh thần, ánh mắt tràn đầy kích động giống như không thể tin được nàng cứ như vậy xuất hiện trước mắt mình nam nhân vươn tay ôm nàng vào ngực cát gao ôm chặt thân thể mềm mại của nữ tử thanh âm trầm thấp run rẩy nguyệt nhi trời biết lúc trước không thể liên lạc với nàng hắn đã thống khổ tuyệt vọng cỡ nào hơn nữa vì mất đi quan hệ khế ước đan thư trở thành vật vô chủ phiêu lãng trong không gian hắn cũng không thể đột phá được nguyệt nhi ta hối hận hối hận mọi chuyện đều dựa vào nàng ta không nên tránh trong đan thư nếu không thì sao phải xa cách nàng ba năm Thống khổ trong 3 năm qua, đời này hắn không muốn lại phải chịu đựng nữa. Vô trần, xin lỗi, mộ như nguyệt khẽ rũ mắt. Ta không biết trong thiên y trận không thể sử dụng đan thư, nếu không ta nhất định sẽ không để chàng vào đó, hại chàng lo lắng 3 năm trời, bất quá ta vừa rời khỏi thiên y trận liền vào đây gặp chàng. Dù đã 3 năm không nhìn thấy tình huống ở đây, nàng cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Viêm tẫn và mấy ma thú đứng cách đó không xa không đến quấy giày hai người có điều ba năm này mất đi liên hệ khế ước bọn họ sao có thể dễ chịu được yên tâm đi về sau ta sẽ không như thế nữa mộ như nguyệt cười khẽ vươn tay vuốt ve dung nhan tuấn mỹ vô trần bây giờ ta còn có chút chuyện phải xử lý chàng muốn đi cùng ta không hơn nữa nhi tử chúng ta còn chờ chàng đặt tên cho hắn nhi tử chương bảy trăm hai mươi chín mộ như nguyệt trở về bảy Giả vô trần ngẩn ra, rũ mắt nhìn về phía cái bụng bằng phẳng của nữ tử, nàng nói, nhi tử của chúng ta ra đời rồi. Mộ như Nguyệt khẽ cười nói, đúng vậy, đã ra đời rồi. Giả vô trần lập tức kích động, nhưng kích động xong lại hối hận kiếp trước lúc Nguyệt Nhi sinh cảnh Nhi hắn cũng không có bên cạnh nàng, kiếp này cũng như thế. Có lẽ hai chuyện này sẽ là tiếc nuối cả đời hắn. Vô trần, nếu chàng cảm thấy tiếc nuối, không bằng chúng ta sinh một đứa nữa đi cam đoan chàng sẽ nhìn con chúng ta sinh ra. Mộ như Nguyệt nhận thấy biến hóa của hắn, dịu dàng nói. Hai đứa là đủ rồi, Dạ vô trần nhướng mày ôm chặt eo thon của nữ tử. Lúc cảnh nhi ở trong bụng nàng cũng không làm ẩm ý, nhưng tiêu tử này lại hại chúng ta không thể thân thiết được cho nên ta không muốn lại bị như thế thêm lần nữa. Tuy Dạ vô trần ước gì mộ như Nguyệt sinh thêm mấy đứa, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy nàng suýt ngất đi tim hắn bất giác đau xót. Hắn không muốn nàng phải chịu khổ như vậy cho nên có cảnh nhi và tiểu gia hòa kia là đủ rồi. Đi thôi, Dạ vô trần kéo nàng vào sát trong ngực hắn, thân ảnh hai người lập tức biến mất trong sơn cốc mây mù vờn quanh. Trên quảng trường, U Lan dẫn đầu một đám đệ tử xuất hiện trước mắt mọi người. Vốn dĩ có rất nhiều đệ tử có hào cảm với U Lan, nhưng đã trải qua chuyện như vậy, phần hào cảm kia cũng mất sạch rồi. Các ngươi làm sao ra được? u lan biến sắc thiếu chủ đã nói cả đời này bọn họ cũng không ra được tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ha ha hoa vân hướng cười to nói u lan đừng tưởng rằng các ngươi thu mua hà thiếu nguyên thì có thể giết chúng ta đáng tiếc trong ba năm này hà thiếu nguyên đã bị chúng ta tra tấn chết còn ngươi cũng sẽ đi bồi hắn nhanh thôi có một mỹ nhân làm bạn hà thiếu nguyên đi cũng có thể an tâm một chút u lan tức giận lồng ngực phập phồng đang muốn nói gì đó bên cạnh bạch trạch bỗng hiện ra hai thân ảnh Bảy trí nữ tử tuyệt mỹ tóc đen suông mềm như thác nước khiến người ta kinh diễm vạn phần. Nam nhân bên cạnh nàng tà khí nghiêm nghị tôn quý cường đại đôi mắt tím lạnh lẽo. Giả công tử sao ngươi lại ở đây? U Lan biến sắc ba năm qua thiếu chủ vẫn luôn tìm kiếm tung tích giả công tử tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn đi cùng nữ nhân kia? Giả vô trần ngước mắt nhìn U Lan. Giờ khắc này U Lan rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh hạ thấp xuống, trái tim như có thứ gì đó đè ép làm nàng khó thở. Cảm nhận được khí thế của nam nhân trong mắt U Lan hiện ra tia hoảng sợ. Không phải nàng chưa từng chiến đấu với giả vô trần, nhưng lại chưa từng cảm nhận được khí thế như bây giờ, nam nhân này hiện tại chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến nàng không thể hô hấp. 3 năm trước người bôi nhỏ nữ nhân của bổn Vương, món nợ này bổn Vương đã đợi 3 năm. Giả vô trần nở nụ cười âm trầm kia đến từ địa ngục. Ngươi trở về nói với từ phượng kiếp trước ta không yêu nàng, kiếp này cũng vậy. Đời đời kiếp kiếp ngươi có thể vào mắt ta ngoại trừ nàng, trên đời này không còn ai khác xứng để ta đặt vào mắt. Trường 730, mộ như nguyệt trở về tháng. u lan biến sắc giả công tử, ngươi thật sự cứ muốn tổn thương thiếu chủ như vậy sao? Nữ nhân này có gì tốt mà ngươi không những bị nàng câu dẫn mà còn vứt bỏ thiếu chủ? Thiếu chủ là vị hôn thê của ngươi, nàng là cái thá gì? Thiếu chủ tiên y môn chúng ta không những cường đại thiên phú chắc tuyệt mà còn có bối cảnh hùng hậu, nàng bất quá chỉ là tháp chủ một đan tháp nhỏ bé, dựa vào cái gì so được với thiếu chủ chúng ta? Nàng căn bản không xứng, U Lan hung ác chừng mắt mộ như nguyệt đáy mắt tàn nhẫn. Nghe lời này, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn U Lan như nhìn kẻ ngốc. Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ nhân này lại nói Nguyệt Tôn truyền thế không thể sánh bằng thiếu chủ tiên y môn. Có phải nàng đánh giá quá cao vị thiếu chủ kia không? Hơn nữa thông qua thân phận của mộ như Nguyệt và lời nói của Dạ vô trần, mọi người hoàn toàn có thể liên tưởng đến nam nhân này chính là từ hoàng ngàn năm trước. Cũng là người được xưng là thần tiên quyến lữ với Nguyệt Tôn. Ha ha, hoa vân hướng cười phá lên, U Lan có phải ngươi choáng váng rồi không? Còn vũ nhục nàng đoạt nam nhân của cái thiếu chủ gì kia? ta thấy là thiếu chủ các ngươi đoạt nam nhân người khác mà không thành công, ngược lại còn cắn người ta một ngụm. ngươi nói bậy. Ulan không còn khí chất thanh nhã cao quý như trước, phẫn nộ nói: thiếu chủ của chúng ta cao quý cỡ nào, sao có thể đi đoạt nam nhân người khác? Hoa Vân Hướng nữ nhân này cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngươi thiên vị nàng như thế? hoa vân hướng cười lạnh nói nếu không phải như thế thì thật quá buồn cười nguyệt tôn và tử hoàng vốn là một đôi thần tiên quyến lữ vì sao còn phải đoạt nam nhân người khác nguyệt tôn và tử hoàng u lan hơi sửng sốt ngươi đang nói cái gì u lan ngươi không biết sao mộ như nguyệt và vị công tử này chính là nguyệt tôn và tử hoàng ngàn năm trước truyền thế oanh lời này giống như sấm sét giữa trời quang làm đầu óc u lan nháy mắt trống rỗng Thân thể nàng nhịn không được run lên, liều mạng lắc đầu, không có khả năng. Sao bọn họ có thể là tử hoàng và nguyệt tôn chuyển thế? Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là bọn họ lừa nàng. U Lan, ngươi đã là người sắp chết rồi, ngươi cho rằng chúng ta còn cần phải lừa gạt ngươi sao? Hoa vân hướng cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem thiếu chủ mà ngươi nói là cái loại tiện nhân gì mà đi vu hãm người khác. Thân thể U Lan cứng đờ tuyệt vọng thống khổ nhắm chặt hai mắt run dày không ngừng. Từ đầu đến cuối tiểu oa Nhi gắt gao nắm chặt tay mộ như Nguyệt không nói lời nào. Nhưng nếu có người chú ý thì có thể phát hiện trong con ngươi màu tím kia thoáng qua tia sáng đỏ, hiện lên sát ý thị huyết. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, một tiếng rồng rống truyền đến chấn động cả mặt đất. Trời ạ các ngươi mau nhìn, là U Ma Long, là ma thần tọa kỵ U Ma Long trong truyền thuyết. Giờ phút này, mọi người đều run rẩy tựa như không thể tin vào mắt mình thế nhưng có thể nhìn thấy U Ma Long trong truyền thuyết đó là ma thú chỉ được miêu tả trong sách cổ hiện tại cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ làm sao có thể không khiến mọi người chấn động được? U ma long ma thần mộ như nguyệt nhíu mày theo bản năng liếc nhìn tiểu oa nhi bên cạnh chương bảy trăm ba mươi một tử phượng chết hồn phi phách tán một giống ma long gầm lên một tiếng kinh thiên động địa cả tầng mây cũng xảy ra biến hóa vi diệu đôi mắt nó thì huyết tàn nhẫn lạnh lẽo như từ địa ngục đến Ú làn biến sắc nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người đè ép xuống tựa như một tòa núi to đè trên người nàng. Cỗ lực lượng có thể nghiền nát người ta thành bánh nhân thịt khiến trong lòng nàng tràn ngập kinh ngạc. Ma Long thật cường đại. Đương nhiên cũng không nhìn xem nó là tọa kỵ của vị cường giả nào. Trời ạ, vậy chẳng phải là Ma Thần còn cường đại hơn. Nhất thời trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Ma Thần là nhân vật gì? Có lẽ những người khác ở Trung Châu không biết nhưng các đệ tử ở đây là ai chứ? Bọn họ đến từ các môn phái cường đại nhất đại lục đương nhiên biết cường giả tuyệt thế tồn tại mấy vạn năm kia. Nếu nói người đời đối với Nguyệt Tôn và Tử Hoàng là kính sợ như vậy, đối với nam nhân năm đó khiến đại lục rung động oanh liệt kia chính là sợ hãi. Thực lực của hắn quá cường đại, phất tay một cái sóng cuộn biển gầm, nháy mắt có thể hủy diệt cả một sơn mạch cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, nam nhân kia vẫn luôn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Không ai biết rõ thực lực của hắn, cũng không ai biết nam nhân này xuất hiện thế nào, hắn là một điều bí ẩn. Hiện tại Ma Long xuất hiện ở đây có phải đại biểu nam nhân kia còn sống ở một nơi nào đó hay không? a bỗng nhiên U Lan la lên tê tâm liệt phế. Mọi người đều thu hồi tầm mắt thời điểm nhìn về phía U Lan nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa màu đen mãnh liệt thiêu đốt nàng, ngọn lửa kia phảng phất như có thể thiêu cháy linh hồn nàng, nỗi đau đớn kịch liệt khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo tựa như đang chịu đựng tra tấn thống khổ. A, U Lan ôm đầu, la hét khàn dọc. Lúc này, trong lòng mọi người đều bốc lên một cỗ hàn ý, chạy thẳng vào tim người của các môn phái khác cũng lộ ra biểu tình sợ hãi. Tại sao tại sao Ma Long lại xuất hiện ở đây? Hôm nay có phải tất cả bọn họ phải chết ở đây không? nghĩ đến đây, trong lòng mọi người bi thương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Ma Long khổng lồ trên không trung kia. Chỉ đứng dưới thân nó, mọi người đã cảm nhận được hơi thở cường đại không thể địch nổi kia. Ma Long lạnh lùng đảo mắt qua nhân loại phía dưới như nhìn một đám kiến hôi, sau đó từ từ biến mất trong không trung, tựa như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Ma Long biến mất, không ai chú ý đến khóe miệng Tiểu Oa Nhi kia đang gợi lên nụ cười quỷ dị tên kia mỗi lần nghênh đón hắn đều dùng phương pháp oanh động như thế hắn hắn cứ như vậy đi rồi hoa vân hướng ngây ngốc nhìn không trung khó hiểu nói rốt cuộc nó tới đây làm gì phó thanh trừng mắt hắn một cái chẳng lẽ ngươi còn muốn nó làm gì đó nếu ma long kia động thủ với chúng ta sợ là tất cả mọi người ở đây đều toàn quân bị diệt chương bảy trăm ba mươi hai từ phượng chết hồn phi phách tán hai Nó qua cường đại, cường đại đến mức không có đối thủ, dù tứ đại thế lực liên hợp lại cũng sẽ bị nó tiêu diệt trong nháy mắt. Giả vô trần nhìn tiểu oa Nhi bên cạnh, đáy mắt xẹt qua tia sáng kích động, thanh âm tà mị hơi run run ý cười bên môi nhu hòa. Nguyệt Nhi, đây là nhi tử của chúng ta. Mộ như Nguyệt gật đầu, vô trần ta đang đợi chàng đặt tên cho nó, chàng nói, đặt tên gì thì tốt. Nhìn phiên bản thua nhỏ của mình, giả vô trần cười tà mị, giả tư hoàng vừa nói, Dạ Vô Trần vừa vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Oa Nhi, hắn khẽ cau mày nhưng cũng không tránh né cử chỉ thân mật của Dạ Vô Trần. Bất quá, hắn cũng không quên lúc hắn còn chưa sinh ra, gia hỏa này nói muốn hung hăng giáo huấn hắn. "Không, không cần, các ngươi tha cho ta đi." Người của Tiên Y Môn nhìn đám người đang đến gần bọn họ hoảng sợ la lớn, ngươi các ngươi đừng tới đây, ta nói cho các ngươi biết, tứ đại môn phái hiện tại đã bị diệt ba cái, chỉ còn lại một siêu gia mà thôi, dù các ngươi thoát ra khỏi trận pháp cũng không sống được bao lâu nữa, môn chủ nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Thành âm hắn run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi nói cái gì, trên chán bằng phi nổi gân xanh, căm tức nhìn về phía người vừa lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, lặp lại lời ngươi vừa nói cho ta. Tứ đại môn phái đã xảy ra chuyện gì? Người nọ muốn lui về phía sau nhưng lại bị bằng phi túm cổ, hắn lập tức sợ hãi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây. Sau khi các ngươi vào trận Pháp không lâu, môn chủ mời người lãnh đạo tam đại môn phái đến tiên y môn, nhốt bọn họ lại, sau đó sau đó tiến hành thâu tóm tứ đại thế lực. Hiện tại trong tứ đại thế lực ở đại lục chỉ còn lại diêu ra, bất quá tính thời gian, hiện tại môn chủ đã tới diêu ra rồi cho nên tứ đại thế lực đều đã diệt vong, chỉ còn lại một mình tiên y môn chúng ta. Nếu các ngươi dám làm gì chúng ta, môn chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Phanh bằng phi ném người nọ xuống mặt đất giẫm một chân lên người kia tức giận nói người của tam đại thế lực bị các ngươi nhốt ở đâu người nọ run lên hoảng sợ nhìn bằng phi ở trong địa lao cố gắng đè nén lửa giận trong lòng bằng phi quay đầu nhìn về phía mộ như nguyệt mộ cô nương bây giờ chúng ta muốn đi cứu tông chủ mộ như nguyệt khẽ gật đầu nhàn nhạt nói ta cũng phải đến diêu ra dứt lời đáy mắt nàng xẹt qua một tia lãnh ý Bất luận thế nào, ở Diêu Gia có người thân của Diêu Vân Thanh, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Bạch có biện pháp nào có thể nhanh chóng đến Diêu Gia không? Mộ như Nguyệt rũ mắt nhàn nhạt hỏi. Thật lâu sau, trong linh hồn truyền đến thanh âm ngây ngô của Tiểu Bạch, các ngươi tiến vào đan thư, chúng ta có thể dùng đan thư đến Diêu Gia trong thời gian nhanh nhất. Tốt, mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía dạ vô trần, nói, vô trần, chúng ta đi. tiên y môn, lần này, thật sự muốn chết. Đáng chết. Thượng Quan Lam bỗng nhiên lui về sau vài bước nhìn chằm chằm nam cung liệt đáy mắt trào dâng sát khí mãnh liệt. mươi 733 từ phượng chết hồn phi phách tán ba. Lão nhân đáng chết rồi sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. Thượng Quan Lam bùng nổ lửa giận lần nữa nhắm về phía nam cung liệt nắm đấm tựa như một thanh kiếm phá vỡ không trung xung quanh lập tức nổi lên cuồng phong kịch liệt. Nam cung liệt cũng không nóng vội, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nàng một cái, sau đó trước mặt hắn xuất hiện vô số trường kiếm, bay về phía thượng quan lam. Thượng quan lam lập tức biến sắc thu chân lại, nghiêng người tránh thoát một kiếm đầu tiên, nhưng càng ngày càng nhiều thanh kiếm bay tới khiến nàng trở tay không kịp. Phanh, bang bang, đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện phía trước thượng quan lam, nhìn thấy hai người kia, nàng tái mặt nôn nóng hô to, vân thái quân lan. Hai người kia bại cũng có nghĩa một mình nàng phải đối mặt với nhiều linh nguyên như vậy. Xong rồi, lần này chắc chắn xong rồi. Trên mặt Thượng Quan Lam lộ ra vẻ thuyệt vọng, không thể ngờ được sắp thành công, lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Nếu như không có bọn họ, Diêu Gia đã sớm là vật trong tay nàng. Xem ra Thượng Quan Lam này không còn tác dụng gì, nhìn tình hình chiến đấu phía trước Thượng Quan Phượng thất vọng thở dài. Ta vốn nghĩ dựa vào tiên y môn sẽ dễ dàng hành sự hơn, không ngờ đường đường môn chủ tiên y môn lại yếu đuối như thế, đã vậy ta cũng không cần dựa vào nàng nữa. Nàng ngước mắt nhìn thân ảnh chật vật phía trước nở nụ cười lạnh băng. Tuy trong khoảng thời gian này Thượng Quan Lam đối với nàng cũng khá tốt quan tâm, sủng ái nàng, nhưng kiếp trước ngay cả từ gia nàng còn có thể hạ thủ huống chi hiện tại chỉ là một Thượng Quan Lam. Vì đạt được mục đích nàng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong lúc Thượng Quan Lam đang chống đỡ công kích của Nam Cung Liệt phía sau chợt có một lực lượng cường đại đánh tới, nàng vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy suýt chút nữa bị dọa ngã sấp xuống. Phượng Nhi, ngươi đang làm gì? Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trước mắt mọi người. Sau đó từ trong ngọn lửa, một con phượng hoàng cường đại bay lượn trên không trung. Hai mắt phượng hoàng đỏ như máu, lãnh ngạo coi rẻ chúng sinh. Thiên Hoàng, ngươi thế nhưng thả Thiên Hoàng ra, ngươi làm thế nào lấy được bùa phong ấn? Thượng Quan Lam nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng kia trong lòng có chút thất vọng. Lá bùa này phong ấn thiên hoàng cường đại, ngay cả nàng cũng không dám thả thiên hoàng ra, vậy mà thượng quan phượng lại nhân lúc nàng không chú ý mà lấy trộm thiên hoàng. Người quá vô dụng, thượng quan phượng cười lạnh nói. Nếu người đã vô dụng như vậy, không bằng để ta giải quyết những chuyện này. Thượng quan Lam hơi ngẩn ra, phượng nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thượng quan Lam, thượng quan phượng khẽ nâng mắt cười lạnh nói. Mặc dù hơi khó mở miệng, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết ta không phải nữ nhi của ngươi ta chỉ cướp đi linh hồn của nữ nhi ngươi thay thế nàng sống sót thôi, nhưng nói thật hương vị của linh hồn nữ nhi ngươi không tồi tuy nàng vẫn luôn dễ dụa nhưng vẫn bị ta cắn nuốt sau đó hoàn toàn thay thế nàng. thân thể Thượng Quan Lam cứng đờ ánh mắt mê mang, Phượng Nhi, ngươi bị bệnh sao? Tại sao ta không hiểu những lời ngươi nói? Ta không truy cứu chuyện ngươi trộn thiên hoàng, chờ ta làm xong chuyện này chúng ta liền trở về. Trường 734 Từ Phượng Chết Hồn Phi Phách Tán Bốn Ha ha, Thượng Quan Phượng cười to hai tiếng, vẻ mặt càng châm chọc Thượng Quan Lam, ngươi giả ngu hay thật sự ngốc. Ta đã giết nữ nhi ngươi cướp linh hồn của nàng, còn lợi dụng thân phận nữ nhi ngươi để làm chuyện ta muốn làm. Đáng tiếc ngươi quá vô dụng, chỉ có vài người mà cũng không đối phó được lúc trước ta đã phòng ngừa trước tình huống này, trộm phong ấn thiên hoàng rồi, cho nên, bây giờ ta không còn cần ngươi nữa đôi mắt nàng lạnh băng, lạnh thấu tâm thượng quan lam giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt tựa hồ không thể tin được lời vừa rồi nhưng ánh mắt lạnh lẽo và thanh âm thị huyết kia thật sự không phải nữ nhi của nàng ngươi nói ngươi không phải là nữ nhi của ta thanh âm thượng quan lam run rẩy đáy lòng trào lên bi thương và phẫn nộ đúng vậy thượng quan phượng nhét môi ta chẳng những không phải là nữ nhi của ngươi mà còn là hung thủ giết nữ nhi ngươi Thượng Quan Lam ta vốn cho rằng lợi dụng ngươi có thể giúp ta làm một số chuyện nhưng cuối cùng là ta đã quá đầy cao năng lực của ngươi. Còn nữa, nhớ kỹ tên của ta tử phượng, trong lòng thượng Quan Lam vô cùng phẫn hận cũng không thèm để ý tới nam cung liệt phía sau thân thể trượt lóe nhằm về phía tử phượng sát khí tràn ngập khắp siêu ra. Tiện nhân ta muốn giết ngươi, báo thù cho nữ nhi đáng thương của ta. Nhưng nàng còn chưa tới gần từ phượng thiên hoàng bỗng liếc nàng một cái, một ngọn lửa nháy mắt đã bùng lên, vây quanh thượng quan lam Lập tức một thanh âm tê tâm liệt phế vang lên. Tim mọi người đều run dày, biểu tình tuyệt vọng và sợ hãi tựa như thiên hoàng trước mắt là một ma đầu thích giết chóc. Thiên hoàng, giết bọn họ, vạt áo từ phượng khẽ bay tóc đen bay múa, lời nói tràn ngập sát khí khiến tim mọi người run lên. Nhưng Thiên Hoàng không có bất kỳ động tác gì, thân hình to lớn che phủ cả không trung, ngọn lửa tươi đẹp làm cả bầu trời đều đỏ rực. Thiên Hoàng, ngươi còn thất thần làm gì? Ánh mắt Tử Phượng âm trầm, lạnh giọng nói. Thiên Hoàng quay đầu, nhàn nhạt nhìn Tử Phượng, chỉ một cái liếc mắt này làm trái tim Tử Phượng co rụt lại, phảng phất không thở nổi. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta." Thanh âm lạnh nhạt thản nhiên, lại lộ ra hơi thờ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống. Giống như trong mắt nó tử phượng là một con kiến nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì, tử phượng biến sắc, đừng quên, là ta thả ngươi ra, hiện tại ngươi còn không báo đáp ân cứu mạng ta ra lệnh cho ngươi, giết bọn họ. Trong mắt thiên hoàng lập lòe sát khí, một ngọn lửa lập tức bắn về phía tử phượng phịch một tiếng, thân thể nàng chợt văng ra ngoài. Nể tình ngươi giải trừ phong ấn thả ta ra ngoài, ta tha cho ngươi một mạng, nếu như có lần sau ta sẽ không buông tha ngươi. Rứt lời, nó không thèm nhìn tử phượng một cái thân thể khổng lồ đỏ rực bay về phía xa, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Xoát xoát xoát, ánh mắt mọi người như thanh kiếm sắc bén tập trung về phía tử phượng, khiến toàn thân nàng run rẩy, dung nhan tuyệt mỹ càng thêm trắng bạch. Nàng làm sao cũng không ngờ được thiên hoàng sẽ phản bội mình. Cái gia hỏa vong ơn phụ nghĩa kia, trường 735 tử phượng chết hồn phi phách tán năm. Tử phượng ngươi không những giết thiếu chủ của chúng ta mà cả môn chủ cũng chết trong tay ngươi ta nhất quyết không bỏ qua cho ngươi. Quân làn phẫn nội nhìn tử phượng lập tức đánh về phía nữ tử ngã trên mặt đất. Thượng quan Lam cũng giống như nữ nhi của nàng cho nên nàng cũng đối đãi với nữ nhân này như cháu gái ai ngờ lại phát sinh những chuyện như thế. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Giờ khắc này từ phượng thật sự thuyệt vọng, nếu sớm biết thiên hoàng không nghe lời như vậy thì đã không bại lộ mình, như vậy cũng sẽ không gặp đại họa như bây giờ. Nhưng mà nàng có hối hận thế nào cũng vô ích hiện tại quân lan không thèm để ý đến diêu gia nữa, nàng càng muốn giết nữ nhân này hơn. Trợ thủ oanh, bỗng nhiên, một tia sáng từ phía trước đánh trúng quân lan, làm nàng hung hăng văng ra xa, ngay sau đó, một thân ảnh xanh đen xuất hiện trước mặt từ phượng. Quân lan, ngươi muốn làm gì? thái dương nam nhân nổi gân xanh xiết chặt nắm đấm phẫn nộ nói phượng nhi là thiếu chủ tiên y môn các ngươi vì sao các ngươi lại giết nàng quân lan thua tay lại lúc nhìn rõ nam nhân mới đến thì hơi sừng sốt vân yên công tử vừa rồi nữ nhân này đã giết môn chủ nam nhân kia lạnh lùng quét mắt về phía quân lan hừ lạnh nói thượng quan lam là mẫu thân của phượng nhi làm sao nàng có thể giết mẫu thân mình sắc mặt quân lan trầm xuống nàng không ngờ vân yên công tử sẽ xuất hiện ở đây Vân Yên Công Tử là đệ tử của vị đại nhân kia thân phận dĩ nhiên không cao quý bằng mộ dung Công Tử, nhưng cũng có địa vị rất cao. Huống chi, hình như Vân Yên Công Tử có ý với thiếu chủ, nhưng bây giờ thiếu chủ đã không còn là thiếu chủ lúc trước, trong thân thể nàng là một linh hồn khác. Vân Yên Công Tử chuyện này có rất nhiều người có thể chứng minh tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, hơn nữa, nàng đã sớm không phải là thiếu chủ, nàng là một nữ nhân giết thiếu chủ cướp đoạt thân thể thiếu chủ. Vân Yên cười lạnh nói, quân lan, ngươi đang nói đùa cái gì? Chỉ bằng thực lực của Phượng Nhi sao có thể giết nàng? Hơn nữa, nàng có phải là Phượng Nhi hay không? Ta là người rõ ràng nhất, không cần ngươi nhắc nhở. Lạnh lùng đào mắt qua quân lan sắc mặt thái nhợt. Vân Yên quay đầu nhìn từ Phượng ôn nhu nói, Phượng Nhi, không có việc gì ta sẽ bảo hộ ngươi. Đáy mắt từ Phượng xẹt qua tia lãnh ý, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Quân lan liên hợp với Diêu Gia và những thế lực khác, hại chết mẫu thân ta. Bọn họ còn muốn lấy mạng ta, nhưng ngươi lại đến kịp khiến bọn họ không thực hiện được kế hoạch. Lúc nói chuyện, nàng cười khổ ánh mắt lộ vẻ đau đớn ta không ở bên mẫu thân từ nhỏ, là 8 năm trước mới được đón về, mẫu thân đối với ta tốt như thế, sao ta có thể giết nàng chứ? Chính là những người này, vì muốn có được quyền thế của tiên y môn mà cấu kết với người ngoài hại chết mẫu thân ta. Thù này không báo thượng quan phượng ta thề không làm người nhìn dung nhan lạnh lùng kiên quyết của nữ tử vân yên đau lòng hận không thể đem đám hỗn đản này nghiền xương thành trọc báo thù cho nàng các ngươi còn có lời gì để nói vân yên đảo mắt qua đám người đáy mắt âm trầm chương bảy trăm ba mươi sáu từ phượng chết hồn phi phách tán sáu nếu các ngươi có gan dám giết thượng quan lam cả phượng nhi cũng không buông tha vậy thì ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ để hắn quản chế các ngươi quần làn biến sắc nàng không ngờ từ phượng vô sỉ đến trình độ này mượn sức vân yên công tử đối phó bọn họ vân yên may mắn có ngươi đến từ phượng cười chua xót nếu ngươi không đến kịp sợ là ta cũng giống mẫu thân chết trong tay những người này lông mi nàng khẽ run mắt khép hờ vẻ mặt thống khổ phượng nhi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thù cho nương ngươi khiến những người đã giết nàng chết không tử tế đảo mắt qua đám người sát khí trong mắt vân yên càng đậm Khóe môi từ phượng gợi lên nụ cười như ẩn như hiện, chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng Vân Yên đang chìm ngập trong lửa giận lại không hề phát hiện. Bỗng nhiên một tia sáng từ trên trời giáng xuống, ba thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thời điểm nhìn thấy ba người kia, Diêu Vân Thanh hơi ngẩn ra, sau đó mừng như điên nói, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đã trở lại, thật tốt quá, mộ như Nguyệt chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt tay nàng còn dắt theo một oa nhi phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi mặc cầm y ngũ quan cực kỳ giống dạ vô trần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bầu bĩnh đáng yêu làm người ta nhịn không được muốn xoa nắn một phen đại ca tàu tử ta đã trở về khóe môi nàng khẽ cong lên nở nụ cười nhu hòa diêu vân thanh giang tay vọt về phía mộ như nguyệt nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của dạ vô trần vội vàng ngừng chân ngượng ngùng cười nói nguyệt nhi cuối cùng ngươi cũng trở về đúng rồi gia hỏa đáng yêu này là ai nàng rời mắt về phía tiểu hoàng nhi hai mắt sáng rực lên, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, cảm thán làn da thật non mềm. tiểu hoàng nhi bất mãn nhíu mày trong đôi mắt tím chợt lóe sát khí tàn nhẫn. tiểu hoàng nhi cảm nhận tiểu hoàng nhi tản ra lệ khí trong lòng mộ như nguyệt kinh hãi, vội vàng hô lên. qua một thời gian ngắn tiếp xúc nàng đã hiểu rõ ngoài mình và vô trần tiểu gia hòa này không cho phép bất kỳ ai đụng vào hắn. bạch trạch là một ngoại lệ, vì trong mấy năm nàng bế quan, bạch trạch vẫn luôn chăm sóc cho hắn cho nên hắn căn bản không có chút mâu thuẫn nào với bạch trạch như thiên thần kia. tiểu hoàng nhi thu hồi lệ khí trong mắt, bày ra vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ. a diệt ta tên là giả tứ hoàng, là nhi tử của mẫu thân và phụ thân, ngươi gọi ta tiểu hoàng nhi là được. giả tứ hoàng, họ giả, diêu vân thanh hơi sừng sốt kinh ngạc nói, nguyệt nhi tiểu gia hỏa này không phải là con trai ngươi chứ? không đúng a tính thời gian hẳn là mới ba năm thôi dù ngươi sinh hài từ sau ngày chúng ta tách ra cũng không nên lớn như vậy nha mộ như nguyệt nhướng mày ngươi quên hắn ở trong bụng ta ngây ngốc hơn hai năm diêu vân thanh câm nín này cũng được sao nguyệt nhi tiểu gia hòa này thật đáng yêu diêu vân thanh lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói lại còn là một thiên tài nhỏ như vậy đã có thể nói chuyện lanh lợi rồi tiểu hoàng nhi lại nhíu mày nhưng cũng không tản ra hơi thở âm trầm thị huyết nữa Trường 737 Tử Phượng chết hồn phi phách tán 7. Vô Trần ca ca, đột nhiên, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Tử Phượng nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong kia, hai mắt rưng rưng, vô Trần ca ca, suốt cuộc ta cũng được gặp ngươi. Trời biết trong khoảng thời gian này, vì tìm nam nhân này mà nàng đã mất bao nhiêu công sức nhưng suốt 3 năm vẫn không thể tìm thấy hắn. Không ngờ lại được gặp ở đây. Nhưng khiến nàng không chấp nhận được là mộ như nguyệt thế nhưng có thể thoát khỏi thiên y trận hơn nữa còn đi cùng vô trần ca ca. Phượng Nhi, Vân Yên khẽ cao mày có chút khó chịu nói. Hắn là ai? Từ Phượng Ngẩn ra, nở nụ cười thê thảm ánh mắt đau thương ai oán. Hắn đã từng là vị hôn thê của ta nhưng bị nữ nhân khác câu dẫn lựa chọn vứt bỏ ta nhưng cuối cùng ta vẫn không thể quên được hắn. Ta tốn rất nhiều thời gian và công sức tìm hắn nhưng không ngờ rằng bọn họ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta như vậy. Dứt lời, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống theo đường cong dung nhan tinh xảo. Thành âm nàng mang theo tình ý chân thành, người không rõ tình huống nhất định sẽ dễ dàng tin tưởng, huống chi Vân Yên còn thích từ Phượng. Oanh, lửa giận bùng lên khiến ánh mắt Vân Yên lạnh xuống, chăm chú nhìn đôi nam nữ phía trước. Phượng Nhi ưu tú như thế, chỉ có nam nhân mắt mù mới bỏ nàng mà chọn nữ nhân khác. Vân Yên đảo mắt qua phía mộ nhưng Nguyệt ánh mắt càng thêm âm trầm. Nữ nhân này thậm chí còn không xứng sách dày cho Phượng Nhi, thật không biết vì sao ngươi lại chọn nàng. Hiện tại nàng có thể câu dẫn ngươi, sau này sẽ còn đi câu dẫn nam nhân khác nữa, nữ nhân như nàng chỉ biết cướp đoạt nam nhân của người khác, không thể tha thứ. Ánh mắt dạ vô trần âm trầm quanh thân nổi lên cuồng phong lạnh lẽo màu tím, khiến hắn càng thêm tà mị tôn quý. diêu vân thanh cao mày, sau đó thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía tiểu Hoàng Nhi, nàng lập tức kinh ngạc sửng sốt trên người tiểu oa nhi tản ra một cỗ khí thế cường đại mắt tím tỏa ra hồng quang thị huyết tựa như ma thần mang đến cảm giác áp bách sợ hãi diêu vân thanh vội vàng dụi dụi mắt lúc nhìn lại tiểu oa nhi làm gì còn khí thế thị huyết vừa rồi khuôn mặt phấn điêu ngọc trác thiên chân hồn nhiên đôi mắt sáng ngời khó hiểu nhìn từ phượng vừa rồi nhất định là nàng nhìn nhầm diêu vân thanh cười khổ một tiểu hài từ ba tuổi làm sao có được ánh mắt khiếp người như thế cho nên nhất định là nàng bị ảo giác Ánh mắt giả vô trần lạnh lẽo nhìn về phía Vân Yên, nhưng không nói lời nào, chỉ chậm rãi nâng tay lên oanh một tiếng, một tia sáng đánh vào ngực Vân Yên. Phụt, Vân Yên bay ra ngoài, ngã trên mặt đất há miệng phun ra một mụn máu tươi kinh ngạc nhìn thân ảnh cầm bào tím tung bay trong gió. Vân Yên, từ phượng biến sắc quay đầu nhìn giả vô trần, vô trần ca ca, ngươi thật sự quên hết tình cảm trước kia của chúng ta rồi sao? Vì sao ngươi phải nhẫn tâm với ta như vậy? Ngay cả một cơ hội cũng không cho ta thanh âm nàng run run, ánh mắt bi thống mà tuyệt vọng tựa như bị nam nhân trước mắt hung hăng tổn thương trà đạc. Trường 738 Tử Phượng chết hồn phi phách tán tám. Tình cảm, giả vô trần cười lạnh, Tử Phượng bồn vương và ngươi thì có tình nghĩa gì? Trước kia ngươi chỉ là một cô nhi được tử gia thu dưỡng, lão nhân kia thương hại ngươi nên mới thu nhận ngươi, vậy mà chỉ vì ta không muốn nạp ngươi làm thiếp người tử gia cũng không cưỡng chế ta thu ngươi cho nên ngươi nảy sinh hận ý cấu kết với người ngoài diệt môn tử gia còn chặt đứt tay chân nhi tử của bổn vương và nguyệt nhi để làm chúng ta phân tâm, ngươi nói ta và ngươi có tình nghĩa gì đáng nói." Lời này giống như một đạo kinh lôi đánh vào lòng mọi người, khiếp sợ tột độ. Vừa rồi, bọn họ vốn cho rằng Từ Phượng đã đủ tàn nhẫn độc ác rồi, lại không ngờ nữ nhân này có thể ác độc đến thế. Chẳng những vô sỉ muốn làm tiểu thiếp cho người khác, còn vì người ta từ chối mà giết ân nhân của mình, cuối cùng còn ra tay tàn nhẫn với một tiểu hài tử như thế. Độc nhất phụ nhân tâm, không gì hơn như thế. Ở đại lục Trung Châu này, người ngoan độc không ít, vì tư lợi bản thân, có nhiều người sẽ mất hết nhân tính, nhưng độc ác tới trình độ này thì chỉ có một người. So với nàng, nhưng ác nhân thích giết chóc kia không biết còn tốt hơn biết bao nhiêu lần. Ta không có, từ phượng biến sắc hai mắt dưng dưng nói, vô trần ca ca, ngươi có thể không yêu ta, nhưng không thể vì nữ nhân này mà bôi nhọ thanh danh của ta. Ta tuyệt đối không làm loại chuyện này. Hiện tại, Vân Yên là chỗ dựa duy nhất của nàng, cho nên nàng không thể để hình tượng hoàn hảo của mình trong cảm nhận của hắn bị hủy đi được. Chuyện này, nàng nhất quyết không thể thừa nhận. Vô trần ca ca, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã từng nói, cả đời này chỉ yêu một mình ta, nhưng nữ nhân này lại cướp mất ngươi từ tay ta, không tiếc dùng mọi âm mưu quỷ kế cuối cùng còn bắt ngươi phụ trách nhưng mà ta không ngờ rằng ngươi lại yêu nàng. Từ phượng không còn thần sắc lạnh băng như lúc trước, lệ rơi đầy mặt nói. Nàng nói tha thiết như vậy, người không rõ chân tướng nghe được đương nhiên sẽ tin tưởng. tỷ như Vân Yên, Phượng Nhi, loại nam nhân này không cần cũng được. Vân Yên nắm chặt bàn tay run rẩy của Tử Phượng, phẫn nộ nhìn hai người phía trước. Người cứ tổn thương Phượng Nhi như thế. Hôm nay người vứt bỏ nàng, sau này nhất định sẽ hối hận. Hai mắt dạ vô trần lạnh lẽo cuồng phong quanh người càng lúc càng lớn tựa như một trận bão áp bách về phía Vân Yên trong nháy mắt hồ hấp vân yên cứng lại nhưng vẫn nắm chặt tay từ phượng không buông phượng nhi đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn phượng nhi của hắn ưu tú như thế đôi cầu nam nữ này lại dám vu hãm nàng mặc dù tính tình phượng nhi cao ngạo lạnh lùng nhưng tâm địa lại rất thiện lương sao nàng có thể làm ra những chuyện như thế đáng tiếc vân yên không biết từ phượng hiện giờ đã không còn là thượng quan phượng mà trước kia hắn quen biết oanh Khí thế cường đại bức Vân Yên lui về sau hai bước bàn tay nắm tay Tử Phượng cũng buông lỏng ra. Ngay tại thời điểm hắn muốn tiến lên phía trước, hắn lại hoảng sợ phát hiện trên người nam nhân kia nổi lên cuồng phong màu tím khiến hắn khó thở, ngay cả sức lực nhấc chân cũng không có. Vân Yên công từ, Tử Phượng khiếp sợ không nói nên lời, lúc nàng định chạy đến bên cạnh Vân Yên, một vạt áo trắng tuyết xẹt qua trước mắt cản đường nàng. mươi 739 Tử Phượng chết hồn phi phách tán chín. Tử Phượng, mộ như Nguyệt khẽ nhách môi cười nói. Người biết không ta chờ giây phút này lâu lắm rồi, hiện tại có phải đã đến lúc chúng ta tính sổ không? Tử Phượng biến sắc mộ như Nguyệt ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Có phải hay không thử mới biết được không phải sao? Mộ như Nguyệt cười nhạt ánh mắt lạnh băng. Rồi sau đó, nàng nâng tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thân kiếm có đồ án cự long đỏ thân kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, khiến con rồng kia trở nên sống độc. Mộ như Nguyệt ta đã từng không bằng ngươi, kiếp này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chỉ cần giết nữ nhân này, nàng có thể có được vô trần ca ca. Mộ như Nguyệt cười lạnh kiếp trước ngươi không bằng ta, kiếp này, ngươi cũng không so được với ta. Tử Phượng, ngươi vĩnh viễn không bằng ta thanh âm nàng rất thản nhiên, lại có chút run rẩy. Từng màn từng màn kiếp trước chợt lóe qua trước mắt nàng. Người tử gia ngã trong vũng máu, vô tận thiên kiếp còn có cảnh nhi bị chặt đứt tay chân, nhưng cảnh tượng đó đều như những cái gai hung hăng đâm sâu vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn muốn chết đi. Hận, nỗi hận mãnh liệt bùng lên trong ngực mộ nhưng nguyệt toàn thân nàng run run, chậm rãi nhắm mắt lại, long viêm kiếm trong tay như cảm nhận được lửa giận của chủ nhân mà trở nên kích động. Tử phượng Từ khi biết được ngươi còn sống, ta rất kinh hỉ. Mộ như nguyệt cười lạnh nói, đối với người như ngươi, không thể để ngươi chết dễ dàng được lần trước. Ngươi chọn cách nổ tan xác mà chết khiến ta không thể tự tay giết ngươi, còn tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn tiếp nuối, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nếu ngươi còn sống nàng hơi ngừng một chút nói tiếp, làm sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy? Ngươi nhất định phải tiếp nhận lửa giận của ta trước rồi mới chết được. Từ gia diệt môn, cảnh nhi thống khổ, khiếu nguyệt tổn thương, còn có Bạch Trạch cô độc tất cả những điều mà những người này phải chịu đựng, nàng phải trả lại cho nữ nhân này gấp trăm lần. Chết, đối với nàng ta là quá xa xỉ. Oanh, thần kiếm bùng lên một ngọn lửa Cửu Thiên Long Viêm kiếm tỏa ra khí thế mãnh liệt, hỏa long từ trên thân kiếm vọt ra, phóng về phía Từ Phượng. Phụt, Từ Phượng vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn phải lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cảnh giới thiên nguyên, ngươi thế nhưng đã đột phá cảnh giới thiên nguyên. Mộ nhưng nguyệt không nói gì, một thân khí thế ngày càng cường đại Dưới cuồng phong, tóc đen bay múa, nữ tử toát ra vẻ đẹp kinh diễm. Ha ha ha, tử phượng đứng dậy, ngửa đầu cười to tiếng cười cuồng vọng quanh quần trong không trung thật lâu. Mộ nhưng nguyệt ngươi cho rằng đã đột phá thì có thể giết được ta sao? Quả thật là ý nghĩ kỳ lạ, ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay ngươi. Nàng tuyệt đối không cho phép mình chết trong tay nữ nhân này. Đối với nàng, điều này là một sự sỉ nhục, mộ Như Nguyệt cười lạnh, bạch y chợt lóe, nhằm về phía Tử Phượng, trường kiếm vung lên tạo nên một cỗ khí lạnh liệt trong không trung. Chương 740 Tử Phượng chết, hồn phi phách tán mười Phịch một tiếng Tử Phượng văng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thân thể như rơi xuống như diều đứt dây. Phượng Nhi, Vân Yên thét lên tê tâm liệt phế, toàn thân run rẩy. Nếu các ngươi dám đả thương Phượng Nhi, Vân Yên ta thề sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khóe mắt Vân Yên như muốn nước ra, giống giận. Cho dù thực lực các ngươi mạnh đến đâu thì cũng không phải đối thủ của sư phụ ta, hắn nhất định sẽ giết hết đám các ngươi. Dạ vô trần chỉ nhà nhạt liếc hắn một cái, Vân Yên lập tức ngậm miệng, nuốt hết những lời muốn nói vào bụng ánh mắt hoảng sợ. Nam nhân này giống như tu la cường đại đến mức khiến lòng người sợ hãi. Nga, không biết ta nhất định sẽ giết ai. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thân thể Vân Yên bỗng nhiên cứng đờ, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lên không trung, liền nhìn thấy hai bóng người từ từ hiện ra. Tóc bạc tung bay càng làm một thân ngân y thêm cao quý. Nam nhân thanh lãnh đứng giữa không trung, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn không có biểu tình gì, khí chất cao quý như thần tiên. Bên cạnh hắn là một nam nhân trung niên thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới. "Sư phụ, mau cứu Phượng Nhi!" Vân Yên vội vàng hô lên, một câu này của hắn làm mọi người biến sắc, sư phụ, chẳng lẽ hắn chính là vị đại nhân thần bí của tiên y môn? Nhưng nghe nói vị đại nhân thần bí kia đã hơn 70 tuổi, gần 80 rồi, tại sao nam nhân này nhìn trẻ vậy? Nam nhân trung niên cao mày, ánh mắt quét về phía tử phượng dưới kiếm của mộ như Nguyệt không ngờ ta vừa cùng thanh sơ trở về đã phát hiện một chuyện thú vị như vậy thế nhưng có người dùng phương pháp đoạt sát trọng sinh đáng tiếc, nàng đã đoạt thân thể người sống, còn cắn nuốt linh hồn của người kia cho nên thân thể này vẫn còn một chút phản kháng, nếu như nàng đoạt thân thể của một người đã chết sợ là thực lực hiện tại còn mạnh hơn nữa. Sắc mặt vần yên cứng đờ ánh mắt không dám tin nhìn nam nhân trung niên, sư phụ ngươi ngươi đang nói cái gì? Đoạt sát trọng sinh. Không có khả năng, nàng nhất định là Phượng Nhi, làm sao có thể là người khác? Nếu nàng là một người khác thì hắn làm như vậy là vì cái gì? Giờ khắc này, thân thể Vân Yên run dày kịch liệt lồng ngực phập phồng không ngừng tựa như không muốn tin lời nam nhân kia nói. Nhưng mà, sư phụ là cường giả vô thượng, là tồn tại trí cao vô thượng, ánh mắt hắn sao có thể sai được? Phượng Nhi, sắc mặt Vân Yên tái nhợt rời mắt nhìn về phía từ Phượng. Người rốt cuộc người có phải là Phượng Nhi của ta hay không? Thân thể tử phượng khẽ run lên, vẻ mặt lạnh lùng băng xương ta là tử phượng, không phải thượng quan phượng. Thực lực của nam nhân này rất mạnh, lại có quan hệ mật thiết với Vân Yên, nếu lúc này còn muốn nói dối thì chính là hành vi ngu ngốc. Hơn nữa nàng lợi dụng Vân Yên cũng là vì thế lực sau lưng hắn, xem tình hình hiện tại, nam nhân này căn bản không có ý muốn trợ giúp mình, vậy nàng cũng không cần giả bộ nữa. Mộ Dung Thanh Sơ từ trên không trung hạ xuống, chân hắn đi tới đâu, nơi đó tựa như có vạn đóa thanh liên nở rộ, mùi hương thanh nhã mê người. Giờ khắc này, khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân lộ ra ý cười ôn nhu, trong đôi mắt thanh lãnh cũng chứa ý cười, thanh âm nhu hòa như gió xẹt qua bên tai nàng, người đã trở lại. Chương 741 Từ Phượng chết, hồn phi phách tán 11. Hắn cười nhàn nhạt thản nhiên, nháy mắt đã khiến một vài nữ tử ngưng thở tựa như gặp được thần tiên. Phải ta đã trở về, mộ như Nguyệt cười nhặt nói, trở về thì tốt mộ dung thanh sơ cười nói, ta biết ngươi sẽ trở về cho nên tới gặp ngươi, trong thiên y trận có đột phá gì không? Mộ như Nguyệt nhún vai nói, cũng không tệ lắm, tìm được bằng hữu của ta rồi cũng đột phá cảnh giới thiên nguyên. Như vậy rất tốt, nụ cười của hắn vẫn luôn nhu hòa, đối mặt với một nam nhân như vậy, bất cứ ai cũng không khơi dậy nổi hào cảm gì dạ vô trần hơi nheo mắt lạnh lùng nhìn mộ rung thanh sơ trong đôi mắt tím xẹt qua một tia sáng mẫu thân ánh mắt tiểu hoàng nhi lóe lóe nở nụ cười đáng yêu vị thuốc thuốc này là ai là bằng hữu của phụ thân và mẫu thân sao lúc nói hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ phụ thân tuy thời điểm hắn còn ở trong bụng mẹ dạ vô trần đã uy hiếp hắn nhưng hiển nhiên phụ thân mới là người xứng với mẫu thân nhất Nam nhân này mặc dù tuấn Mỹ cường đại, nhưng lại cười quá ôn nhu kém xa phụ thân ta Mỹ thích giết chóc trong cảm nhận của hắn, nam nhân thần tiên này không xứng với mẫu thân hắn. Mộ dung thanh sơ rời mắt về phía tiểu Hoàng Nhi cười nhẹ nói, thì ra hắn cũng đã xảy ra chuyện ta nói gần đây vì sao phía chân trời có một ma tinh dáng thế, chắc là vì tiểu gia hòa này. Ma tinh, sắc mặt tiểu Hoàng Nhi khẽ biến, nam nhân này lại có thể nhìn ra thân phận của hắn. Chẳng qua mộ dung thanh sơ quét mắt qua tiểu hoàng nhi ý vị thâm trường cười nói. Tương lai của một nhà ba người các ngươi ta không thể đoán trước được cũng không thể nhìn thấu mệnh cách của các ngươi Tương lai ba người bọn họ trống rỗng, hắn nhìn thế nào cũng không thấy kết cục của ba người này. Cửu thiên long viêm kiếm. Bỗng nhiên, một thanh âm kinh ngạc vang lên. Nam nhân trung niên đáp xuống trước mặt mộ như nguyệt vẻ mặt kích động cô nương. Cửu thiên long viêm kiếm này là của ngươi. Mộ như nguyệt gật đầu, đúng vậy. Vậy nam nhân trung niên nhìn chằm chằm mộ như nguyệt, vậy ngươi có quan hệ gì với nguyệt tôn, mộ như nguyệt hơi sừng sốt kinh ngạc nhìn nam nhân kia. Dù nàng đã khôi phục ký ức cũng không nhận ra người này là ai, ngay cả hơi thở của hắn cũng rất xa lạ. Vậy tại sao khi nhìn thấy nàng, hắn lại kích động như thế? Giống như gặp được cố nhân, ha ha, nam nhân trung niên thấy mộ như nguyệt trầm mặc cười khẽ nói. Cửu thiên lòng viêm kiếm là thần khí sử dụng năng lực linh hồn nàng, cho dù phá hủy cũng sẽ không thần phục bất kỳ kẻ nào, không biết cô nương có phải là Nguyệt Tôn chuyển thế hay không? Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mộ như Nguyệt cực kỳ chấn động. Đương nhiên, đám người Âu Dương Vân Cẩm đến từ vô giới nên không biết Nguyệt Tôn là người nào, còn Diêu Vân Thanh và Tiêu Phong thì đã sớm biết thân phận của mộ như Nguyệt cũng biết ân oán kiếp trước cho nên không có biểu tình gì. Ngươi là ai? Mộ như Nguyệt nhướng mày, hỏi. Nam nhân trung niên lập tức kích động nói: "Nguyệt Tôn, ta là Đồ Nhi ngươi a." Lúc này, không chỉ những người khác ngây ngẩn, Mộ Như Nguyệt cũng ngơ ngác tại chỗ. Hình như nàng nhớ, mình chưa từng thu nhận đồ đệ nha. Vậy Đồ Nhi này ở đâu chui ra? Chương 742 Tử Phượng chết, hồn phi phách tán 12. Sắc mặt Vân Yên xanh mét, mờ mịt nhìn nam nhân đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt. Hiển nhiên không rõ cảnh tượng trước mắt là thế nào. "Sư phụ," nam nhân trung niên cười nói: Năm đó thực lực của ta vốn dĩ cũng không cường đại, nếu không phải vô tình nhận được truyền thừa của ngươi trong một sơn động thì ta cũng không có thực lực cường đại như bây giờ cho nên bắt đầu từ khi đó, ngươi chính là sư phụ ta. Mộ như nguyệt sửng sốt lúc này mới hiểu rõ lời nam nhân trung niên nói, bất giác nhíu mày nói, nhận được truyền thừa là vận khí của ngươi, không liên quan đến ta ta cũng không phải sư phụ ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam nhân trung niên cung kính nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là sư phụ của ta. Nhìn bộ dáng mặt dày mày giản của nam nhân trước mắt mộ như Nguyệt có chút bất đắc dĩ tùy ngươi đi, bất quá ngươi là chủ nhân chân chính của tiên y môn. Không không không, nam nhân trung niên vội vàng lắc đầu. Ta không phải chủ nhân chân chính của tiên y môn, chủ nhân chân chính là sư phụ mới đúng, nếu năm đó không nhận được truyền thừa của sư phụ làm sao ta có được thành tựu hôm nay. Mộ như Nguyệt rất muốn nói một câu truyền thừa kia không phải nàng để lại cho hắn mà là muốn chừa đường lui cho mình. Không ngờ lại bị người khác vô tình gặp được bất quá có thể nhận được truyền thừa của nàng lưu lại cũng coi như một loại duyên phận Sắc mặt quân lan tái nhợt kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của nam nhân trung niên. Người môn chủ muốn đối phó lại là sư phụ của đại nhân. Là vị cường giả tuyệt thế nguyệt tôn ngàn năm trước, không biết nếu môn chủ tỉnh lại có thể bị thức chết hay không. Sư phụ người cứ gọi là mộ dung cầm là được không ngờ sinh thời ta còn có thể gặp được sư phụ nói tới đây mộ dung cầm có chút cảm thán dung nhan anh tuấn cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu mộ dung cầm tiên y môn nhốt chúng ta trong thiên y trận còn muốn mưu hại người thân của tàu từ ta không biết món nợ này nên thanh toán thế nào đây vẻ mặt mộ như nguyệt ngả ngớn trong mắt chứa ý cười sắc mặt mộ dung cầm trầm xuống đảo mắt qua đám người tiên y môn lạnh lùng nói tất cả những người tham dự vào chuyện này giết không tha một câu giết không tha đã quyết định vận mệnh những người này Sắc mặt quân lan tái nhật phẫn nộ tuyệt vọng nhìn về phía tử phượng, nếu như có thể quay ngược thời gian, nàng nhất quyết sẽ khiến nàng ta chết không có chỗ trôn. Tử phượng, mộ như nguyệt rời mắt về phía tử phượng cười nhạt nói hiện tại có phải đã đến lúc chúng ta thanh toán hết nợ không? Nụ cười của nàng âm trầm mà lạnh lẽo, làm tim tử phượng bỗng run lên. Mộ như nguyệt ngươi sẽ không được chết tử tế. Nàng thét lên tê tâm liệt phế trong mắt toát ra thần sắc bi thương, phẫn nộ. Không được chết tử tế mộ như nguyệt cười lạnh nói tiếp trước ta đã chết rất thảm từ phượng người đang làm trời đang nhìn có một số việc không phải không có báo ứng mà là báo ứng chưa tới thôi từ phượng trợn to mắt nhìn nữ từ trước mắt trong lòng tràn ngập sợ hãi bỗng nhiên nàng ngửa đầu cười phá lên tiếng cười điên cuồng vang vọng trong gió ha ha ha cười cười nàng cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói mộ như nguyệt ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay ngươi chương bảy trăm bốn mươi ba từ phượng chết hồn phi phách tán 13 ba Oanh, trên người nàng chợt bộc phát khí thế cường hãn, sau đó thân thể dần dần bành trướng lên. Không tốt, Âu Dương Vân cầm biến sắc, nữ nhân này muốn tự bảo. Với thực lực của nàng mà tự bảo dĩ nhiên sẽ có không ít người trọng thương. Nhưng mà trong khoảnh khắc này dường như có một bàn tay đè ép cỗ khí thế kia, làm tiêu tan năng lực tự bảo của Tử phượng. Không gian trở nên yên tĩnh Tử phượng đột nhiên ngây ngẩn, ngẩng đầu ngóng nhìn nam nhân cường đại như thiên thần trên không trung Tóc bạc tung bay càng làm nam nhân thêm ma mị, con người lạnh băng không gợn sóng, không có chút độ ấm. Bạch Trạch, Tử Phượng hung hăng hít một ngụm lãnh khí, bạch trạch thế nhưng thật sự gặp lại nàng. Có bạch trạch ở đây, phần thắng của nàng càng mong manh hơn. Ta đã nói, lúc này tuyệt đối sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, ý cười lạnh nhạt như vậy lại làm tim Tử Phượng run rẩy. Tử Phượng, lúc trước ngươi đối với Tử gia thế nào? Hơn một nghìn mạng người từ gia tất cả đều chết trong tay ngươi. Bây giờ ta sẽ báo thù dừa hận cho từ gia Đáy mắt xẹt qua sát khí lạnh băng, mộ như Nguyệt chậm rãi đi về phía từ phượng khí phách cường đại khuếch tán, bạch thi nhẹ bay càng làm nữ từ thêm tuyệt mỹ. dạ vô trần đứng phía sau, lặng lặng nhìn một màn trước mắt cũng không ra tay. Hắn hiểu rõ, mộ như Nguyệt chờ ngày này đã rất lâu rồi. Không, từ phượng hét khàn cả giọng trong mắt tràn ngập hoàng sợ Nhưng rất nhanh, một nắm đấm hùng hăng nện vào người nàng, oanh một tiếng, nàng bị đánh bay ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, dù ngươi có cận kề cái chết ta cũng có cách đem mạng ngươi kéo trở về. Hơn một nghìn mạng người, hôm nay ta nhất định sẽ thay bọn họ đòi lại hết thảy Thành âm mộ như nguyệt run run, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập sát ý. Sau đó nàng chợt mở mắt ra, nhấc chân đạp mạnh lên mặt tử phượng phịch một tiếng tử phượng bay ra xa, nện vào thân cây. Phụt, từ phượng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt thái nhợt, kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt. Tiếp này, Nguyệt tôn vẫn cường đại như thế. Chỉ cần cho nàng thời gian thì sẽ có một ngày, nàng sẽ lại lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất bễ nghễ chúng sinh. Đau, kế tiếp từ phượng cảm giác được sự đau đớn sống không bằng chết. Nắm đấm kiên nện vào người nàng tựa hồ có thể làm xương cốt nàng vỡ nát đau đớn kịch liệt. Đau đến mức nàng nhịn không được run dày. Nhưng mộ như Nguyệt vẫn chưa dừng lại. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện kiếp trước, nàng liền muốn bầm thay vạn đoạn nữ nhân này. Không bao lâu, trên người Tử Phượng đã không còn chỗ nào lành lặn. Xương cốt gãy nát nhanh chóng được đan dược chữa lành, rồi sau đó lại đánh đập điên cuồng không ngừng nghỉ. "Mộ Như Nguyệt ngươi sẽ không được chết tử tế. A, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế." Tử Phượng ngẩng khuôn mặt huyết nhục mơ hồ lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, biểu tình dữ tợn khiến người ta hoảng sợ vạn phần mươi 744 Tử Phượng chết hồn phi phách tán 14. Còn có thể nói chuyện, mộ nhưng nguyệt cười lạnh. Tử Phượng đây chỉ là mở đầu kế tiếp ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị luyện ngục nhân gian. Tử Phượng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn xương cốt tựa hồ đều bị vỡ nát đột nhiên nàng thừa dịp này chạy nhanh về phía Vân Yên. Vân Yên công tử cứu ta. Phanh, Tử Phượng ăn một đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Vân Yên chán ghét bi phẫn thống khổ nói, ngươi không nên lừa gạt ta. Không nên dùng nàng để lừa gạt ta, còn giết nữ từ ta yêu ta không giết ngươi đã là nhân từ rồi, đừng hy vọng ta có thể cứu ngươi. Nữ nhân này dám giết thượng quan phượng hắn yêu còn dùng khuôn mặt này để lừa gạt hắn. Bị lừa một lần là đủ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bị lừa lần thứ hai. Tim Vân Yên khẽ run lên thống khổ nhắm chặt hai mắt trong lúc hoảng hốt hắn dường như nhìn thấy nữ từ tuyệt sắc khuynh thành vô tội nhìn hắn. Người giết nàng, đều đáng chết, trong lòng trào dâng lửa giận mãnh liệt nhưng lại bị hắn đè nén xuống, Vân yên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt không còn thống khổ như vừa rồi. Thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo, từ phượng run rẩy tuyệt vọng nhìn những người trước mắt. Chẳng lẽ nàng thật sự phải chết ở đây sao? Nàng không cam lòng, vô trần ca ca, bỗng nhiên từ phượng tựa như nghĩ đến điều gì? Hai mắt sáng lên, vội vàng nói, vô trần ca ca ta thật sự biết tung tích từ gia tuy người từ gia đều đã chết nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết linh hồn của bọn họ ở đâu. Quả nhiên, nghe lời này, mộ như Nguyệt ngừng tay, ánh mắt thâm thúy nhìn từ phượng. Từ phượng có chút đắc ý, nàng biết rất rõ trong lòng vô trần ca ca từ gia có địa vị rất lớn. Vô trần ca ca ta muốn ngươi hiu nữ nhân này. Ánh mắt từ phượng âm trầm quét qua mộ như Nguyệt hung hăng nói. Không, không chỉ hưu mà còn phải giết nàng, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết từ gia ở đâu. Lúc nói chuyện ánh mắt nàng ôn nhu như nước nhìn dạ vô trần, có điều phối hợp với một gương mặt huyết nhục mơ hồ kia, lại trở nên vô cùng dữ tợn Vô trần ca ca, ngươi yên tâm, nàng chết rồi, ta sẽ bồi ngươi, ta có thể sinh cho ngươi rất nhiều hài tử, nhất định sẽ sinh nhiều hơn nàng, ta sẽ không giống nàng luôn bắt ngươi làm việc cho nàng, ta sẽ cung phụng ngươi như thần, chỉ cần ngươi giết nàng, chẳng những sẽ biết được tung tích từ gia còn có thể có được ta mọi người đều há hốc mồm, không ai ngờ tới Tử Phượng sẽ nói những lời vô sỉ như thế, còn ngay trước mặt công chúng uy hiếp một nam nhân yêu nàng. Bá, một tia sáng đỏ xẹt qua quang tử Phượng lên không trung thành một vòng cung rồi rơi xuống. Mộ Như Nguyệt ngươi luôn miệng nói báo thù cho Tử Gia, bây giờ lại vì Tư Tâm mà từ bỏ Tử Gia. Ngươi yêu vô trần ca ca như thế sao? Ngươi căn bản là nữ nhân ích kỷ. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện mươi 745 Từ Phượng chết hồn phi phách tán 15. Từ Phượng điên cuồng giống lên, hai mắt đỏ bừng, chỉ cần ngươi tự sát trước mặt ta, ta liền nói tung tích từ gia cho vô trần ca ca, nếu không, ngoại trừ ta, không còn ai biết người từ gia đang ở đâu, nếu ngươi thật sự yêu vô trần ca ca thì lập tức chết ở chỗ này. Bằng không, ngươi không yêu hắn, cũng không xứng có được tình yêu của hắn. Nét mặt từ Phượng vặn vẹo, la khan cả giọng. Từ đầu đến cuối, thần sắc mộ như Nguyệt đều rất lãnh đạm Không có chút dao động nào, ánh mắt bình tĩnh lẳng lặng nhìn từ phượng sát khí lạnh băng trải rộng bốn phía. Tâm từ phượng dần dần chìm xuống, mộ như nguyệt ngươi căn bản không xứng làm con dâu từ gia. Đúng vậy, nàng ta là một nữ nhân ích kỷ. Vì mạng sống mà từ bỏ từ gia. bây giờ chỉ cần nàng ta chết ở đây, nàng lập tức nói cho vô trần ca ca biết tung tích từ gia. Nếu nàng ta yêu hắn như thế, chuyện này hẳn là có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà nàng ta không làm. Như vậy có thể thấy trong lòng nữ nhân này căn bản không có vô trần ca ca, nàng ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Tiếp trước cũng thế, nếu nàng ta sớm đáp ứng cho nàng làm thiếp của vô trần ca ca thì làm sao có thể liên lụy nhiều người như vậy. Người hại chết từ gia không phải là từ phượng nàng mà là nữ nhân ích kỳ kia. Vô trần ca ca từ phượng ngước mắt ngóng nhìn dạ vô trần, nói. Hiện tại ngươi hẳn là đã thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục ở bên nàng sao? Nàng vì bản thân mà bất chấp cả từ gia, nữ nhân như vậy không xứng có được tình yêu của ngươi. Nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào dạ vô trần tựa như đang đợi câu trả lời của nam nhân. Tiểu hoàng nhi cao mày, ánh mắt âm trầm thị huyết quét về phía từ phượng rồi rời qua dạ vô trần. Nếu nam nhân này dám làm ra chuyện tổn thương mẫu thân, hắn nhất định sẽ không nhận hắn. Đi theo mẫu thân tiêu giao tự tại không bao giờ gặp lại nhau nữa. Từ gia... Dạ vô trần tươi cười tà mị trong mắt ẩn chứa tà khí nghiêm nghị. Đối với ta từ gia quả thật rất quan trọng, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này mà có thể uy hiếp phô thê chúng ta, thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Từ phượng ngẩn ra kinh ngạc nhìn dạ vô trần. Vì nữ nhân này, ngay cả từ gia hắn cũng từ bỏ. Nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên tựa như có một bàn tay hung hăng dày xéo trái tim nàng. Giả vô trần âm trầm liếc nàng một cái, giọng nói lộ ra hàn ý thận xương, từ gia đã biến mất dù linh hồn bọn họ đang ở một nơi nào đó, ta tin tưởng, nếu đời này ta đã có thể tìm được nàng trong biển người mênh mông, thì cũng có thể tìm được người từ gia Vô trần ca ca, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, không có ta, ngươi tuyệt đối sẽ không biết tung tích từ gia Từ phượng điên cuồng gào lên, lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa cuồng phong nổi lên, trong khoảng khắc đó, vẻ mặt nàng giữ tợn khủng bố như thế. Phanh, mộ như nguyệt vung Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay lên, một ngọn lửa bắn qua, nháy mắt đã bao phủ thân thể nữ tử. A, trong ngọn lửa truyền ra tiếng thét tê tâm liệt phế, thời điểm nghe thấy thanh âm này, có vài người toàn thân chấn động, không dám liếc nhìn một cái. Chương 746 Tử Phượng chết, hồn phi phách tán 16. Không biết qua bao lâu, thanh âm gào thét dần tan biến, nhưng ngọn lửa vẫn chưa dập tắt mà càng thêm mãnh liệt. Đi thôi. Mộ như Nguyệt quét mắt qua thân thể đang dẫy rùa trong hòa diễm, sau đó quay đầu nhìn dạ vô trần, để linh hồn nàng ở đây tự sinh tự diệt đi. Muốn hủy linh hồn tử phượng chỉ dựa vào bạch trạch và dạ vô trần là có thể biến nàng ta thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng mộ như Nguyệt không muốn như vậy, nàng muốn để tử phượng trải qua hòa hình 10 ngày 10 đêm rồi mới hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh tạm thời ở lại Diêu Gia, còn những người khác theo mộ như Nguyệt trở về phong vân đế quốc. Khoảnh khắc vừa bước chân vào tiêu gia, Thánh Nguyệt Phu Nhân liền vọt đến. Nguyệt Nhi cuối cùng ngươi đã trở lại. Đại lục qua ba năm, vô giới đã qua vài thập niên, thời điểm gặp lại mộ như Nguyệt Thánh Nguyệt Phu Nhân lập tức kích động. Tì tì, một thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến. Mộ như Nguyệt và Thánh Nguyệt Phu Nhân đang nói gì đó, nghe thanh âm này, nhịn không được quay đầu nhìn qua, liền thấy một thân ảnh thanh lệ chậm rãi đi đến. Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời hàm chứa ý cười, gương mặt ngây ngô tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. uyển Nhi, mộ như Nguyệt hơi ngẩn ra, suýt chút nữa không nhận ra thiếu nữ. Đã lâu không gặp tiểu nha đầu lúc trước chỉ cao tới eo nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều như thế thật làm nàng ngây ngần cả người. Tỷ tỷ, tiêu uyển nhào vào ngực mộ như Nguyệt vui vẻ cười nói. Tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi. Trong lòng mộ như Nguyệt mềm nhũn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tiêu huyền, cười nói uyển nhi ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở lại. Bất quá xem tình hình này, ở vô giới, bọn họ đã tiến bộ không ít. Nguyệt nhi, sao Thanh nhi và Phong nhi không về cùng ngươi? Thánh Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn phía sau mộ như Nguyệt ôn nhu hỏi. Vân Thanh và Gia Gia nàng đã lâu không gặp cho nên tạm thời ở lại diêu gia đúng rồi, mẫu thân, hai bọn họ tiến triển thế nào? Khi nào tổ chức hôn lễ? Nghe vậy, Thánh Nguyệt phu nhân nhịn không được thở dài. Ta rất thích Thanh Nhi cô nương kia, nhưng mà Phong Nhi lại không có biểu hiện gì rõ ràng, hai người ở bên nhau nhiều năm rồi, Thanh Nhi cũng bồi bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn vẫn không biểu lộ ý tư muốn cưới Thanh Nhi. Thanh Nhi cho rằng Phong Nhi chỉ muốn phụ trách mới đồng ý hôn lễ, nàng lại không muốn miễn cường tình cảm cho nên đến bây giờ còn chưa thành thân. Thánh Nguyệt phu nhân cười khổ nói, đừng nhìn hiện tại bọn họ thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, nếu không có bất lão đan của ngươi thì sao có thể còn trẻ như vậy. Nếu tính theo tuổi thật chỉ sợ đến tuổi này đã có thể ôm tôn tử rồi. Mộ như Nguyệt cười trấn an, nương, người cũng không phải không biết tính tình đại ca. Hắn không thích biểu lộ cảm xúc ra mặt, nếu trong lòng hắn không có thanh nhi thì cũng không vì nàng mà mạo hiểm xâm nhập siêu gia cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Không phải ta muốn nói đại ca là nam nhân không có trách nhiệm, hắn chỉ không thích miễn cưỡng chính mình thôi, cho nên ta có thể xác định trong lòng đại ca có nàng, nhưng nương đã nói chuyện này với Vân Thanh chưa? Trường 747, Thần Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân 1 Ai, Thánh Nguyệt Phu Nhân nhịn không được than khẽ một tiếng. Đại ca ngươi đúng là làm ta nhọc lòng, ta đã nói với Thanh Nhi rồi, Phong Nhi nhất định là thích nàng nhưng Thanh Nhi lại không tin cho rằng đại ca ngươi đối với nàng như gần như xa, muốn cưới nàng chỉ vì phụ trách thôi, Thanh Nhi tính tình rất quật cường, nhất thời ta cũng không có biện pháp nào. Mộ như Nguyệt khẽ cau mày, xem ra cần để bọn họ hào hào nói chuyện với nhau một chút. Bỗng nhiên, Thánh Nguyệt phu nhân nhìn về phía tiểu gia hỏa đứng sau lưng mộ như Nguyệt kích động nói, Nguyệt Nhi tiểu gia hỏa này có phải là cháu ngoại của ta không? Phải, mộ như Nguyệt gật gật đầu, tiểu hoàng nhi tới gặp bà ngoại ngươi, nàng kéo tay giả tư hoàng đến trước mặt thánh Nguyệt phu nhân. Giả tư hoàng ngẩng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lên, ngây thơ đáng yêu nói, bà ngoại. Ai, thánh Nguyệt phu nhân vui vẻ kéo giả tư hoàng vào ngực. Mộ như Nguyệt hoàng sợ, nàng biết rõ tính tình giả tư hoàng, hắn không thích thân mật với người lạ. Nhưng mà giả tư hoàng chỉ hơi không thoải mái nhíu mày cũng không đẩy thánh Nguyệt phu nhân ra. Thấy vậy, trong lòng mộ như Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, xem ra hôm nay thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một tiếng cười nói từ ngoài cửa truyền vào. Nhìn thấy người đến, Thánh Nguyệt phu nhân kinh hỉ nói, sư phụ, sao người tới đây? Sư phụ, mộ như Nguyệt ngẩn ra quay đầu nhìn người tới, hơi sừng sốt mỉm cười nói, đan tôn giả. Ha ha, tiểu gia hỏa ta thật không ngờ ngươi là Nguyệt tôn, nói vậy vị này chính là từ hoàng trong truyền thuyết đi. Đan tôn giả cười ha hà, đáy mắt lại có chút phức tạp. Thiên hạ này ngoại trừ Nguyệt tôn, có ai có được thiên phú luyện đan như thế? Mộ như Nguyệt cười cười, Nguyệt tôn đã là quá khứ, hiện tại ta là đệ tử tiêu gia, là một người bình thường mà thôi. Đan tôn giả gật đầu tán thưởng, tiểu gia hòa này thế nhưng có tâm tính trầm ổn như vậy. Sư phụ thánh Nguyệt phu nhân bước nhanh đến bên cạnh đan tôn giả, vui mừng nói. Sao người lại ở đây? Ha hà, đan tôn giả cười cười, vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Lần này ta tới là muốn nói với ngươi một số chuyện. Chuyện gì, Thánh Nguyệt Phu Nhân sửng sốt khó hiểu nhíu mày. Ngọc Nhi, mấy năm qua ta chưa nói về thân thế của ngươi, Đan tôn giả bất đắc dĩ thở dài cười nói. Có vài chuyện đã trôn sâu trong lòng ta rất lâu rồi. Sư phụ, không biết sao tim Thánh Nguyệt Phu Nhân khẽ run lên. Đã không ít lần nàng dò hỏi sư phụ về thân thế của mình, nhưng sư phụ chỉ nói vài câu cho có lệ, chẳng lẽ bây giờ sư phụ nguyện ý nói cho nàng. Tâm tình nàng lập tức khẩn trương, mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm đan tôn giả. Đan tôn giả cười khổ, nói thế giới này chia ra đại lục thần vũ và đại lục trung châu, nhưng ngoài ra còn có một nơi tồn tại song song với đại lục trung châu, nơi đó chính là Đông Đào. Đông Đào, mộ như Nguyệt cũng hơi sừng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến nơi này, xem ra cái đại lục này cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Đông Đào, đó là nơi nào? Thánh Nguyệt phu nhân nhíu mày hỏi. Trường 748 Thân Thế Thánh Nguyệt Phu Nhân 2 Đông đảo là một hòn đảo nhỏ ở Biển Đông, lãnh thổ chưa lớn bằng một phần tư Trung Châu, nhưng ở đông đảo cũng có rất nhiều cường giả không thua gì Đại Lục Trung Châu, ngươi chính là một đứa trẻ bị vứt bỏ được ta nhặt về trong lúc đi du lịch đến đông đảo. Trong lòng Thánh Nguyệt Phu Nhân chấn động nàng không nghĩ tới mình không phải là người ở Đại Lục Thần Vũ cũng không phải người Đại Lục Trung Châu. Năm đó, một nữ tử ôm ngươi đào vong, rồi gặp ta, nàng cầu xin ta thu nhận ngươi, ta thấy nàng đáng thương nên đồng ý, sau đó nàng chết trước mặt ta. Giờ phút này, thân thể nàng cứng đờ, cũng không lên tiếng quấy dày, chỉ lặng lặng nghe Đan Tôn già kể lại. Sau khi nàng chết, ta vận dụng thế lực của mình tra ra thân thế của ngươi, biết được ngươi đến từ Đậu gia ở Đông đảo. Đậu gia, đúng vậy, Đan Tôn già gật gật đầu. Đậu gia kia cũng được coi là hào môn gia tộc ở Đông đảo, có quyền thế không nhỏ thánh nguyệt phu nhân hít sâu một hơi hỏi vậy sư phụ biết ai đã giết mẫu thân ta đan tôn già cười khổ nói người giết mẫu thân ngươi chính là nha hoàn bên người nàng thánh nguyệt phu nhân sửng sốt tựa hồ không thể tin vào tai mình Đan Tôn giả làm như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, tiếp tục nói: Nương ngươi có dung nhan tuyệt thế thiên phú dị bẩm, trong một lần tình cờ gặp được cha ngươi, hai người yêu nhau, nhưng lại không được đậu gia chấp nhận. Bất quá cha ngươi rất chân thành, tha thiết yêu mẫu thân ngươi, cho nên bọn họ bất đắc dĩ chấp nhận hai người. Nhưng Đan Tôn giả ngừng lại một chút. Nha hoàn của mẫu thân ngươi cũng yêu phụ thân ngươi, cho nên nàng cấu kết với mấy trưởng lão đậu gia giết mẫu thân ngươi, sau đó dùng dịch dung đan giả mạo mẫu thân ngươi sống cùng cha ngươi. Sư phụ thanh âm thánh nguyệt phu nhân nghẹn ngào. Chuyện này tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Đan tôn già cười khổ bởi vì liên lụy quá rộng, hậu thuẫn của đậu gia chính là thế lực mạnh nhất đông đảo thiên ma môn. Hơn nữa, lúc nha hoàn của mẫu thân ngươi làm chuyện này cũng có sự trợ giúp của thiên ma môn, nếu không thì chuyện đã không thuận lợi như thế, lúc đầu không nói cho ngươi biết là vì không muốn ngươi vì báo thù mà mất mạng hiện tại hắn đào mắt về phía mộ như nguyệt hơi trầm tư nói có lẽ cũng là thời điểm nên nói cho các ngươi biết sắc mặt thánh nguyệt phu nhân tái nhợt lông mi khẽ run lộ ra vẻ thống khổ quan trọng hơn là đan tôn già nhìn sắc mặt tái nhợt của thánh nguyệt phu nhân nói Từ sau khi mẫu thân ngươi chết, nha hoàn giả mạo mẫu thân ngươi xa cách với nhà mẹ đẻ, cố ý chọc ông ngoại ngươi tức giận, hại hắn bệnh nặng không dậy nổi, không lâu sau thì mất cữu cữu ngươi cũng bị nha hoàn kia hại chết. Hiện giờ người duy nhất quản lý đậu da là biểu huynh ngươi, có điều gần đây đậu da ngày càng xa suốt chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tai ương ngập đầu. Thánh Nguyệt Phu Nhân nhấp nhấp môi, hỏa quyết tâm nói ta muốn đi đông đảo. Nương, mộ như Nguyệt nhíu mày, rời mắt nhìn đan tôn giả chuyện này vẫn nên để ta giải quyết đi nhưng mà yên tâm đi ta sẽ bình an trở về đông đảo đậu gia mộ như nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ cực điểm cũng lạnh lẽo vạn phần còn có một việc đan tôn giả nhìn thánh nguyệt phu nhân nói người còn có một ca ca ở đậu gia chương bảy trăm bốn mươi chín thân thế thánh nguyệt phu nhân ba ca ca thánh nguyệt phu nhân ngẩn ra ngẩng đầu nhìn đan tôn giả ca ca ta hắn có khỏe không Hắn rất tốt hiện tại nha hoàn kia giả mạo mẫu thân ngươi nhưng nhiều năm qua vẫn không mang thai, hơn nữa ca ca ngươi hiện là trường tử duy nhất của đậu gia, nàng không thể không đối xử tốt với hắn, nhưng không biết vì sao ca ca ngươi không thân cận với nàng. Tục ngữ nói, máu mù tình thâm, nhi tử đương nhiên có cảm giác rõ ràng đối với mẫu thân, thánh nguyệt phu nhân cười lạnh nói. Huống chi, giả mạo dù sao cũng là giả mạo, mặc kệ nàng đối với hắn tốt cỡ nào cũng sẽ thiếu một phần chân thành lúc nói chuyện nàng hơi rũ mắt đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý ta muốn tự mình đến đông đào đan tôn giả trầm mặc nửa ngày nói thật ra ta tán thành ý kiến của tiểu nha đầu chuyện này giao cho nàng là đủ rồi ngươi hoàn toàn cô cần đến đó chờ sau khi giải quyết xong hết rồi đi dù sao nếu đối địch với nữ nhân kia tương đương đắc tội thiên ma môn sau lưng nàng tiểu nha đầu có đủ thực lực bảo vệ bản thân khi đối mặt với thiên ma môn ngươi đi cũng chỉ là gánh nặng cho nàng thánh nguyệt phu nhân muốn nói thêm gì đó cuối cùng vẫn im lặng Nguyệt Nhi, ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi, Thánh Nguyệt Phu Nhân quay đầu nhìn mộ như Nguyệt. Hơn nữa cha ngươi và gia gia ngươi vừa đến đan tháp ít nhất cũng nên chờ bọn hắn về. Nương, chậm trễ một ngày, có lẽ cữu cữu bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, dù nữ nhân kia đối xử với cữu cữu không tồi nhưng nếu cữu cữu phát hiện thân phận của nàng thì sao? Lúc đó nàng sẽ hạ sát thủ yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Mộ như Nguyệt nắm chặt tay Thánh Nguyệt Phu Nhân, ánh mắt thiên định. Tốt thánh nguyệt phu nhân khẽ thở dài, nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo bản thân an toàn. Trong lòng mẫu thân, không có gì quan trọng hơn ngươi, nếu gặp nguy hiểm thì phải nhanh chóng trở về, đừng miễn cưỡng chính mình. Mộ như nguyệt cười khẽ quét mắt về phía dạ vô trần đứng bên cạnh. Nương, có vô trần ở đây, ngươi cho rằng ta có thể gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần có hắn ở bên, nàng tin tưởng, trên đời này tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai có thể xúc phạm tới nàng mẫu thân giả tư hoàng ngây thơ cười nói còn có thể cùng đi hay không ánh mắt mộ như nguyệt trượt lóe gật gật đầu nói tốt giờ khắc này nàng không chú ý tới thời điểm giả tư hoàng nói lời này thì hơi rũ mắt đáy mắt xẹt qua lãnh ý thiên ma môn đôi mắt hắn lóe lên tia thị huyết khóe môi gợi lên một nụ cười tàn nhẫn nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên tì tì nhanh như vậy đã phải đi rồi sao tiêu huyền chớp chớp mắt ủy khuất nhìn mộ như nguyệt Ta đã nhiều năm không gặp thì thì, chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ lập tức trở về. Mộ như Nguyệt cúi đầu nhìn nét mặt vì khuất của thiếu nữ cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía dạ vô trần và dạ tư hoàng. Vô trần, tiểu hoàng nhi, chúng ta đi thôi. Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt nói, Nguyệt nhi, mang theo tiểu hoàng nhi có thể quá nguy hiểm hay không, dù sao hắn chỉ là một tiểu hài tử. Mộ như Nguyệt lắc đầu ý tứ sâu xa cười nói, cho dù ta gặp nguy hiểm tiểu hoàng nhi cũng sẽ không. Những lời này nghe vào tai người khác nghĩa là mộ như Nguyệt sẽ bảo hộ hắn an toàn Nhưng chỉ có dạ vô trần mới hiểu được trong thân thể gầy nhỏ của tiểu gia hỏa này cất giấu một linh hồn cường đại Trường 750 thân thế Thánh Nguyệt Phu Nhân 4 Phía đông đại lục Trung Châu là một vùng biển rộng, vượt qua vùng biển này mới đến được đông đảo Dựa vào thực lực của mộ như Nguyệt và dạ vô trần hiện giờ có thể nhanh chóng phi hành trên không, vùng biển kia không thể ngăn được bước chân bọn họ lúc này trên đông đảo hai thân ảnh sóng vai mà đi thoạt nhìn xứng đôi như thế, tựa như không ai có thể chen vào giữa bọn họ. vô trần tiểu hoàng nhi chạy đi đâu rồi? mộ như nguyệt khẽ cao mày quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh. nam nhân tươi cười tà mị thanh âm mê người yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu. mộ như nguyệt trầm mặc. sau khi đến đông đảo dạ tư hoàng để lại cho bọn họ một tờ giấy rồi rời đi, lại không biết đi đâu mặc kệ hắn có lai lịch thần bí thế nào thì bây giờ vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Vô Trần, ta không yên tâm, dù thế nào cũng phải tìm được tiểu hoàng nhi. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt vẻ mặt thiên định, dạ Vô Trần không nói gì, chỉ ôm nữ tử vào ngực dung nhan tuấn mỹ nhu hòa, được. Thanh âm dịu dàng xẹt qua bên tai như một làn gió nhẹ. Trong đông thành, trên đường phố phồn hoa, một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người đó là một tiểu oa nhi mặc cẩm y khoảng trường 5 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc cực kỳ đáng yêu dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn như một viên xôi nếp làm người ta nhịn không được muốn hung hăng cắn một ngụm bỗng nhiên một nữ tử mặc y phục hồng phấn chặn trước mặt tiểu oa nhi dạ tư hoàng nhíu mày ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt trong mắt xẹt qua một tia sát khí thị huyết trên mặt lại không có biểu tình gì ngây thơ hỏi a di ngươi tìm ta có chuyện gì sao vị tiểu đệ đệ này sao ngươi lại ở đây một mình Người nhà của ngươi đâu? Phần y nữ tử cười cười, giọng điệu nhu hòa. Giả tư hoàng nở nụ cười đáng yêu ta đang tìm người. Tìm người, ai? Một người tên là Thiên Ma. Thiên Ma, phần y nữ tử hơi sừng sốt, ánh mắt chợt lóe, ôn nhu cười nói. Tiểu đệ đệ trùng hợp thì thì biết người ngươi muốn tìm, hay là ngươi đi theo thì thì đi thế nào? Thật sao? Hai mắt giả tư hoàng sáng ngời, hồn nhiên nói. Vậy đa tạ a di. Trong lòng phấn y nữ tử vui vẻ, đáy mắt lộ vẻ đắc ý. Tiểu hài tử này giống như một búp bê sứ phấn điêu ngọc trác, lớn lên nhất định là một mỹ nam tuyệt thế, nếu có thể lừa hắn về cùng nàng, sau này bên cạnh nàng lại có thêm một mỹ nam. Nhìn đôi mắt tràn ngập vui sướng của giả tư hoàng, Diệp Lâm cười lạnh trong lòng có chút khinh thường. Tiểu hài tử nhà ai dễ lừa như vậy, cũng không biết nhà ai yên tâm để một tiểu hài tử ra ngoài một mình còn không có thị vệ đi theo. Khoảnh khắc Diệp Lâm xoay người, nàng không hề nhìn thấy đáy mắt tiểu oa nhi hồn nhiên ngây thơ kia chợt lóe sát khí. Chương 751: Thân thế Thánh Nguyệt phu nhân năm. Hắn lúc này làm gì còn có bộ dáng ngây thơ, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo thị huyết. "Tiểu đệ đệ, mau đi cùng ta." Diệp Lâm quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, dịu dàng cười nói. Giờ khắc này, Dạ Tư Hoàng đã khôi phục vẻ mặt thiên chân như trước tươi cười sáng lạn, "Cảm ơn a di." trong một hẻm nhỏ vắng vẻ, dạ tư hoàng đột nhiên dừng chân, ngước mắt nhìn nữ tử phía trước, khóe môi gợi lên đồ cong như ẩn như hiện. tiểu đệ đệ, diệp lâm kinh ngạc quay lại nhìn dạ tư hoàng, không biết vì sao nàng phát hiện dạ tư hoàng có gì đó là lạ, nhưng không nói được là lạ ở đâu. à gì? dạ tư hoàng nở nụ cười trầm thấp thanh âm làm người ta sờn tóc gáy. ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? thiên ma rốt cuộc ở đâu? Diệp Lâm sừng sốt ngượng ngùng cười nói tiểu đệ đệ có phải chí nhớ ngươi không tốt hay không? Tỷ tỷ đã nói rồi mà tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp hắn. Phải không? Giả tư hoàng vẫn tươi cười như cũ nhưng đã không còn thiên chân hồn nhiên nữa. Ngươi thật sự biết, Diệp Lâm đột nhiên biến sắc lộ ra khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói tiểu đệ đệ ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi, nhìn ngươi ra thịt trắng trẻo non mịn này, nếu dưỡng 10 năm nhất định là một đại Mỹ Nam. Giả tư hoàng trợt rũ mắt thấp giọng cười nói, nhưng tại sao ta phải đi theo ngươi? Ha ha, Diệp Lâm cười to hai tiếng. Nếu lúc nãy ngươi nháo lên, có lẽ ta sẽ không thể bắt ngươi, nhưng ngươi cho rằng ở chỗ này còn có người giúp ngươi sao? Nếu ngươi không chịu thuận theo thì chỉ có con đường chết. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ, dễ bị lừa. Nếu đã như vậy, làm sao có thể để ngươi rời đi? Giả Tư Hoàng cười tùm tìm nhìn Diệp Lâm, vạt áo khẽ bay thanh âm non nớt vang lên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. A di biết tại sao ta đi cùng ngươi không? Cái gì? Diệp Lâm sừng sốt cao mày nhìn Giả Tư Hoàng. Bởi vì Giả Tư Hoàng khẽ dừng lại. Ở đó có nhiều người ta không thể ra tay với ngươi, hơn nữa ta vốn dĩ còn đang buồn rầu suy nghĩ làm sao đến thiên ma môn. Không ngờ ngươi lại tự đưa đến cửa, nếu ngươi nói cho ta biết thiên ma môn ở đâu có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Diệp Lâm vốn còn không biết dạ tư hoàng nói lời này là có ý gì, nhưng sau khi nghe lời kế tiếp thì sửng sốt, sau đó cười phá lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, đối phó với một tiểu gia hỏa như ngươi, tỷ tỷ ra chỉ cần một ngón tay, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Quả thật là láo sược, chẳng lẽ nương ngươi không dạy ngươi kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Dạ tư hoàng khẽ nâng mắt ánh mắt thị huyết nhìn thẳng vào Diệp Lâm. Bỗng nhiên, hắn cất bước đi về phía nàng, theo từng bước chân của hắn, khí thế cường hãn như cuồng phong nổi lên, lạnh lẽo âm hàn khiến người ta khó thở. Tiểu Oa Nhi phấn điêu ngọc trác tươi cười, nhưng nụ cười kia lại giống như ma thần, khiến người khác kinh ngạc từ tận đáy lòng. A di, mẫu thân chỉ dạy ta một điều, đối với bất kỳ kẻ địch nào cũng không cần hạ thủ lưu tình. Chương 752, huynh đệ gặp nhau không quen biết một Sắc mặt Diệp Lâm rốt cuộc cũng thay đổi kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa trước mắt, đôi mắt đối phương tràn ngập ý cười nhưng không biết vì sao lại làm nàng bất giác dùng mình. Người nói cái gì, nàng bỗng hồi phục tinh thần, nghĩ đến mình thế nhưng bị một oa nhi dọa sợ nàng lập tức giận dữ, hung hăng đánh về phía dạ tư hoàng. Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa thân thể nhỏ bé của dạ tư hoàng bộc phát khí thế cường đại, đánh Diệp Lâm bay ra ngoài, hung hăng nện vào tường. Ngươi! Sắc mặt Diệp Lâm tái nhợt không dám tin nhìn tiểu oa nhi gầy yếu kia. Giả tư hoàng chậm rãi đi đến, trên mặt tươi cười, trong đáy mắt lại thâm thúy như vực sâu không thấy đáy. A Di thiên ma môn rốt cuộc ở đâu? Ta tin là ngươi biết. Giờ khắc này, Diệp Lâm thật sự sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chỉ mới 5-6 tuổi thôi, tại sao lại có thực lực kinh người như vậy? Hơn nữa, tuy giả tư hoàng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập thị huyết tựa như đối với hắn, mạng người chỉ thi thiện như con kiến hôi rốt cuộc là dạng nhân tài gì có thể lộ ra ánh mắt khinh rẻ như vậy chỉ sợ mấy ma đầu thích giết chóc trong thiên ma môn cũng không coi khinh mạng người như hắn ta ta nói người đừng giết ta người đừng giết ta ta sẽ nói cho ngươi biết diệp lâm run rẩy vẻ mặt thái nhợt hoảng sợ thiên ma môn ở thiên ma thành từ nơi này đi về hướng đông khoảng hai tháng là tới thiên ma thành cảm ơn a di giả tư hoàng nở nụ cười đáng yêu rồi xoay người đi ra khỏi ngõ hẻm Diệp Lâm thở vào nhẹ nhõm ánh mắt âm trầm nhìn Dạ tư hoàng, chỉ cần chờ hắn rời đi, nàng nhất định bảo Diệp gia đuổi giết hắn. Không, không chỉ là hắn, ngay cả cha mẹ hắn, người thân của hắn nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bất kỳ người nào đắc tội với nàng đều phải bị chu di cừu tộc. Oanh, bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên bao quanh thân thể Diệp Lâm khiến nàng ta thét to tê tâm liệt phế. Từ xa xa truyền đến thanh âm non nớt mà thị huyết. À ta làm việc chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, nếu là ta trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không được chết dễ dàng như vậy. Hiện giờ ta không có thời gian dành để đối phó ngươi, cho nên liền cho ngươi chết thống khoái đi. Không, giữa ngọn lửa, Diệp Lâm la khàn cả giọng khóe mắt như muốn nứt ra. Không, nàng không cam lòng, tại sao Tiểu Hải từ này lại cho nàng hy vọng, rồi trong lúc nàng vừa cảm thấy may mắn thì ra tay với nàng. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Lâm cực kỳ hối hận. Hối hận nhất thời nổi lòng tham muốn lừa gạt hắn, càng hối hận thời điểm có thể giữ được mạng sống, chuyện đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào trả thù tiểu hài tử này và người nhà của hắn. Không bao lâu, thanh âm kia cũng biến mất, gió nhẹ thổi qua, một nắm cho tàn phiêu tán trong không trung. Thiên Ma Môn, Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi. Vạn năm thiên ma, không biết ngươi còn nhớ ta hay không? Cảnh nhi, ngươi nhìn, tiểu hải từ kia thật giống ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, dạ tư hoàng khẽ cao mày, ngước mắt nhìn về phía trước, hai thân ảnh lập tức lọt vào tầm mắt hắn. Trường 753, huynh đệ gặp nhau không quen biết hai. Tử thiên cảnh cũng nhìn về phía hắn, thời điểm nhìn rõ khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc kia, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc nghe cô cô nói lúc rời đi mẫu thân còn chưa sinh cho nên cũng không có khả năng sinh ra một đứa bé năm tuổi nhưng tại sao đứa nhỏ này lại giống phụ thân đến thế đặc biệt là đôi mắt tím kia cảnh nhi chúng ta đi mau từ thực túm chặt tay từ thiên cảnh bước nhanh về phía dạ tư hoàng ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương cười nói tiểu gia hỏa ngươi tên gì dạ tư hoàng nhíu mày lạnh lùng nhìn từ thực tư hoàng tư hoàng họ tư Từ thiên cảnh ngẩn ra, xem ra tiểu gia hòa này hẳn không phải là đệ đệ hắn. Tiểu gia hòa này nhỏ như vậy mà thật lạnh lùng. Từ thực bĩu môi, vừa định sơ sơ cái đầu nhỏ của dạ tứ hoàng, hắn lại nghiêng qua một bên tránh đi. Thành âm trẻ còn mang chút âm trầm, a di ta không thích người khác chạm vào ta. Lúc nói chuyện ánh mắt hắn rời qua từ thiên cảnh, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Thời điểm hắn ở trong bụng mộ nhưng Nguyệt đều ngủ say, chỉ có khi mộ Như Nguyệt gặp nguy hiểm hắn mới tỉnh dậy, cho nên ngoại trừ mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, hắn không biết những người khác tồn tại. Ngươi là ai? Hàng lông mày đáng yêu nhíu lại, Dạ Tư Hoàng có chút bất mãn nói. Tại sao ngươi lớn lên lại giống ta? Khó chịu, thật khó chịu, chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử tư sinh của cha? Tiểu tử, ngươi nhỏ tuổi hơn ta cho nên hẳn là ngươi giống ta mới đúng tử thiên cảnh nhướng mày, lười biếng nhếch môi. Tư Hoàng là tên thật của ngươi, giả Tư Hoàng liếc hắn một cái, cha ta đặt tên, ngươi nói có phải tên thật hay không? Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì, tử thiên cảnh, tử thiên cảnh, giả Tư Hoàng càng nhíu mày chặt hơn, nhưng cũng không nói gì. Lúc hắn đang trầm mặc thiếu niên hung hăng vươn tay vỗ vào đầu hắn, giả Tư Hoàng ngây ngẩn, hắn sống lâu như vậy, trước nay chỉ có hắn đánh người khác vậy mà tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại dám đánh hắn. Tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử, ngươi nhíu mày trầm tư như vậy rất giống người lớn." Giả Tư Hoàng hồi phục tinh thần, gương mặt đáng yêu đỏ bừng, "Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Ngươi mới là tiểu hài tử? Hắn đã một vạn tuổi, sao có thể là tiểu hài tử?" Chẳng qua cái thân thể này đúng là. Từ Thiên Cảnh đè cổ Giả Tư Hoàng, kéo hắn vào sát bên người, nụ cười trên môi càng thêm lười biếng, "Mị Hoặc tiểu tử, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về, nếu là trước đây có người dám đối với hắn như vậy." hắn sẽ lập tức đại khai sát giới nhưng lúc này không biết tại sao trong lòng có tức giận nhưng không muốn đả thương thiếu niên này cảnh nhi đừng dọa tiểu gia hòa này từ thực vội vàng kéo từ thiên cảnh ra nhìn kỹ dạ tư hoàng có bị thương hay không rồi cười nói tiểu tư hoàng cảnh nhi gọi ta là cô cô ngươi cũng gọi ta một tiếng cô cô đi ta thấy các ngươi lớn lên giống nhau như vậy hay là kết bái làm huynh đệ đi thế nào chương bảy trăm năm mươi bốn huynh đệ gặp nhau không quen biết ba Dạ tư hoàng hồi phục tinh thần, hung hăng trừng mắt hắn một cái ta mới không cần kết bái huynh đệ với tên gia hòa này, nhìn thấy một người lớn lên giống mình tâm tình khó chịu. Từ thiên cảnh nhướng mày ta cũng vậy cô cô, ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa ta sẽ không kết bái với gia hòa này, hắn chỉ là phiên bản của ta mà thôi. Người mới là phiên bản, mặt dạ tư hoàng đỏ bừng, con ngươi màu tím rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất kia làm từ thực mềm lòng cảnh nhi tiểu tư hoàng nhỏ tuổi hơn ngươi ngươi nên nhường nhịn hắn một chút từ thực nhìn từ thiên cảnh rồi quay đầu nhìn dạ tư hoàng cười nói tiểu tư hoàng người nhà cháu đâu ta dạ tư hoàng vừa định nói gì đó ánh mắt chợt lóe nước mắt lưng tròng nói ta cùng cha mẹ tới đây nhưng sau đó lại bị lạc bây giờ ta muốn đi thiên ma thành cô cô ngươi có thể dẫn ta đi không từ thực cười nói được hiện tại chúng ta còn có chút chuyện ở tần trung thành chờ xong việc sẽ dẫn ngươi đi thiên ma thành được không Dạ tư hoàng khẽ rũ mắt che đi ý cười trong đáy mắt lúc nâng mắt lên cảm kích nói cảm ơn cô cô. Hiểu ra hỏa từ thiên cảnh ôm cổ dạ tư hoàng, lười biếng nói. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người nhà cho ngươi. Dạ tư hoàng hít sâu một hơi mới đè nén xúc động muốn đá văng từ thiên cảnh. Thực nhi cô nương thiên cảnh công từ các ngươi đây rồi, vị này là. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một thân ảnh thanh y bước đến, lúc nhìn thấy dạ tư hoàng thì ngẩn ra một chút. Hắn chưa từng thấy tiểu oa nhi nào đáng yêu như thế, ngũ quan phấn điêu ngọc trác tinh xảo như được gọt giũa thành, đôi mắt sáng ngời như bầu trời đêm lộng lẫy, nụ cười cực kỳ khả ái. Chất nhi của ta tử thừa cười nhạt cũng không giải thích gì nhiều. Vân công tử tới tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vân tề thu hồi ánh mắt lúc nhìn tử thược trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam. Tử thược cô nương, không phải các ngươi đang tìm nam công tiểu thư sao? Hiện giờ chúng ta đã có tin tức của nàng, không biết tử thực cô nương có thể đi cùng ta không? Chẳng qua, việc này chỉ có thể nói cho một mình cô nương. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt qua tử thiên cảnh bên cạnh. Ánh mắt tử thiên cảnh lạnh lẽo, sao hắn có thể không nhìn ra người này có ý đồ với cô cô? Cô cô của hắn, nam nhân này còn không xứng với nàng. Được tử thực đè tay tử thiên cảnh lại, cười nói, vậy làm phiền vân công tử, nếu có thể tìm được đồ đệ ta ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Cách đây không lâu, Nam Công Tử Lan không biết từ đâu mà biết được thông đạo thông qua đại lục lén chạy tới tìm nàng, nhưng sau khi gặp nhau không lâu thì mất tích. Tính cách Nam Công Tử Lan sẽ không thể đi mà không nói, như vậy cũng chỉ có thể gặp phải nguy hiểm gì đó. Thiên phú của Nam Công Tử Lan không mạnh lắm, hiện tại mới đạt tới cảnh giới địa nguyên thôi, muốn vô thanh vô tức bắt nàng, sợ là chỉ có mấy thế lực lớn ở đông đảo mới làm được. Cô cô tử thiên cảnh nhíu mày. Người này rõ ràng không có ý tốt cô cô không nên đi mươi 755, huynh đệ gặp nhau không quen biết bốn. Yên tâm đi cảnh nhi, ở đó không ai có thể đả thương ta. Tử thực cười tự tin, rời mắt về phía vân tề, nói, dẫn đường đi. Vân tề cười âm lãnh, chẳng qua nụ cười kia chỉ xẹt qua trong giây lát đã biến mất. Thực nhi cô nương, mời đi bên này. Tử thực gật đầu, đi theo vân tề. Thực nhi cô nương, thúc thúc ta ở bên trong chờ ngươi, chúng ta vào trong rồi nói. Dừng lại trước một gian phòng trong vân gia. Vân tề làm tư thế mời, sau đó đẩy cửa đi vào, nam nhân trung niên trong phòng cũng nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Tử thược cô nương, chúng ta đã có tung tích người ngươi muốn tìm, không biết tử thược cô nương có nguyện ý vào trong nói chuyện. Tử thược gật gật đầu, đi theo vào phòng. Cửa phòng kẹo kẹt đóng lại, nhưng tử thược cũng làm như không phát hiện thản nhiên ngồi xuống. Vân tường gia chủ có thể nói cho ta biết đồ nhi nam công tử lan của ta đang ở đâu không? Ha ha, vân tường cười khẽ. Tử thực cô nương làm gì sốt ruột như thế? Đến đến uống một ly trà trước cho đỡ khát, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện yên tâm, đồ nhi ngươi không có việc gì. Vân thường dùng ánh mắt ra hiệu cho thiên nhiên đứng một bên. Vân tề sửng sốt lập tức chạy đi rót một ly trà đưa đến trước mặt tử thực tử thực cô nương, đây là trà ngon cha ta mới hái trên núi về cô nương nếm thử một chút. Tốt, tử thực đưa tách trà lên miệng, cẩn thận nhấp một ngụm đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, khóe môi gợi lên nụ cười như ẩn như hiện hai thuốc cháu Vân ra khẩn trương nhìn chằm chằm từ thực thấy nàng nhấp một ngụm trà mới khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt tươi cười âm hiểm. Được rồi, các ngươi nói đi. Nàng đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn hai người. Thực nhi cô nương, hương vị nước trà thế nào? Vân tường cười cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng, làm như rất quan tâm hỏi. Ừm, không tồi từ thực gật gật đầu, đột nhiên nàng giơ tay đỡ chán, khẽ lắc lắc đầu nói. Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy đầu óc choáng váng? Vừa dứt lời, nàng liền ngã quỵ xuống đất, thuốc thúc tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vân tề quay đầu nhìn vân tường, nhíu mày hỏi, còn có thể làm gì? Đưa nàng đến chỗ bí mật kia, sau đó nộp lên cho đại nhân, hừ. Đừng cho là ta không biết từ thực và thiên niên từ thiên cảnh kia từng bí mật đến vân ra điều tra tung tích vị cô nương kia, nhưng sao ta có thể ngu ngốc giữ người như vậy trong gia tộc? Đã sớm đưa đến nơi đó rồi, nếu không, dựa vào thực lực của cô nương này cũng đủ diệt vân ra ta. Cũng chính là vì bọn họ chưa tìm được người cho nên tạm thời chưa động thủ với Vân gia Vân Tường cười âm trầm, nói tất cả chỉ có thể trách nữ nhân này quá ngu xuẩn, dễ tin người uống xong ly trà này, ha ha chỉ bằng chút thông minh ấy mà cũng dám đấu với ta. Thúc thúc Vân Tề có chút luyến tiếc nhìn tử thược. Có thể để ta hưởng dụng nữ nhân này trước hay không? Ta thèm khát nàng đã lâu, liếm liếm khóe môi thanh âm hắn khàn khàn ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên mặt đất mươi 756, huynh đệ gặp nhau không quen biết năm. Chuyện này ngươi đừng nghĩ tới. Vân tường trừng mắt vân tề, bất mãn nói. Cô nương này là để dâng cho vị đại nhân kia chỉ có linh hồn nữ tử thuần âm mới có thể giúp hắn nâng cao thực lực. Quan trọng nhất là bọn họ phải là sư nữ, nếu để vị đại nhân kia biết vân gia chúng ta còn có thể tồn tại được sao? Ta đã biết thúc thúc. Vân tề tiếc hận thở dài. Tốt vân tường mỉm cười nói. Chờ sau khi chúng ta lập công, ta sẽ tìm cho ngươi vài nữ tử thanh thuần làm tiểu thiếp vị cô nương này thì thôi đi, nếu không, đại nhân trách tội xuống thì không tốt. Vân tề gật đầu thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta đưa nàng đến đó sao? Phải, vân tường cười lạnh, sẽ có người nhanh chóng tới đón nàng, nữ tử thuần âm như nàng rất ít, đặc biệt là thực lực nàng còn rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với nữ nhân lần trước, đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta, ha ha. Tựa như nhìn thấy cảnh tượng mình thăng chức, vân tường nhịn không được cười phá lên. Vân tề mặc dù luyến tiếc từ thực nhưng hắn còn coi trọng vinh hoa phú quý hơn, mỹ nhân tuy tốt nhưng sao có thể so được với quyền thế. Nhớ kỹ, làm bí mật một chút, đừng để bất kỳ ai phát hiện nếu không chúng ta sẽ bị mấy nhân sĩ chính nghĩa kia đuổi giết. Vâng, thúc thúc, vân tề gật đầu khiêng tử thực lên đi ra cửa, lúc nhìn thấy kiệu hoa nhỏ ở cửa sau mới cẩn thận đi tới. Mau lên đây. Xà phu nhàn nhạt nhìn vân tề, lúc nhìn thấy nữ tử trong ngực hắn, hai mắt sáng lên, nữ tử này không chỉ thuần âm mà thực lực cũng cường đại, nếu có nàng, nói không chừng đại nhân có thể đột phá. Giá, xà phu quát lên một tiếng, xe ngựa lập tức lao nhanh trên đường, biến mất khỏi tầm mắt. Không đuổi theo sao, giả tư hoàng khẽ cao mày quay đầu nhìn từ thiên cảnh bên cạnh. Không cần từ thiên cảnh khẽ lắc đầu cười nói. Cô cô có năng lực tự bảo vệ mình, bây giờ chúng ta giải quyết vân gia trước bọn hắn không những bắt đồ đệ của cô cô, ngay cả cô cô cũng dám ám hại, nếu bọn họ đã đưa cô cô đến nơi đó thì nhất định có thể tìm được nam công tử Lan, đã như vậy giữ vân gia lại cũng không còn tác dụng gì. Giả tư hoàng ngẩng đầu nhìn về hướng xe ngựa biến mất đáy mắt xẹt qua tia sáng thị huyết. Nhân loại thật phiền toái tìm một người mà mất nhiều thời gian như vậy, nếu là hắn thì đã trực tiếp tàn sát hết dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất bắt bọn họ giao người ra rồi. Trong vân gia, vân tường còn đang mơ mộng đẹp thăng chức thì cửa phòng bị đẩy mở, nhìn thấy thiếu niên xuất hiện ở cửa, hắn đột nhiên biến sắc. Thiên cảnh công tử, ngươi muốn làm gì? Tử thiên cảnh nhướng mày, lười biếng nói, không làm cái gì ta chỉ muốn biết cô cô ta đâu. Cô cô ngươi, vân tường sửng sốt, không phải nàng đã trở về rồi sao? Chẳng lẽ nàng đi đâu đó? Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc tựa như thật sự không biết từ thực đi đâu, nếu người không biết rõ chuyện nói không chừng sẽ thật sự bị vẻ mặt này của hắn lừa gạt. Trường 757, huynh đệ gặp nhau không quen biết xấu. Phải không, từ thiên cảnh mỉm cười, nụ cười lại lộ ra hàn ý. Nhưng vừa rồi ta lại nhìn thấy người vân gia đưa một nữ tử vào một chiếc xe ngựa vân tường, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý hay không? Vân tường biến sắc người đã thấy. Nếu ngươi đã nhìn thấy, vậy tại sao? Ngươi muốn hỏi tại sao ta không cứu cô cô về đúng không? từ thiên cảnh cười nhạt nói, tại sao phải làm như vậy? Nàng thật vất vả mới có được cơ hội để các ngươi mang nàng đến nơi đó, tại sao ta phải phá hỏng? Quan hệ của ta và các ngươi không tốt đến mức đó, không muốn trợ giúp các ngươi. Ngươi nói cái gì? Vân tường tái mặt, ánh mắt không thể tin nổi. Ngươi nói nàng giả bộ, nếu vậy, vậy, hắn dùng mình hoảng sợ trợn to mắt. Cẩm y khẽ bay, nam nhân chạy chậm về phía vân tường, theo từng bước chân của hắn, khí thế cường đại cũng dần tán ra tóc đen tung bay trong gió. Vân tường chỉ cảm thấy hô hấp mình cứng lại, sợ hãi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn Mỹ trước mắt. Người người muốn làm gì? Hắn nhịn không được lui về phía sau, run giọng nói. Làm gì, người nói đi, trong mắt từ thiên cảnh chứa ý cười chậm rãi nâng tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, khiến tim người ta như đóng băng lại. Nỗi sợ hãi cực độ đã làm vân tường mất đi lý trí, nổi điên nhầm về phía tử thiên cảnh tiểu tử thúi, ngươi chết đi cho ta. Oanh, trường kiếm chém xuống, cuồng phong nổi lên, hung hăng hất văng vân tường ra xa, hộc máu không ngừng. Vân tường sợ hãi, thân thể run lầy bẩy, nói cho ta biết cái tổ chức thần bí kia. Tử thiên cảnh nhìn về phía vân tường, thanh âm lạnh lẽo. Đừng hỏi ta, đừng hỏi gì hết, ta tuyệt đối không nói. Vân tường vội vàng ngậm miệng lại, dù trong lòng rất sợ hãi cũng không muốn nói ra chuyện đó. Nếu như không nói, hắn chỉ chết mà thôi, còn nếu nói ra, vị đại nhân kia sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Không chỉ có hắn, cả nhà hắn cũng sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. Tuy từ thiên cảnh sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng cũng không nói sẽ ra tay với người nhà hắn, cho nên bất luận thế nào cũng không thể nói ra. Nếu ngươi không nói, vậy ta giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Phụt! Trường kiếm mạnh mẽ đâm vào ngực Vân Tường, máu tươi bắn tung tóe. Hắn hơi nhấp miệng muốn nói gì đó cuối cùng vẫn im lặng. Chúng ta đi thôi. Tử Thiên Cảnh hơi ngẩng đầu lên, Dung Nhan Tuấn Mỹ lóa mắt dưới ánh hoàng hôn. Xe ngựa đi đến vùng ngoại ô cây okay, cối rậm rạp thì ngừng lại. Sau đó truyền đến tiếng xa phu, Vân thiếu gia đến rồi. Đến rồi. Vân Tề hồi phục tinh thần, cười âm hiểm nói: đúng rồi, vị cô nương lần trước chộp được thế nào nhớ đừng làm nàng bị thương, đại nhân không thích một linh hồn không hoàn chỉnh. vân thiếu gia yên tâm, linh hồn không thành vấn đề, chỉ bị thương ngoài ra một chút thôi. vậy thì tốt vân tề thở phào một hơi. bây giờ bổn thiếu gia mang từ thừa cô nương vào đó, chờ ngày mai vị đại nhân kia sẽ phái người đến đón. chương bảy trăm năm mươi tám huynh đệ gặp nhau không quen biết bảy. Tựa như nhìn thấy cảnh tiền tài mỹ nữ chạy về phía mình, vân tề cười phá lên, đúng lúc này lại truyền đến một thanh âm tươi cười từ phía sau. Không cần ta tự mình đi thôi. Ha ha, vậy cũng không tồi. Vân tề cười to hai tiếng, nhất thời chưa phản ứng kịp bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì tiếng cười nghẹn trong cổ học. Vân tề không dám tin quay đầu lại, lúc nhìn thấy nữ tử tươi cười ngồi phía sau, sắc mặt hắn lập tức trắng bạch chỉ tay vào nàng không nói được lời nào. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Vân tề công tử, sao lại nói cả lăm rồi? Tử thược cười cười nhìn hắn. Ta không có việc gì, người rất kinh ngạc sao? Tại tại sao? Vân tề run rẩy. hắn rõ ràng thấy nữ nhân này uống nước trà rồi tại sao lại không có việc gì? Vân tề, người biết tầu tử của ta là ai không? Tử thược nhướng mày cười như không cười hỏi. Vân tề lắc đầu thành thật trả lời không biết. Tử thược thông thả đứng dậy, mỉm cười nhìn vân tề, tàu tử ta là một đan dược sư cường đại, ngươi cho rằng ta có một tàu tử như vậy mà chút dược kia còn có thể hạ được ta sao? Rất lâu trước kia, nàng đã cho ta một viên đan dược khiến ta trở nên bách độc bất xâm, cho nên chút mê dược này căn bản không có bất kỳ hiệu lực gì. Ta chỉ giả bộ trúng kế của các ngươi thôi, nếu không, làm sao ngươi mang ta đến nơi này? Nói tới đây tử thược đào mắt về phía vân tề, ý cười trong mắt càng đậm bất quá, vân ra các ngươi đúng là rất cảnh giác, bắt người mang tới đây mà ta cùng cảnh nhi điều tra mấy ngày cũng không tìm được, vì thế ta phải bất đắc dĩ dùng kế này. Trong lòng vân tề run lên, bây giờ hắn chỉ ước mình có một đôi cánh nhanh chóng bay khỏi nơi này. Nhưng mà trung quy cũng chỉ là hy vọng xa vời, tử thược lúc này coi như ta bại trong tay ngươi. Vân tề oán hận cắn chặt răng, ánh mắt âm trầm nhìn tử thược. Hắn thật không ngờ lại trúng gian kế của nữ nhân này. Bá, một thanh kiếm kể lên cổ vân tề tử thực hơi nhếch môi nói, vân tề, không phải ngươi thua trong tay ta mà là chính bản thân ngươi, ngươi nên nhớ kỹ một câu, người đang làm trời đang nhìn, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hừ, vân tề hừ lạnh, phố quý quyền thế không phải là những thứ người đời vẫn luôn theo đuổi sao ta làm sai cái gì. Ta chỉ làm theo nguyện vọng của mình thôi, ở đông đảo này vốn là như thế cường giả vi tôn thực lực cường đại dĩ nhiên có quyền bắt nạt kẻ yếu, muốn trách cũng chỉ có thể trách những người đó quá yếu, bất quá đồ nhi kia của ngươi đúng là có chút bản lĩnh, lúc đầu chúng ta muốn bắt nàng lại để nàng chạy thoát cuối cùng phải dùng kế mới bắt được, còn ngươi là người mà đại nhân chỉ đích danh muốn có, lần này thoát được thì thế nào? Sớm muộn gì đại nhân cũng bắt được ngươi, kỳ thật linh hồn ngươi có thể hiến tế cho đại nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng rớt lời, hắn rớt khoát nhắm mắt lại không nói thêm câu nào nữa. Vị đại nhân kia, Từ Thực nhíu mày, sau đó giãn ra. "Vị đại nhân mà ngươi nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ, muốn bắt Từ Thực ta. Có bản lĩnh thì cứ đến, ta sẵn sàng nghênh đón, đáng tiếc." Chương 759, huynh đệ gặp nhau không quen biết tám. Đáng tiếc Từ Thực nàng không phải loại người khoanh tay chịu chết. Tử thực muốn giết cứ giết đừng nghĩ hỏi ta bất cứ chuyện gì về vị đại nhân kia thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn ta không muốn rơi vào tay hắn cho nên ta sẽ không nói gì đâu. Tử thực cười lạnh tốt ta thỏa mãn ngươi. Phụt một tiếng trường kiếm sắc bén cắt qua cổ vân tề, đầu hắn rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn. Tử thực vén màn đi ra, vừa đảo mắt đã nhìn thấy sa phu đang trốn ở đằng xa tử thược lạnh lùng đánh về phía sa phu hắn lập tức phun máu tươi ngã trên mặt đất giật giật hai cái rồi chết hẳn phanh trong căn phòng âm u một cỗ lực lượng đánh tới nữ tử trong phòng nghe thấy âm thanh này hoảng sợ run bắn người lúc ngước mắt lên liền nhìn thấy một gương mặt tràn ngập lo lắng sư phụ hai mắt nam công tử lan sáng lên nước mắt trượt xuống nhìn bộ dáng nam công tử lan hiện giờ trong lòng tử thược đau xót chặt đứt dây xích rồi ôm nàng vào lòng tử lan sư phụ đến chậm Sư phụ ta biết người nhất định sẽ đến cứu ta. Nam Công Tử lan hai mắt đẫm lệ nhìn từ thược cắn chặt môi nói, sư phụ thật xin lỗi, ta bị những người đó bắt còn liên lụy sư phụ phải tìm ta. Dựa vào thực lực của nàng, những người đó căn bản không thể bắt được nàng, nhưng dù sao nàng cũng không tiếp xúc nhiều với người ngoài cho nên rơi vào bẫy của bọn họ rồi bị bắt đến đây. Mà dây xích sắt này khóa chặt nguyên khí trong cơ thể nàng, làm nàng không thể vận dụng thực lực nếu không những người đó sao có thể kiềm chế nàng. Tử Lan, ngươi chịu khổ rồi. Tử thực buông nữ tử trong lòng ra, nhìn thấy vết thương trên người nàng, lửa giận trong lòng bạo phát vừa rồi một đao giết bọn họ thật là quá tiện nghi rồi ta nên treo bọn họ lên tra tấn đến chết. Mấy tên gia hòa kia, ngay cả đồ đệ của tử thực nàng cũng dám động, nàng tuyệt đối sẽ khiến bọn họ chết không tử tế, đặc biệt là cái tổ chức thần bí kia. Ánh mắt tử thực lạnh lùng, nở nụ cười âm hàn. Tử Lan, chúng ta đi thôi, nên rời khỏi nơi này, tử thược kéo tay nam cung tử Lan, quét mắt về phía mấy nữ tử khác trong phòng, nói. Vân gia đã bị diệt các ngươi có thể rời đi, bất quá tốt nhất vẫn nên cẩn thận, còn có những người khác muốn bắt các ngươi. Vâng, nghe vậy, mấy nữ tử kia vội vàng đứng lên, chạy nhanh ra ngoài, không bao lâu đã biến mất trước mắt tử thược. Nam cung tử Lan cắn chặt môi, đi theo sau tử thược. Từ trước đến nay nàng luôn sống trong sự bảo bọc của người thân. Không cần phải tự mình đối mặt với kẻ địch nhưng bây giờ nàng phát hiện thực lực quan trọng cỡ nào. Không có thực lực mất đi sự bảo hộ của người khác, nàng chẳng là gì nữa. Nam Công Tử Lan âm thầm cắn chặt răng, bất luận thế nào, nàng sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho sư phụ. Tần Trung Thành trong khách điếm từ thiên cảnh vừa liếc mắt đã nhìn thấy từ thực đẩy cửa đi vào tươi cười lời biếng nói, cô cô, nếu đã tìm được Nam Công Tử Lan rồi chúng ta cũng nên xuất phát đi thiên ma thành. Dứt lời, hắn rời mắt nhìn Tiểu Oa Nhi bên cạnh vươn tay sờ sờ đầu hắn. Giả Tư Hoàng nhíu mày, hất tay Từ Thiên Cảnh ra. Chương 760: Huynh đệ gặp nhau không quen biết chín. Ta và ngươi không thân, đừng động tay động chân, ngoại trừ người thân của ta, ta không thích ai đụng vào ta, ngươi lại không phải cha ta, cũng không phải ca ca ta, càng không phải thúc thúc bá bá, cho nên ngươi không được phép sờ đầu ta nữa. Tử thiên cảnh cũng không tức giận, vẫn tươi cười như cũ, tiểu hài tử tính tình lớn như vậy, cẩn thận sau này không tìm được tiểu thức phụ. Dạ tư hoàng không để ý liếc hắn một cái, nhếch môi nói, đừng nói giống như ngươi có tiểu thức phụ rồi. Nụ cười trên môi tử thiên cảnh cứng lại, mặt đen xì tiểu gia hỏa này đang khinh bỉ hắn sao. Xì, tử thực nhịn không được bật cười, ôm lấy dạ tư hoàng, hùng hăng hôn một cái tiểu tư hoàng, ngươi thật quá đáng yêu, trước giờ cô cô còn chưa từng thấy cảnh nhi đen mặt đâu, ha ha. Giả tư hoàng nhíu chặt mày, hắn thật sự không thích ứng nổi từ thực nhiệt tình như vậy. Sư phụ nam công tử lan kéo ống tay áo tử thực đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn giả tư hoàng. Vị tiểu đệ đệ này là, Nga tử thực ôm giả tư hoàng vào ngực cười nói. Chất nhi ta vừa mới thu nhận thế nào, có phải rất đáng yêu không? Lại còn giống cảnh nhi nữa các ngươi nói có thể kiếp trước bọn họ là huynh đệ hay không? Nam công tử lan chấp chấp mắt nhìn giả tư hoàng, rồi nhìn qua từ thiên cảnh, nói quả thật rất giống, nếu từ công tử có thể thu nhỏ lại, hẳn là cũng đáng yêu như tiểu đệ đệ này. Sắc mặt từ thiên cảnh tối sầm kiếp trước ta không có huynh đệ. Ta cũng vậy, giả tư hoàng hừ lạnh nói. Kiếp trước ta là con một kiếp này cha mẹ cũng chỉ có một mình ta cho nên ta và hắn không phải huynh đệ gì. Nhìn hai người này giận dỗi. Khóe miệng từ thực run lên, bất quá, nàng thật sự cảm thấy hai người này rất có duyên, nếu là huynh đệ thì không còn gì tốt hơn. Tách ra ba năm, không biết tiểu chất nhi của nàng đã ra đời chưa. Cảnh nhi, chúng ta nên ra khỏi thành. Tử thiên cảnh gật gật đầu, đứng lên, hung hăng kéo dạ tư hoàng vào ngực lười biếng nói tiểu gia hỏa, ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, không được rời đi nửa bước nếu không ta sẽ không dẫn ngươi đến thiên ma thành. Ngươi làm khó người khác. Trong mắt dạ tư hoàng bừng bừng lửa giận, kêu hắn ngày nào cũng phải nhìn cái gương mặt giống mình này, sẽ không bức hắn đến điên đi. Cũng không biết vì sao gia hòa này lại giống mình đến thế. Chẳng lẽ là nhi tử tư sinh của lão cha, nhưng mà lão cha làm sao có nhi tử lớn như vậy. Tiểu tư hoàng ta cảm thấy các người rất hợp nhau, bằng không, người cứ bồi bên cạnh cảnh nhi đi. Tử thực che miệng cười khẽ, nếu có thể thường xuyên nhìn hai người này ầm ý cũng là một chuyện thú vị. Đặc biệt là cảnh nhi trước giờ vẫn luôn lười biếng tùy hứng, cũng chỉ có lúc ở cùng gia hòa này, mới bị hắn chọc tức lộ ra bản tính thật của mình. Lần này giả tư hoàng không cự tuyệt, tuy phải nhìn gương mặt tương tự mình rất không thoải mái nhưng còn tốt hơn đối mặt với sự nhiệt tình của từ thược ai biết hắn có thể không chịu nổi mà động thủ với nàng hay không. Đi thôi, tử thiên cảnh cong khóe môi thanh âm lộ vẻ lười biếng. Đoàn người rời đi không bao lâu, ngoài cửa thành, một đôi bích nhân nắm tay nhau đi vào. Hai người này hoàn mỹ như thế, bất giác đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. mươi 761, huynh đệ gặp nhau không quen biết mười. Vô trần, tiểu hoàng nhi không từ mà biệt hắn muốn đi đâu chứ. Mộ như nguyệt khẽ co mày, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Khóe miệng nam nhân nhếch lên, đoá mạn đà la làm dung nhan tuấn Mỹ càng thêm tà mị động lòng người. Thời điểm nghe nói đến thiên ma môn hắn mới muốn theo chúng ta đến đông đảo, vừa đến đông đảo thì biến mất như vậy. Hắn hẳn là đến Thiên Ma Môn, chỉ cần chúng ta đến đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn thôi. Thiên Ma Môn, mộ như Nguyệt nhíu mày. Tại sao Tiểu Hoàng Nhi muốn đi Thiên Ma Môn? Chẳng lẽ, hắn và Thiên Ma Môn có quan hệ gì? Hơn nữa, lúc ở Thiên Y Môn, Ma Long mà chúng ta gặp có quan hệ gì với hắn hay không? Còn ma thần là ai? Đột nhiên, mộ như Nguyệt phát hiện nhi tử này của mình thật sự có quá nhiều bí mật. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi ta có cảm giác Nhi từ của chúng ta không đơn giản, hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Dạ vô trần nhẹ nhàng nắm tay mộ như Nguyệt cười nói, Nguyệt Nhi, bây giờ cũng không còn sớm chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã. Tốt, mộ như Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm. Mặc kệ thân phận của hắn là gì thì bây giờ cũng chỉ là một hài tử mà thôi, để một hài tử ba tuổi ra ngoài một mình, làm sao nàng có thể yên tâm được. Nhưng mộ như Nguyệt cũng hiểu rõ, sốt ruột cũng không ích gì, hiện tại chỉ còn cách đuổi theo hắn đến thiên ma môn. Vừa bước vào khách điếm liền nghe thấy tiếng nghị luận xôn xao. Các ngươi nghe gì chưa? Già chủ vân gia bị người ta giết. Già chủ vân gia bị giết. Chuyện là thế nào vậy? Là chuyện từ mấy canh giờ trước nghe nói là một thiếu niên khoảng 19 tuổi giết hắn. Thiếu niên kia còn dẫn theo một tiểu hài tử chực chực tiểu hài tử kia phấn điêu ngọc chắc đáng yêu như búp bê xứ, đặc biệt là đôi mắt hắn màu tím ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ trong vân gia đi ra, sau đó nghe nói ngươi vân gia bị giết, bước chân mộ nhưng nguyệt khượng lại, đáy mắt sệt qua tia kinh ngạc. tiểu hoàng nhi không sai tiểu hài tử mà bọn họ nói nhất định là tiểu hoàng nhi, thì ra tiểu hoàng nhi thật sự đi đường này, chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ nhau thôi. ngươi có biết một người khác là ai không? cái này người nọ trần chờ một lát nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói vị thiếu niên kia đi cùng tử thực cô nương được vân tề công tử nhìn chúng, hình như là chất nhi của tử thực cô nương, không phải bọn họ đang tìm kiếm người nào sao. Hình như có liên quan đến vân gia, tìm mộ như nguyệt run lên quay đầu nhìn giả vô trần. Nhất định là tử thực và cảnh nhi, thì ra bọn họ đi cùng tiểu hoàng nhi. Vậy nàng yên tâm chưa, giả vô trần vươn tay kéo mộ như nguyệt vào trong ngực cười nói. Có Từ thực và Cảnh Nhi ở bên, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Hiện tại ta không lo lắng Tiểu Hoàng Nhi." Mộ Như Nguyệt cười khổ. "Ta lo lắng Từ Thực và Cảnh Nhi, tính tình Từ Thực rất nhiệt tình, Tiểu Hoàng Nhi lại không thích người khác đến gần, lỡ như hắn không biết Từ Thực là cô cô hắn, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu chỉ đánh một trận là còn nhẹ, lỡ Ma Long kia lại xuất hiện, sợ là Từ Thực sẽ nguy hiểm." Lần này Dạ Vô Trần không mở miệng khuyên nhủ, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng tình cảnh của Từ Thực rất nguy hiểm. Chương bảy trăm sáu mươi hai, huynh đệ gặp nhau không quen biết 11. một. Trong một khu rừng, mấy đạo thân ảnh xẹt qua không trung, vào sâu bên trong chỗ cây cối rậm rạp. Dẫn đầu là một hắc y nam nhân, hắn đảo mắt qua hai cỗ thi thể trên mặt đất nhíu mày nói, xem tình huống, mới chết không bao lâu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như để người khác biết được kế hoạch của đại nhân, Truy, ánh mắt hắc y nam nhân lạnh lẽo. Bất luận thế nào chúng ta cũng phải bắt được mấy người đó. Không thể để kế hoạch của đại nhân có bất cứ sai lầm nào, nếu không, đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Vâng, lúc mọi người vừa xoay người rời đi, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Xin lỗi, các ngươi không có cơ hội đuổi theo. Thanh âm đạm mặc như gió, lại lộ ra hàn ý tận xương làm đám người ngẩn ra quay đầu nhìn hai người đang bước đến. bạch chi nữ tử mỉm cười, ánh mắt lạnh băng, dung nhan nữ tử khuynh thành thuyệt sắc khí chất siêu phàm thoát tục khiến người ta không thể xem nhẹ còn nam nhân bên cạnh đồ án mạn đà la tím trên dung nhan tuấn mỹ tà mị đôi mắt tím lộ ra hàn ý làm người ta phát rét một thân y phục đỏ tía bay bay trong gió quanh người có gió nhẹ màu tím khí thế cường đại như tu la địa ngục khiến người ta bất giác lôi về sau vài bước các ngươi là ai hắc y nam nhân biến sắc âm trầm hỏi mộ như nguyệt khẽ nhếch môi người tới giết các ngươi giết chúng ta hắc y nam nhân sừng sốt bỗng cười phá lên chỉ bằng hai người các ngươi Người tới, lên cho ta, giết bọn họ. Bá, vô số người nhằm vào mộ như Nguyệt và dạ vô trần Cuồng phong nổi lên, y phục nam nhân bay múa, ánh mắt âm trầm quét về phía đám người, oanh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại hất văng đám người ra xa. Sắc mặt hắc y nam nhân rốt cuộc thay đổi. Lúc này, ánh mắt nam nhân nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, hắn thậm chí không thể hô hấp, sắc mặt xanh tím, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trước mặt giả vô trần, bay về phía hắc y nam nhân, đâm thủng cổ hỏng hắn, hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã ngã xuống vũng máu. Đối với những người khác, giả vô trần cũng không lưu tình, đôi mắt tím nhàn nhạt đào qua bọn họ khắp khu rừng tràn ngập mùi khói thuốc súng. Chưa tới một khắc đám người đều ngã xuống trước mặt hắn, gió nhẹ phất qua thổi bay vạt áo nam nhân. Tử thực vẫn qua loa như vậy, mộ như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Giết người xong không những quên tiêu hủy thi thể còn không xóa sạch hơi thở như vậy không phải là muốn nói cho kẻ địch người giết bọn họ là ai sao may là chúng ta đuổi theo tới đây nếu không sợ là sẽ có chút phiền phức nàng nói chỉ có chút phiền phức mà thôi dù sao thực lực của từ thực và cảnh nhi không tệ hơn nữa bên cạnh còn có một dạ tứ hoàng những người này muốn tổn thương bọn họ cũng khó đi thôi nàng không thèm liếc đám thi thể một cái nhìn dạ vô trần nói chương bảy trăm sáu mươi ba đông đảo gia tộc thiên thừa một dưới bầu trời xanh thẳng cuồng phong gào thét có hai người đang đi trên bãi cát vàng nguyệt nhi đi qua nơi này hẳn là tới quận châu nam nhân quay đầu nhìn nữ từ bên cạnh trong mắt chứa ý cười tà mị ân mộ như nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời khẽ nheo mắt nói hy vọng tất cả có thể thuận lợi cũng không biết bọn tiểu hoàng nhi bây giờ đến đâu rồi Nàng rũ mắt che đi tia sáng ảm đạm, lúc vừa định ngẩng đầu lên oanh một tiếng, phía trước truyền đến tiếng gió rít dữ tợn. Không tốt, nhìn thấy bão cát mãnh liệt ở phía Bắc mộ Như Nguyệt biến sắc. Là bão cát ngàn năm một lần, xem ra vận khí bọn họ thật không tốt còn gặp cả bão cát ngàn năm khó gặp. Ánh mắt mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. "Nguyệt Nhi, dạ vô Trần" nhíu mày, nắm chặt tay ta, bất luận thế nào cũng không được buông ra. Tốt. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú bão cát đang đến gần. Bão cát đi tới đâu, khắp không trung cát bụi mù mịt làm người ta khó lòng phòng bị. Tốc độ của nó thật nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt mộ như Nguyệt và Dạ vô trần, bao trùm thân thể hai người. Dù là võ giả cường đại cỡ nào, trước khi đạt đến cấp thần, đều không thể chiến thắng thiên tai. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới tay mộ như Nguyệt buông lỏng, bị cỗ lực lượng kia kéo ra xa. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy đôi mắt tím lo lắng khẩn trương của dạ vô trần. Dưới ánh nắng sớm, nữ tử nằm trên sa mạc hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt không nhúc nhích. Đúng lúc này, một đội nhân mã thông thả đi qua, lúc tới bên cạnh nàng thì dừng lại. Cuồng phong phất qua thổi bay một góc màn xe, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu niên ngây ngô ngồi trong xe ngựa. Thiếu niên chỉ được coi là thanh tú, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở, lộ ra vẻ ngây ngô. Xảy ra chuyện gì, thanh âm hắn trong sáng vang lên giữa sa mạc đầy gió và cát. Thiếu ra ở đây có một nữ nhân, ngoài xe ngựa truyền đến một thanh âm kinh ngạc, thiếu niên nhíu chặt mày thật lâu sau mới giãn ra, mang nàng lên, chúng ta tiếp tục xuất phát. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nhưng phía sau xe ngựa nhiều thêm một người. Trên xe ngựa lắc lư, nữ tử chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa cái chán đau đớn, nghi hoặc nhíu mày. Ta đang ở đâu? Nàng nhớ mình và vô trần gặp bão cắt vậy vô trần đâu Hơn nữa, đây là nơi nào Trong lúc nàng đang trầm tư, xe ngựa đột nhiên dừng lại Màn xe được vén lên, một cái đầu nhô ra Người nọ mặt mày hiền hậu thấy mộ như Nguyệt đã tỉnh Cười ha ha nói, cô nương, ngươi tỉnh Mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, ngước mắt nhìn nam nhân hàm hậu kia Nói, ngươi là ai Tại sao ta lại ở đây mươi 764, Đông Đảo, Gia Tộc Thiên thừa Hai Cô nương, chúng ta là người của gia tộc thiên thừa, lần này trùng hợp đi ngang qua đây, nhìn thấy cô nương hôn mê bất tỉnh, đoán là cô nương gặp bão cát nên thiếu ra nhà chúng ta cứu cô nương. Trong lòng mộ như nguyệt trầm xuống, vậy ngươi có nhìn thấy nam nhân đi cùng ta không? Không có ta chỉ thấy một mình cô nương ở đó, có lẽ bằng hữu của cô nương bị bão cát mang đi đâu đó rồi yên tâm đi, bằng hữu của cô nương nhất định sẽ bình an. Nàng không nói gì. Với thực lực của vô trần, đương nhiên sẽ bình an, có điều hiện tại hắn và nàng lại phải tách ra, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cô nương ta là hộ vệ của gia tộc thiên thừa, người cứ gọi ta là Đại Hùng là được. Nam nhân sờ sờ đầu mình, nói, mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày, xem ra nàng thật sự lại phải tách khỏi nam nhân kia. Đại Hùng, chúng ta đang đi đâu? Quận Châu, Quận Châu. Nàng hơi sừng sốt, không ngờ lại trùng hợp như thế, thế mà có người có thể thuận đường mang nàng đến quân châu, chỉ cần tiếp tục đi theo đường này, nàng sẽ nhanh chóng gặp lại vô trần. Phanh, đột nhiên có tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến, đại hùng cao mày, ngựa ngùng nói, cô nương, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, ta ra ngoài xem xét, ngươi cứ ngồi trong này đi. Mộ như nguyệt gật gật đầu, khẽ nhắm mắt lại. Lúc này, trên đường núi, một đoàn người chặn trước xe ngựa, dẫn đầu đoàn người kia là một nam nhân trên vai vác đại kiếm, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm người trước mắt. Sắc mặt Thiên Thừa Ngôn trầm xuống, trên gương mặt thanh tú thoáng qua vẻ lạnh lẽo, "Triệu Lăng, ta và Hổ Long các ngươi nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại chặn đường ta?" Nam nhân tên Triệu Lăng kia nhếch miệng cười âm trầm nói, "Thiên Thừa Ngôn, có người muốn lấy mạng ngươi, Triệu Lăng ta trước nay nhận tiền không nhận người, coi như ngươi xui xẻo đi." Thiên thừa ngôn biến sắc chưa kịp nói gì đã thấy triệu lăng vung tay lên, lạnh lùng nói các huynh đệ, lên cho ta, giết thiên thừa ngôn, chúng ta sẽ có một món tiền lớn đủ tiêu xài một thời gian. Bọn cường đạo hét to rồi nhắm về phía thiên thừa ngôn. Sắc mặt thiên thừa ngôn lạnh lẽo, khó coi nói, triệu lăng, các ngươi thật quá đáng, chờ chúng ta trở lại gia tộc thiên thừa tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, vậy cũng phải trở về được rồi nói, các huynh đệ, xông lên giết bọn họ không còn manh giáp cho ta. Người gia tộc thiên thừa tràn ngập phẫn nộ nhưng với thực lực của bọn họ bây giờ căn bản không thể chiến đấu với người hổ Long Bang. Lúc bọn họ tuyệt vọng trong không trung đột nhiên xuất hiện một hơi thờ cường đại thân thể mọi người nhịn không được run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Oanh, triệu lăng chưa hồi phục lại tinh thần thì đã bay ngược ra ngoài, hùng hăng nện vào một thân cây. Biến cố bất ngờ làm mọi người sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. mươi 765, Đông Đảo, gia tộc thiên thừa ba Là ai, triệu lăng từ trên mặt đất bỏ dậy, phẫn nộ nhìn chằm chằm không chung, là ai ở sau lưng đánh lén. Lăn ra đây cho lão tử, bá, một ngọn lửa xẹt qua không chung, đánh vào ngực triệu lăng, thân thể hắn lập tức bay lên rồi ngã mạnh xuống đất. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, những ngọn lửa nối tiếp nhau bắn tới thiêu hủy hắn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình huống, ngốc ngốc nhìn triệu lăng kêu rên thảm thiết trong ngọn lửa. Chạy, chạy mau giờ khắc này đám người hồ long bang đều có một ý nghĩ như vậy hai mặt nhìn nhau vội vàng ném vũ khí xuống chạy về phía chân núi thấy bọn họ đã đi hết người gia tộc thiên thừa cũng thở phào nhẹ nhõm không truy đuổi mà ngửa đầu nhìn không trung nói xin hỏi vị tiền bối nào đã cứu giúp không gian yên tĩnh không có ai đáp lời thiên thừa ngôn nhíu mày tiền bối ân cứu mạng của ngươi thiên thừa ngôn ta khác trong tâm khảm không biết tiền bối có thể xuất hiện để ta báo đáp ân đức Gió nhẹ phất qua, rừng cây yên tĩnh không có thanh âm gì. Thiếu gia, đại hùng sơ sờ đầu cười ha hả nói. Có thể là cường giả nào đó đi ngang qua ra tay cứu giúp hay không? thiên thừa ngôn nhíu mạch, sau đó giãn ra, có lẽ là thế, đại hùng, chúng ta đi thôi, lần này thu hoạch không nhỏ, coi như cũng chuẩn bị đầy đủ sinh lễ cho gia tộc gia cát. Lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa trong đôi mắt thanh triệt hiện ra một tia sáng nhu hòa. Quận Châu trên đường phố nhộn nhịp có một chiếc xe ngựa chạy qua, lúc nhìn thấy dấu hiệu khắc trên xe, mọi người đều lộ ra vẻ mặt đồng tình. Người đánh xe cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều cho xe ngựa chạy như bay về phía gia tộc Thiên Thừa. Lúc này, chiếc cửa lớn gia tộc Thiên Thừa cửa bị chém thành hai mảnh tấm biển cũng rơi trên mặt đất tượng sư tử đá hai bên cũng đổ vỡ. Xa xa nhìn lại, một đống hỗn độn còn đâu phong thái lúc trước. Đây đây là có chuyện gì? Đại Hùng sừng sốt nhảy từ trên xe ngựa xuống, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Bọn họ chỉ mới rời đi mấy tháng mà thôi, tại sao lại xảy ra biến hóa lớn như vậy? Bước chân Thiên Thừa Ngôn lảo đảo, nắm đấm run run, vẻ mặt phẫn nộ tần gia. Nhất định là tần gia làm. Bên trong có một gã sai vặt chạy ra, lúc nhìn thấy Thiên Thừa Ngôn thì ngây người nửa ngày, sau đó quay đầu lại la lớn: Gia chủ thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại. Hắn vừa dứt lời, một nam nhân trung niên lảo đảo đi ra, nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa, hai mắt rưng rưng. Ngôn nhi, người cuối cùng đã trở lại tần gia mua người giết người ta còn tưởng. Còn tưởng rằng cả đời sẽ không thể gặp lại nhi từ mình nữa. Cha, tiên thừa ngôn hít sâu một hơi, lại không thể ngăn nổi lửa giận trong lòng. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Tiên thừa vân long cười khổ nói, là tần gia làm. mươi 766, Đông Đảo, gia tộc thiên thừa 4. Tần gia, Tần gia đáng chết kia tại sao lại gây phiền toái cho gia tộc chúng ta? Thiên thừa ngôn siết chặt nắm đấm, lửa giận thiêu đốt. Tuy không đành lòng, Thiên thừa vân long vẫn bất giác thở dài nói: nửa tháng sau là ngày thành thân của tần phi và thiên kim tiểu thư của châu chủ quân mạc nhan. Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang làm Thiên thừa ngôn cứng người, mặt sám như cho tàn nhìn Thiên thừa vân long thanh âm run rẩy nhạn nhi đâu. Vậy nhân nhi nàng, nàng không đồng ý thì thế nào? thiên thừa vân long bất đắc dĩ nói ngôn nhi người từ bỏ đi nàng không phải chúng ta có thể không thiên thừa ngôn khàn giọng hai mắt đỏ như máu siết chặt nắm đấm hàm răng dỉ máu chỉ cần nhan nhi không từ bỏ ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng không phải châu chủ đã nói chỉ cần ta có thể lấy ra hai gốc dược liệu vạn năm làm xính lễ thì sẽ gả nhan nhi cho ta ta sẽ không vứt bỏ nàng thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy sao có thể nói buông liền buông chỉ cần nàng còn không từ bỏ hắn, hắn cũng vĩnh viễn không từ bỏ nàng. Không ai có thể bức bách nàng gả cho người nàng không yêu. Thiên Thừa Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ trong đầu như hiện ra dung nhan kiều diễm động lòng người kia. Còn có giọng nói dịu dàng của nữ tử. Thiên Thừa ca ca, đột nhiên Thiên Thừa Ngôn mở mắt ra, dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Ngôn Nhi, ngươi muốn đi đâu? Thiên Thừa Vân Long vội vàng hỏi thiên thừa ngôn dừng chân ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn bóng lưng kiên định ta muốn đến phủ quận châu nhan nhi nàng nhất định đang đợi ta ta không thể để nàng thất vọng dứt lời hắn nhanh chóng biến mất dưới ánh hoàng hôn ai thiên thừa vân long thở dài vừa ngước mắt liền nhìn thấy một bạch thi nữ tử từ, từ trên xe ngựa đi xuống hơi sừng sốt nói vị này là nga là thế này đại hùng xoa xoa đầu cười nói Gia chủ chúng ta thấy vị cô nương này bất tỉnh giữa sa mạc thiếu gia cứu về, nàng và bằng hữu bị thất lạc cho nên ta vốn đang muốn giúp nàng tìm người, nhưng mà bây giờ xem ra. thiên thừa Vân Long cao mày rồi giãn ra, nói cô nương, nếu là trước đây chúng ta còn có thể tìm được bằng hữu cho ngươi, nhưng bây giờ chúng ta tự thân còn khó bảo toàn, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Lời này là sự thật hiện giờ tần gia đã gây sự với bọn họ, không biết lúc nào sẽ bị giết cô nương người ta ở đây cũng sẽ bị liên lụy. Không vội, mộ như Nguyệt lắc đầu cười nhạt nói. Nếu ta đoán không sai, có phải trong cơ thể thiên thừa công tử có một phong ấn chưa được giải trừ hay không? Tuy chỉ nhìn hắn qua màn xe ngựa, mộ như Nguyệt vẫn cảm nhận được lực lượng phong ấn kia. Thiên thừa Vân Long sửng sốt kinh ngạc nhìn nữ tử tươi cười thản nhiên kia. Cái phong ấn kia chỉ có hắn biết vì sao vị cô nương này lại. Mộ như Nguyệt chỉ cười cười không nói gì, đáy mắt xẹt qua tia sáng cô nương nếu ngươi không chê xin mời ngươi ở lại gia tộc thiên thừa giúp đỡ chúng ta ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm người chẳng qua hắn hơi ngừng một chút bất đắc dĩ nói ở chỗ này có thể gặp chút nguy hiểm ngay cả ta cũng không biết khi nào sẽ gặp tai ương chương bảy trăm sáu mươi bảy đông đảo gia tộc thiên thừa năm mộ như nguyệt cười nhạt được vậy làm phiền thiên thừa gia chủ đại hùng thiên thừa vân long nhìn đại hùng nói lập tức sắp xếp chỗ ở cho vị cô nương này vâng gia chủ Đại hùng kỳ quái nhìn mộ như Nguyệt vừa rồi nàng nói phong ấn là sao? Trong cơ thể thiếu da có một phong ấn, chẳng qua đầu óc đại hùng đơn giản chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề thì đã ném ra sau đầu, hắn lắc lắc đầu dẫn mộ như Nguyệt vào hậu viện. Trong phụ quận châu, nam nhân trung niên mặt mày lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt nói thiên thừa ngôn ngươi trở về đi, nhan Nhi tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Tiên thừa ngôn biến sắc vội vàng nói châu chủ, ngươi nói muốn hai gốc dược liệu vạn năm làm xính lễ ta đã mất mấy tháng trời mới tìm được tại sao ngươi lại trở mặt không nhận. Trong hai tháng này, hắn ăn không ít khổ cực mệt mỏi, nhiều lần suýt chết nhưng vì nữ nhân mình yêu, hắn đều nhẫn nhịn. Ai ngờ kết quả là châu chủ lại trở mặt không nhận, vậy hai tháng nay hắn cực khổ là vì cái gì? Đủ rồi, sắc mặt quân lâm thiên trầm xuống, lạnh giọng nói. Tần gia tần phi 21 tuổi đã đạt tới đỉnh thiên phú còn ngươi chỉ là một phàm giai sơ cấp ngươi có tư cách gì so với hắn. Trừ phi ngươi có thể vượt qua hắn, nếu không ta nhất quyết không gả nữ nhi cho phế vật như ngươi. Hai chữ phế vật làm trái tim thiên thừa ngôn đau đớn, hắn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt thanh thú tái nhợt. Ngươi nói, nếu ta có thể vượt qua hắn thì sẽ gả nhan nhi cho ta. Thanh âm thiên thừa ngôn nghẹn ngào, nhìn chằm chằm quân lâm thiên. Đúng vậy quân lâm thiên cười lạnh nói nửa tháng sau ta sẽ cho các ngươi quyết đấu nếu ngươi có thể đánh bại tần phi ta sẽ gả nhan nhi cho ngươi bảo hắn trong vòng nửa tháng vượt qua tần phi căn bản là chuyện không có khả năng trong lòng thiên thừa ngôn trầm xuống ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của quân lâm thiên được ta đáp ứng yêu cầu của ngươi vì nhan nhi ta có thể làm tất cả hy vọng lần này ngươi sẽ không đổi ý quân lâm thiên cười lạnh yên tâm đi nếu ngươi ưu tú hơn tần phi không có lý do gì mà ta không thể gả nữ nhi cho ngươi Yêu tú hơn tần phi, đó là chuyện không thể. Thiên thừa ngôn của gia tộc thiên thừa nổi danh là phế vật của quận châu, bây giờ đã 19 tuổi còn chưa đạt tới cấp thiên phú, không phải phế vật thì là gì. Thiên thừa ngôn không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài, lúc này một thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn. Thiên thừa ca ca, thiếu nữ nhào vào lòng hắn, dung nhan yêu kiều động lòng người, đôi mắt đẹp rưng rưng. Thiên thừa ca ca ta không muốn gả cho tần phi, ta biết ngươi nhất định sẽ đến đây đón ta. Nhan Nhi, tim thiên thừa ngôn run lên, ôm chặt nữ tử trong ngực ánh hoàng hôn bao trùm hai thân ảnh đang ôm nhau, thời gian như ngừng lại tại thời khắc này. Sắc mặt quân lâm thiên âm trầm, người tới, là ai thả tiểu thư ra? Lập tức mang nàng về phòng cho ta, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép thả ra. Trường 768, Đông Đảo, gia tộc thiên thừa 6. Vâng, gia chủ. Hai hộ vệ tiến lên kéo quân mạc nhan về, nhưng nàng lại gắt gao bắt lấy tay Thiên thừa ngôn, mắt đẹp rưng rưng, đau đớn nhìn hắn. Nhan nhi, nàng yên tâm, nửa tháng sau ta nhất định sẽ đón nàng đi. Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của quân mạc nhan, ánh mắt lưu luyến thống khổ còn có kiên định. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay nàng. Bị những người kia lôi kéo quân mạc nhan cuối cùng cũng phải buông tay, nàng tê tâm liệt phế khóc nói thiên thừa ca ca, nhan nhi ở đây chờ ngươi, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở đây chờ ngươi. Nhan nhi, nhìn quân mạc nhan bị những người đó kéo đi, nắm tay thiên thừa ngôn run rẩy đau khổ tràn ngập trái tim hắn. Nếu nếu hắn có thực lực cường đại có phải sẽ không phải rời xa nữ từ mình yêu hay không? Chỉ cần hắn có thực lực thì sẽ không ai có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau. Lần này hắn sẽ bất chấp tất cả đánh bại tần phi, mang nữ nhân mình yêu rời khỏi nơi này, không cho bất kỳ ai quấy phá. quân lâm thiên nhìn bóng lưng kiên quyết của thiếu niên, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Gia tộc thiên thừa ánh nắng chiều chiếu vào đại sảnh, thiên thừa vân long nôn nóng đi qua đi lại, đột nhiên, hắn nhìn thấy thiếu niên đang đi tới, hai mắt sáng lên chạy ra nghênh đón. Ngôn nhi thế nào? Thiên thừa ngôn lắc đầu châu chủ nói chỉ cần ta đánh bại tần phi thì sẽ cho ta cưới nhan nhi. Trong lòng Thiên Thừa Vân Long run sợ chua sót nói, đánh bại Tần Phi. Tần Phi kia đã là đỉnh thiên phú rồi, ngươi làm sao đánh bại hắn? Chà, bất luận thế nào ta cũng không thể để nhan nhi gả cho Tần Phi Thiên Thừa ngôn ngước mắt nhìn Thiên Thừa Vân Long ánh mắt kiên định. Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn trong cơ thể đi. Ngón tay tiên thừa Vân Long run lên, nói, môn nhi, ngươi nên biết hậu quả sau khi giải trừ phong ấn, năm đó vì lực lượng trong cơ thể ngươi quá cường đại cho nên thân thể tổn hại, ta phải tìm một cao thủ tới giúp ngươi phong ấn lại, nhưng nếu ngươi muốn cởi bỏ phong ấn, sẽ khiến thể chất suy yếu, sống không quá 5 năm. Nhưng nếu không có nhan nhi ta tham sống sợ chết thì mỗi ngày đều sống trong đau khổ, nếu có thể cưới được nàng, dù chỉ sống được 5 năm ta cũng thỏa mãn. Hắn ngước mắt nhìn nam nhân trung niên thanh âm kiên định mà vang rội. Cha, người muốn Nhi Thử ngày ngày sống trong đau khổ sao? Đời này, Nhan Nhi chính là kiếp nạn của ta, nhưng ta vui vẻ tiếp nhận ta không muốn mất nàng, bây giờ chỉ còn một biện pháp này, nếu không ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Nhi gả cho Tần Phi, mặc dù nhìn Nhan Nhi nhu nhược nhưng tính tình rất cương liệt bắt nàng khuất nhục gả cho người khác, nàng sẽ tìm chết nếu Nhan Nhi chết Nhi Thử cũng sẽ không sống nổi nữa. Thiên thừa Vân Long biết trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu cứ khuyên nữa, có lẽ sẽ thật sự có một đôi uyên ương số khổ cùng sống cùng chết. Ngôn Nhi, năm đó Đan Dược Sư nói ngươi chỉ có thể sống được 5 năm, bất đắc dĩ mới phong ấn lực lượng của ngươi, cho nên một khi giải trừ phong ấn, ngươi chỉ có thời gian 5 năm, nếu như 5 năm sau ngươi chết chẳng phải nhan nhi cũng sẽ. Trường 769, Đông Đảo, Gia Tộc Thiên Thừa 7 Trước đó, chúng ta có thể sống với nhau 5 năm, Thiên thừa Ngôn nhìn Thiên thừa Vân Long, cười nói, "Cha, 5 năm này chúng ta đã thỏa mãn." Trái tim Thiên thừa Vân Long tựa như bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn không thể kiềm chế, chỉ trong chớp mắt đã như già đi 10 tuổi. "Cha, trong lòng Thiên thừa Ngôn có chút áy náy, thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu, làm ngươi." "Thôi," Thiên thừa Vân Long khoát tay, chua xót nói. Ta cũng không thể chia rẽ các ngươi cho nên ta sẽ tìm người giải trừ phong ấn cho ngươi, mặc dù chỉ có 5 năm có thể nhìn phu thê các ngươi sống hạnh phúc vi phụ cũng thỏa mãn. Hắn dường như dùng hết toàn bộ sức lực để nói lời này, lúc thiên thừa vân long ngã xuống đất một đầu tóc đen trong nháy mắt đã hóa thành tóc bạc. Trong lòng thiên thừa ngôn chua xót, đời này hắn xin lỗi nhất là phụ thân hắn. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa truyền vào là ai nói với ngươi, hắn chỉ sống được 5 năm. Thiên thừa Vân Long ngẩn ra quay đầu nhìn thân ảnh dưới ánh hoàng hôn. Bạch chi nữ tử đứng trong nắng chiều, dung nhan lạnh nhạt nhìn về phía thiên thừa Vân Long, khóe môi nở nụ cười trào phúng. Vừa rồi ta rất nghi hoặc vì sao các ngươi phải phong ấn lực lượng của hắn thì ra là vì nguyên nhân này, đúng là khiến người ta cười khổ không thôi, đường đường là thiên nguyên thể mạch mà lại bị người ta phong ấn. Thiên nguyên thể mạch, thiên thừa Vân Long sửng sốt kinh ngạc nói thiên nguyên thể mạch là cái gì? Mộ như Nguyệt Nao Nao, nhiều năm như vậy, chi thức đã lạc hậu đến tình trạng này. Ngay cả thiên nguyên thể mạch cũng chưa từng nghe nói. Thiên nguyên thể mạch mà người trời sinh có thể hội tụ nguyên khí, không cần tu luyện cũng có thực lực siêu cường, nếu ở ngàn năm trước mà gặp được thiên tài như thế, nhất định sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt. Hiện giờ, một thiên nguyên thể mạch lại bị coi là phế vật. Ta nói như vậy đi, ngàn năm trước ở đại lục Trung Châu có một người thiên nguyên thể mạch xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực hơn nữa còn bất chấp tất cả muốn kéo hắn về môn phái của mình. Chẳng qua không ai biết thiên nguyên thể mạch năm đó là do một tai nàng bồi dưỡng ra cũng là người bên cạnh nàng. Đáng tiếc trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã chết trong tay một thế lực khác vì thế thế lực kia đã bị thủ hạ của hắn tiêu diệt. Từ đó, người đời mới biết chủ nhân chân chính của vị thiên nguyên thể mạch kia là ai bây giờ lại lần nữa gặp được thiên nguyên thể mạch trong lòng nàng kích động cỡ nào cũng chính vì thế nàng mới lưu lại đây bất tri bất giác đã coi thiếu niên này là vị thiên tài ngàn năm trước cô nương ngươi nói thật sao thiên thừa vân lòng chấn động nhưng mà thể chất của ngôn nhi trời sinh suy nhược cho nên chúng ta bất đắc dĩ mới phòng ấn hắn thiên nguyên thể mạch quả thật có thể chất suy nhược nhưng chỉ cần một viên đan dược đỉnh phàm giai tạo hóa đan là có thể hoàn toàn cải thiện thể chất của hắn Thiên thừa vân lòng chấn động, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, sau đó nhìn mộ như nguyệt tuy cô nương nói rất có đạo lý, nhưng tạo hóa đan kia. Mộ như nguyệt cười nhạt, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào thiên thừa ngôn, gần từng chữ một bái ta làm thầy ta cứu ngươi. Kiếp trước tiếc núi lớn nhất của nàng chính là không thu vị thiên tài kia làm đồ đệ cuối cùng để hắn ra đi như thế. Trường 770, Đông Đảo, gia tộc thiên thừa tám. Kiếp này có thể tái ngộ một thiên tài thiên nguyên thể mạch nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngôn nhi, ngươi còn trần chờ gì nữa? Thiên thừa vân long vội vàng đầy đầy thiên thừa ngôn, nói. Nàng có thể nhìn ra phong ấn trong cơ thể ngươi, dĩ nhiên không phải người bình thường, nói không chừng nói không chừng lần này ngươi thật sự được cứu rồi. Thiên thừa ngôn ngẩn ra, ngước mắt nhìn mộ như nguyệt chấn định hỏi, khi chúng ta gặp hổ long bang, vị cao thủ ra tay cứu giúp có phải là ngươi hay không? Mộ như nguyệt cười nhạt nhưng không trả lời. Chỉ nhìn thần sắc thàn nhiên trên mặt nữ tử thiên thừa ngôn đã chứng thực suy đoán trong lòng mình cung kính quỳ một gối xuống, hô, sư phụ. Một tiếng hô này làm mộ như nguyệt có chút hoảng hốt nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc thàn nhiên cười nói, nếu ngươi bái ta làm thầy ta đương nhiên sẽ cứu mạng ngươi, bất quá ta có thể cứu ngươi thì cũng có thể hủy hoại ngươi, hy vọng từ nay về sau ngươi đừng phản bội ta. thân thể thiên thừa ngôn run lên, đối với nữ tử này, hắn hoàn toàn không có bất cứ tâm tư phản bội nào. Nếu nàng giúp hắn cũng chính là cứu mạng hai người, làm sao hắn có thể phản bội nàng? Người tới phòng ta, ta sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn và cây thiện thể mạch. Mộ như Nguyệt nhìn thiên thừa ngôn một cái, rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Thiên thừa ngôn không hề do dự, lập tức đi theo mộ như Nguyệt. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Thiên thừa ngôn nhắm mắt ngồi trước mặt mộ như Nguyệt, sắc mặt có chút khẩn trương. Nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình, mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày nói, khiếu Nguyệt giúp ta giải trừ phong ấn cho hắn. Bá một tiếng, một tia sáng từ trong người mộ như Nguyệt bắn ra. Một thân y phục màu bạc tỏa sáng trong nắng chiều, mái tóc bạc bóng loáng như tơ lụa thượng hạng trên gương mặt yêu nhã mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, vâng, chủ nhân. Oanh! Lực lượng cường đại mạnh mẽ rót vào thân thể Thiên Thừa Ngôn, theo kinh mạch truyền đi khắp cơ thể, nỗi đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn run rẩy, nắm chặt nắm đấm, cắn răng chịu đựng, một vệt máu từ khóe môi chảy xuống. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Quân Mạc Nhan, hắn lại có thêm động lực để tiếp tục. Bất luận thế nào hắn cũng phải bảo hộ nàng, không để nàng rơi lệ. Phanh, lực lượng của Khiếu Nguyệt Tim được phong ấn, đánh mạnh một cái Thiên Thừa Ngôn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Tốt Khiếu Nguyệt thu tay lại, nhìn mộ như Nguyệt cười yêu nhã nói chủ nhân ta có thể trở về không? Được ngươi trở về đi. Mộ như Nguyệt gật đầu, vung tay thu Khiếu Nguyệt vào trong đan thư, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên phía trước. Oanh, thân thể thiếu niên bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn, dần dần khuếch tán ra xung quanh. Thực lực của hắn cũng đột phá bằng tốc độ nhanh nhất. Thiên phú sơ cấp, thiên phú trung cấp, thiên phú cao cấp. Tất cả lực lượng đều được giải phóng, trực tiếp đột phá từ đỉnh thiên phú lên cảnh giới huyền nguyên. Mặc dù ở đông đảo, huyền nguyên không được coi là mạnh nhất, nhưng hắn một thiên tài thiên nguyên thể mạch cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, làm người đời khiếp sợ Đây là tạo hóa đan, ngươi ăn vào đi. Mộ như nguyệt đảo mắt qua thiếu niên, đưa một viên đan dược màu xanh biếp cho hắn. Trường 771, đông đảo, gia tộc thiên thừa chín. Thiên thừa ngôn lập tức ngửa đầu ăn viên đan dược Đan dược vừa vào miệng liền tan, một dòng nước chảy qua ít hầu dung nhập vào cơ thể, làm ấm lục phủ mũ tạng trong chớp mắt đã làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa trong lòng thiên thừa môn vui sướng, quỳ trước mặt mộ như nguyệt cảm kích nói, Sư phụ nếu không có người, cả đời này chỉ sợ ta không thể đạt thành tâm nguyện của mình, hơn nữa còn giữ được tính mạng. Phần ân đức này không chỉ đơn giản là cứu mạng hắn. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng tần phi thì có thể cùng nhan nhi ở bên nhau. Nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta tất nhiên sẽ cứu ngươi." Ánh mắt bộ như nguyệt không còn lạnh nhạt như lúc đầu, cười nhạt nói. Lúc này, trước mắt Thiên Thừa Ngôn tựa như hiện ra dung nhan nữ tử tràn ngập vui sướng kia tâm tình bất giác trở nên kích động. Bên ngoài phòng, Thiên Thừa Vân Long nôn nóng đi qua đi lại, thường xuyên liếc mắt về phía cửa phòng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, hắn dừng chân, kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa bước ra khỏi phòng. Ngôn Nhi Thiên thừa vân long nhanh chóng tiến lên, nhìn chằm chằm hắn nói thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên. Vâng, thiên thừa ngôn gật đầu. Cha, phong ấn của ta đã được giải trừ rồi. Vậy thân thể ngươi thế nào? Thiên thừa vân long nắm chặt nắm tay, ánh mắt khẩn trương. Thiên thừa ngôn cười nhẹ, nói, không có chỗ nào không khỏe cha ta thật sự không có việc gì. Thiên thừa Vân Long ngây ngẩn, thật lâu sau mới ngửa đầu cười phá lên, tiếng cười truyền khắp không trung làm mọi người trong gia tộc đều tập trung nhìn qua ai cũng không biết ra chủ chúng gió gì. Gia tộc Thiên thừa chuyện này đã giải quyết xong, ta hy vọng ngươi có thể dốc toàn lực tìm kiếm người ta muốn tìm. Mộ như người từ trong phòng đi ra thản nhiên nhìn Thiên thừa Vân Long. Lời này khiến Thiên thừa Vân Long hồi phục lại tinh thần, nhanh chân bước tới, nói cô nương, xin yên tâm. Bất luận ngươi là sư phụ môn nhi hay là ân nhân cứu mạng nó ta đều sẽ dốc hết sức giúp ngươi tìm người, chỉ cần hắn còn ở gần đây ta nhất định có thể tìm được hắn, nếu hắn không có ở đây, vậy ta sẽ phái người tìm kiếm khắp đông đảo. Mộ như nguyệt khẽ gật đầu, vậy làm phiền thiên thừa gia chủ Thiên thừa Vân Long tươi cười cảm kích cũng không nói thêm gì nữa, lui xuống chuẩn bị. Thời điểm thiên thừa môn vừa mới rời khỏi châu phủ, một tin tức đã truyền ra. Vì quân Mạc Nhan, Thiên Thừa Ngôn muốn khiêu chiến với Tần Phi, trận quyết chiến sẽ diễn ra vào nửa tháng sau. Tần Phi kia là đệ nhất thiên tài quận châu, 21 tuổi đã đạt đỉnh thiên phú, còn Thiên Thừa Ngôn là cái gì? Chỉ là một phế vật chưa đạt đến cấp thiên phú, chẳng lẽ trong vòng nửa tháng hắn có thể vượt qua Tần Phi? Cho dù là con của thần tiên cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Cho nên Thiên Thừa Ngôn tuyệt đối không thể thắng được chỉ bằng hắn mà cũng đòi tranh đoạt nữ nhân với Tần Phi. Quá buồn cười rồi, nhưng dù vậy, nửa tháng sau trên quảng trường vẫn có rất đông người tụ tập tựa hồ là tới xem thiên thừa ngôn xấu mặt. Dù sao thắng bại thế nào chỉ sợ không ai không rõ. Dưới lôi đài tần phi cười lạnh nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình châm chọc nói thiên thừa ngôn, ngươi muốn tự tìm mất mặt sao? Ngươi căn bản không có tư cách tỉ thí với ta. Trường 772, thắng lợi một trên lôi đài tần phi từ trên cao nhìn xuống thiên thừa ngôn trước mặt mình, nở nụ cười chào phúng. Tần Phi ta sẽ không để nhan nhi gả cho ngươi. Thiên thừa ngôn ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ hãi nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt ngữ khí thiên định. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay nữ nhân mình yêu. Ha ha, tựa như nghe được chuyện gì chê cười tần phi nhịn không được cười phá lên tiếng cười cuồng vọng vang khắp quảng trường. Thiên thừa ngôn, ngươi quá không biết tự lượng sức, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khác biệt một trời một vực. Chỉ dựa vào loại phế vật như ngươi, không có tư cách làm đối thủ của ta. Oanh, nắm đấm của hắn nhấc lên một tầng gió, xẹt qua không trung hướng về phía thiên thừa ngôn. Lúc này trên người hắn bao trùm sát khí, khí thế toàn thân như một thanh kiếm sắc bén. Thiên thừa ngôn, ngươi chết đi cho ta. Mọi người đều khẩn trương nhìn về phía thiên thừa ngôn. Tại khoảnh khắc đó, mọi người cảm nhận được sát khí dày đặc từ tần phi tản ra. Hắn rõ ràng muốn dồn thiên thừa ngôn vào chỗ chết. Thiên thừa ca ca. Quân mạc nhan bất chấp thị vệ chạy tới nơi này, không ngờ lại nhìn thấy một màn này tim nàng run lên, sắc mặt tái nhợt. Mau, chạy mau, thân thể run dày không ngừng, nhưng quân mạc nhan lại không cách nào phát ra một chút thanh âm cả người ngây ngốc nhìn thần phi công kích thiên thừa ngôn. Dưới cuồng phong, thần sắc thiên thừa ngôn không thay đổi, lạnh lùng nhìn nắm đấm đánh về phía mình. Từ đầu đến cuối... Hắn không có bất kỳ động tác gì, thậm chí cả chân cũng không xê dịch chút nào, giống như bị dọa choáng váng, bại lộ tất cả nhược điểm của mình trước mặt Tần Phi. Ha ha, Tần Phi nhịn không được cười điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng lộ ra hung quang, mặc kệ thế nào, hôm nay nam nhân này phải chết ở đây. Bất cứ ai tranh đoạt nữ nhân với hắn đều không có kết cục tốt. Tựa như nhìn thấy tình cảnh đối phương ngã trong vũng máu Tần Phi cười dữ tợn, nhưng đúng lúc này trên người đối phương bỗng nhiên bộc phát khí thế cường đại, hất văng Tần Phi ra ngoài. Sắc mặt mọi người cứng đờ, nhìn thân ảnh thanh y trên lôi đài tựa như nhìn thấy quỷ môi run lên. Không, không có khả năng, nhất định là bọn họ hoa mắt thiên thừa ngôn còn chưa đạt đến cấp thiên phú làm sao có thể đánh bại Tần Phi căn bản là chuyện không thể nào. Thiên thừa ngôn tần phi từ trên mặt đất bỏ dậy điên cuồng vọt về phía thiên thừa ngôn sát khí trên người càng lúc càng đậm hai mắt đỏ như máu giống lên tiểu tử thúi đi tìm chết cho ta trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhằm về phía thiên thừa ngôn trên lôi đài ánh mắt phẫn nộ tựa như có thể lăng trì đối phương thiên thừa ngôn thong thả nâng tay lên trong lòng bàn tay hắn bỗng xuất hiện một tia sáng rớt khoát đâm vào ngực tần phi phụt máu tươi bắn ra nhiễm đỏ vạt áo hắn tần phi ngẩn ra Vẻ mặt không dám tin nhìn Thiên Thừa Ngôn, môi hơi hé mở, ngã phịch xuống đất. Cuối cùng hắn vẫn không thể tin mình lại thua trong tay nam nhân mà trước nay luôn không đặt vào mắt này. Chương 773, thắng lợi hai, đã chết. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Phi ngã trên mặt đất, chỉ cảm nhận được hô hấp nhẹ đến mức cơ hồ không tồn tại, bọn họ biết nam nhân này còn chưa chết nhưng cũng cách cái chết không xa. Phi Nhi tần lạc đứng bật dậy khóe mắt như muốn nước ra ngước mắt nhìn chằm chằm thiên thừa ngôn phẫn nộ hét lớn thiên thừa ngôn người giết nhi từ ta ta muốn ngươi đền mạng cho hắn lúc này hắn không dành quan tâm quy củ gì nữa phóng về phía thiên thừa ngôn áp lực cường đại ập đến làm người ta hít thở không thông ánh mắt thiên thừa ngôn lạnh xuống ngôn nhi thiên thừa vân lòng biến sắc vội vàng đứng dậy nhưng đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn tần lạc công kích nhi từ mình Thấy tần lạc sắp đến trước mặt thiên thừa ngôn, mọi người không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, đều nhắm chặt hai mắt. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng tần lạc lại có thể vô sỉ như vậy, không chịu nổi như từ mình bị thương mà ra tay với thiên thừa ngôn. Phải biết rằng, trên lôi đài, người không tham gia tỉ thí thì không được phép động thủ. Hơn nữa trước khi đối phương nhận thua, trận đấu sẽ không ngừng lại. Nhưng qua một lúc lâu, mọi người vẫn không nghe thấy âm thanh thân thể ngã xuống. Có vài người nhịn không được mở mắt ra, lúc nhìn thấy một màn trước mắt mọi người đều mây ngẩn, đáy mắt hiện lên kinh diễm sâu sắc. Trong cuồng phong, bạch thi khẽ bay tóc đen mượt như thác nước. Nữ tử cầm một thanh kiếm, biểu tình hờ hững giống như trước mắt nàng bất quá chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Nhưng càng khiến mọi người chấn động chính là nữ tử này còn quá trẻ thoạt nhìn chỉ mới 24, 25 tuổi còn trẻ như vậy mà có thể tiếp nhận công kích của đối phương hơn nữa còn không bị thương. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều chấn động, ánh mắt không cách nào rời khỏi thân ảnh bạch y phiêu nhiên kia. Ngươi là ai? Sắc mặt tần lạc hoàn toàn thay đổi, ánh mắt âm trầm, cô nương ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác tần ra chúng ta, ngươi tuyệt đối không thể trêu vào. Mộ như nguyệt lạnh nhạt đào mắt qua khuôn mặt vạn vẹo trước mắt, không nhanh không chậm nói, ta không thể trêu vào. Không biết thứ gì có thể làm ta không thể trêu vào ngươi sắc mặt tần lạc âm trầm đáng sợ, đáy mắt ẩn hiện cuồng phong mãnh liệt nha đầu thú, tránh ra cho ta tiểu tử này đã thương con ta, ta nhất định phải bắt hắn đền mạng. Vẻ mặt hắn giữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đứng sau mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nếu ta nhớ không nhầm, là con ngươi muốn giết hắn trước, nếu hắn không có thực lực cường đại thì đã là một cỗ thi thể rồi, nhưng mà hắn cũng không giết nhi tử ngươi, chỉ đã thương hắn thôi không phải thiên thừa ngôn thiện lương tha cho mạng cho tần phi mà là một kiếm vừa rồi không lấy mạng hắn nhưng lại khiến hắn từ nay về sau biến thành một phế vật không bao giờ có thể làm hại ai nữa nhà đầu thúi người biết ta là ai không ta là nghĩa huynh của phu nhân đậu gia nếu ngươi dám động đến tần gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi phu nhân đậu gia bốn chữ này rơi vào lòng mộ nhưng nguyệt thành công khiến nàng nheo mắt lại chương bảy trăm bảy mươi bốn thắng lợi ba theo lời đan tôn giả nói phu nhân đậu gia kia là nha hoàn bên cạnh bà ngoại giả mạo, như vậy, tần gia này tất nhiên có quan hệ với nha hoàn kia. Tần Lạc không hề nhận thấy mộ Như Nguyệt biến hóa, tiếp tục cười lạnh nói, nha đầu thúi, như từ ta giết hắn là chuyện đương nhiên, ai bảo hắn không có hậu trường vững chắc. Nếu con ta muốn lấy mạng hắn, hắn nên đứng im đó cho con ta giết, nhưng tên tiểu tử thúi này lại dám đả thương con ta, hắn nhất định phải đền mạng. Đột nhiên, mộ Như Nguyệt nở nụ cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, đôi mắt đen lạnh lẽo. Thì ra ngươi chính là nghĩa huynh của nha hoàn kia, bất quá ta thấy cũng không chỉ đơn giản như thế. Mộ như Nguyệt hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Nếu nàng nhớ không nhầm, Đan tôn giả đã từng nói với nàng, nha hoàn kia họ Tần. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tần lạc ngây ngẩn, khó hiểu nhìn mộ như Nguyệt, nhưng đối phương vẫn lạnh lùng băng xương. Vốn dĩ ta còn không có ý muốn giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi đã có quan hệ với nàng, vậy ta cũng không có lý do gì tha cho các ngươi nếu không có nha hoàn kia sao bà ngoại phải chết oan uổng thậm chí còn không có ai biết nghĩ đến thánh nguyệt phu nhân lẻ loi hiu quạnh trong lòng mộ nhưng nguyệt nghẹn một bụng lửa giật ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm lạnh lẽo oanh trước mặt nàng bỗng xuất hiện vô số ngọn lửa chiếu đỏ cả một vùng làm nàng thoạt nhìn tựa như quỷ mị khiếp người người ngươi muốn làm gì tần lạc hoảng sợ mở to mắt nhìn nhịn không được lui về sau mấy bước hắn rõ ràng cảm nhận được sự áp bách của ngọn lửa Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ nhân này. Bá một tiếng, ngọn lửa hóa thành một thanh kiếm thật lớn bổ về phía tần lạc. Khóe mắt hắn như muốn nước ra thét lên, không. Ngọn lửa bổ thẳng xuống, đúng lúc này, một khí thế cường đại từ phía đối diện đánh tan thanh kiếm giữa không trung. Một thân ảnh già nô xuất hiện trên không trung, lão giả áo xám lẳng lặng khoanh tay mà đứng, vạt áo tung bay, toàn thân tỏa ra hơi thở sắc bén. Đậu Lâm trưởng lão Trong lòng tần lạc vui sướng, vội vàng tiến lên nói, đậu lâm trưởng lão, mấy người này chẳng những giết hại tử của ta còn muốn giết cả ta, người tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Đậu lâm nhíu mày rời mắt về phía mộ như nguyệt ngữ khi giáo huấn nha đầu, làm người phải biết khoan dung độ lượng, nể tình chưa xảy ra đại sự gì, cứ kết thúc ở đây đi, không biết cô nương có thể nể mặt lão nhân hay không. Quanh người mộ như nguyệt không hề giảm bớt sát khí, cười lạnh nói, nếu như ta nói không thì sao. Nhà đầu, mọi việc phải trừ lại một đường, sau này gặp nếu ngươi giết chóc quá nhiều cũng không có lợi ích gì. Khuôn mặt già nua của đậu lâm hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Ha ha, mộ như nguyệt cười phá lên. Không biết là ta giết chóc thành thói hay là tần gia giết chóc nhiều hơn. Nếu thiên thừa ngôn không có thực lực, hắn đã chết trong tay tần phi rồi. Nếu không có ta ra tay đúng lúc chỉ sợ thiên thừa ngôn đã bị gia trù tần gia đánh chết. Thời điểm bọn họ ra tay với ta có nghĩ tới lưu lại một đường. Nếu bọn họ đã không lưu tình, vậy tại sao ta phải lưu tình? Trường 775, thắng lợi 4. Thật ra thì nàng muốn hỏi, lúc nha hoàn kia ra tay với tổ mẫu có từng nghĩ thủ hạ lưu tình không? Mộ như nguyệt ta cũng không phải người tốt gì, điểm này ta thừa nhận, nhưng ta chỉ giết người nên giết. Người không đáng chết ta tuyệt đối sẽ không giết. Đôi phụ tử tần gia này vốn đáng chết hôm nay bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản ta giết hắn oanh, nữ tử dưới cuồng phong bộc phát khí thế hủy thiên diệt địa. Nàng tựa như vương giả, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh, thần thái này ngay cả nam nhi cũng khó có được, hiện tại lại xuất hiện trên người một nữ tử. Khí phách cường đại, mọi người đều ngây ngốc nhìn không thể rời mắt. Nữ tử như thế đã chú định sẽ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống những kẻ nhỏ bé yếu đuối bên dưới. Hừ, ánh mắt Đậu Lâm trầm xuống, xem ra vị cô nương này nhất định muốn đối địch với Đậu gia ta. Bất quá, vừa rồi Tần là con nói một câu rất đúng, trên đời này không có đúng sai, chỉ có thực lực mạnh hay yếu, cường giả dù có là ác ma khát máu thì vẫn có người tôn sùng, còn người thực lực yếu dù có tâm địa thiện lương thì trong mắt người khác cũng chỉ là một ngốc từ bị người ta khinh thường ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng như thế thì sao? Dù có mạnh hơn nữa cũng không thể đối địch với đậu da ta. Điều này Tần Lạc cũng không nói khoác đậu gia có vài cường giả chân nguyên, còn có thiên ma môn làm hậu thuẫn, ở đông đảo có bao nhiêu thế lực sợ đậu gia. Ta thấy ngươi cũng là thiên tài hiếm có cho nên mới muốn khuyên ngươi một câu, vì một kẻ nhỏ bé không đáng kể mà vứt bỏ tính mạng quá không đáng. Thế giới này vốn là như thế, nếu ngươi mạnh, ngươi nói cũng đúng, ngược lại, ngươi yếu thì nói gì cũng là sai. Cho nên, lúc đầu Tần Lạc mới có thể nói với mộ như nguyệt những lời đó ta cũng cho rằng ngươi nói rất có đạo lý, mộ như nguyệt cười nhạt nói, cho nên ta cũng muốn trả lại cho ngươi câu nói kia. khiếu nguyệt tiểu bạch tất cả những ai ngăn cản giết không tha, dứt lời trên người nàng tỏa ra ánh sáng, bay lên không trung. sau đó một tia sáng bạc trượt lóe xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt. trong không trung bạch long khí phách ánh mắt chăm chọc nhìn lão già trên mặt đất. trước mặt mộ như nguyệt là một thiên lang yêu nhã thánh khiết. Nó nhẹ nhàng cất bước yêu nhã mà mỹ lệ, đôi mắt màu bạc quét về phía Đậu Lâm chứa đầy ý cười. Thời điểm thấy hai ma thú xuất hiện, Đậu Lâm biến sắc. Ma thú cảnh giới Linh Nguyên. Hai ma thú này đều ở cảnh giới Linh Nguyên. Khó trách nàng ta không hề sợ hãi. nha đầu là ta xem thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai ma thú Linh Nguyên là có thể đối địch với Đậu Gia. Ha ha, ngươi thật sự quá đề cao bản thân rồi. Đậu Lâm cười to hai tiếng, ánh mắt lãnh đạm quét về phía Mộ Như Nguyệt. Cho dù ngươi có nhiều ma thú linh nguyên hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Đậu gia. Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, thật ngại quá ta chỉ có ba ma thú linh nguyên, cũng không có nhiều như ngươi nói. Phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.